Lao Tứ tức phụ, này đó vải dệt trước không vận đến tiệm vải bên kia đi. Ngay từ đầu hứa mãi mãi còn tưởng rằng này đó vải dệt sẽ đưa đến tiệm vải đi. Bất quá mắt nhìn hứa Minh Chi đều đã trở lại, vải dệt cũng còn không có trở đi, nàng liền có không giống nhau ý tưởng. Tạm thời không đổi. So với đêm này đó vải dệt vận đến tiệm vải bên kia đi, Trình Cẩm Nguyệt như cũ đang đợi chính là trong cung tin tức. Tính tính thời gian, trong cung tú nương nên đem trang phục đều làm tốt mới là. Cũng không biết cuối cùng có thể đưa đến nàng trong tay Rốt cuộc có thể có mấy bộ. Trình Cẩm Nguyệt không lòng tham, chẳng sợ chỉ có 3-5 bộ bộ đồ mới, nàng cũng là vừa lòng. Liền sợ nàng liền 3-5 bộ đều lấy không được tay, thậm chí liền trang phục bóng dáng đều nhìn không tới. Như vậy gần nhất, liền tính nàng có tân bải dệt, cũng không thể nhanh chóng đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Thành, vậy ngươi chính mình nhìn làm. Làm buôn ban sự tình, hứa mãi mãi không hiểu. Chỉ cần là Trình Cẩm Nguyệt nói, nàng đều không có dị nghị, trực tiếp tiếp thu. Chờ đến Tam Nha cùng Ngũ Nha từ tiệm vải trở về thời điểm, không hề nghi ngờ liền thu được đến từ Phúc Bảo Hòa Lộc bảo lễ vật. Tam Nha cùng Ngũ Nha đều là biết, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo lần này đi trước mạc Bắc Thành là vì chuyện gì. Vừa thấy Phúc Bảo Hòa Lộc bảo Bình An trở về, Tam Nha cùng Ngũ Nha tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, Tứ Thẩm định liệu chức không phải không có đạo lý. nay không, bọn họ tiệm vải không bao giờ dùng lo lắng. Đúng rồi, Tứ Thẩm, Chu Trưởng quầy thỉnh ngươi ngày mai lại qua đi tiệm vải một chuyến Ở ăn cơm chiều thời điểm, Tam Nha đem chu trưởng quậy nói chuyển cáo cho Trình Cẩm Nguyệt biết được. Hảo. Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, đắp. Nay một đêm, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo An An ổn ổn ở trên giường ngủ một cái hảo giác. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng một tháng ở bên ngoài nhật tử xác thật so ra kém ở nhà thoải mái. Đặc biệt là khi bọn hắn nằm ở trên giường thời điểm, rất rõ ràng biết chính mình cha mẹ cùng người nhà liền ở cùng chỗ nhà cửa, cái loại này an tâm cảm giác liền lại không giống nhau. Ngay kế. Phúc bảo hòaa Lộc bảo khó được ngủ một cái lười giác Trình cầm nguyện không có đánh thức bọn họ còn cố ý dặn dò trong nhà người không cần đi quấy quáirờy phúc bảo hòaộ lộc bảo chính mình còn lại là đi trước đi tiệm vải bên kia hôm nay chu trưởng quay thỉnh trình cẩ nguyện lại đây là vì kiểm toán nay một tháng tiệm vải sinh ý xác thật không thế nào tẫn như người ý nhưng cũng không đại biểu sổ sách liền không tồn tại đem chính mình thân thủ làm ra chướng mục mở ra ở trình cẩ nguyện trước mặt chu trưởng quay trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra quá nhiều thất ý cùng lo lắng Gần nhất bên ngoài tình huống thế nào? Tuy ý lật xem xong chướng mục, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. chu trưởng quay chướng mục trước nay đều không có ra sai lầm, Trình Cẩm Nguyệt đối chu trưởng quầy cũng hoàn toàn không tồn tại hoài nghi. Cho nên, Trình Cẩm Nguyệt lực chú ý không có đặt ở sổ sách thượng, mà là đặt ở đồng hành cạnh tranh thượng. Vẫn là bộ ráng cũ. Dù sao cũng là sinh ý trong sân, chúng ta bên này yếu đi, người khác cũng liền cường. Nay một tháng đế đô mặt khác tiệm vải sinh ý đều không tồi, duy độc chúng ta tiệm vải cơ hội sắp bị xa lánh không có đường sống. Chu trưởng quay vừa nói vừa báo ra mấy cái tiệm vải tên, đúng là hắn tự mình đi tra xét qua đi tìm ra được nhân. Ơn, ta đã biết. Chu trưởng quay điều tra kết quả vừa lúc là lúc trước Vương Một Sơn nói cho nàng đáp án, Trình Cẩm nguyện không có cảm thấy chút nào ngoài y mớn, tân nguồn cung cấp đã tìm được, vải dệt cũng đã vận đến chúng ta trong phụ thu. Chờ trong cung tú nương đưa ra tân trang phục chúng ta tiệm vải là có thể làm lại từ đầu. Chủ nhân. Trong cung động tác có phải hay không quá chậm một ít? Nói đến trong cung những cái đó tú nương, chu trưởng quầy nhịn không được liền đưa ra nghi vấn. Hắn không tin này một tháng xuống dưới, những cái đó tú nương liền một kiện trang phục cũng làm không ra. Lại nói như thế nào cũng là trong cung tú nương, tổng không đến mức liền bọn họ tiệm vải tú nương đều so bất quá đi. Cho dù là tam nhà cùng ngũ nhà, một tháng thời gian cũng có thể ra ít nhất 6 kiện trang phục. Không phải các nàng chậm, mà là các nàng tân làm được trang phục đều bị trong cung các chủ tử cầm đi. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra không lo lắng trong cung tú nương ra không được trang phục. Bằng không chu trưởng quay cho rằng, nàng như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh cùng thong rong. Nhưng còn không phải là bởi vì trình cầm nguyệt sáng sớm liền nghĩ tới cái này khả năng, cũng đem sở hữu tình huống đều dự đánh giá một lần, ở nàng trong đầu tất cả suy diễn toàn. Cái gì? kia chu trưởng quay sứng sốt, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên hỉ hay nên buồn. Bình thường dưới tình huống tới nói, bọn họ tiệm vải trang phục toàn bộ mặc ở trong cung những cái đó chủ tử trên người, khẳng định là bọn họ tiệm vải vinh quang, đủ khả năng khởi động hứa nhớ tiệm vải kim tự chưa bài. Nhưng những cái đó chủ tử hàng năm đều là ở ở trong cung, mặc dù thật sự mặc vào bọn họ tiệm vải bộ đồ mới, cũng không ai biết nha. Tin tức không có biện pháp từ trong cung chuyên gia tới, chẳng sợ bọn họ tiệm vải bộ đồ mới lại chịu những cái đó chủ tử thích, cũng là không làm nên chuyện gì. Như thế nghĩ, Chu trưởng quay không khỏi liền thở dài một tiếng, không nói Yên tâm. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo hôm qua vừa mới trở về đế đô, ta nghĩ làm cho bọn họ lại hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Quá mấy ngày chờ Tân Vương ra không, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo sẽ mang theo lễ vật đi bái phòng. Đợi cho lúc ấy, chúng ta tiệm vải chính là thời điểm nên lấy lại sĩ khí. Ở Chu Trưởng Quầy trước mặt, Trình Cầm nguyện không có che lấp tính toán của chính mình cùng kế hoạch, đúng sự thật nói. Vừa nghe nói nhà mình hai vị tiểu chủ tử muốn ra mặt, Chu Trưởng Quầy liên tục gật đầu, đi theo liền lộ ra tôi cười. Nhà Minh tiệm vải đến tuột cùng là cái gì chẳng huống, chu trưởng quay so với ai khác đều càng thêm rõ ràng. Nghe tới bọn họ này một tháng sinh ý sắc thật thật không tốt, nhưng tiệm vải đều không phải là vẫn luôn là lỗ vốn trạng thái. Trước kia tiệm vải mới khai trương thời điểm, chu trưởng quay chính là chính mắt chứng kiến như thế nào sinh ý rực rỡ, vàng bạc mãn buồn. Mà nay bất quá là một tháng không lợi nhuận, hoàn toàn không có khả năng dẫn tới hứa nhớ tiệm vải cùng đường, càng sâu đến cần thiết đến đóng cửa đóng cửa. Nay trong đó lợi hại quan hệ Chu trưởng quầy trong lòng hiểu rõ, tự nhiên là không đệ bụng Như nhau trình cẩm nguyệt theo như lời, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo thực mau liền đi tìm Tần Vương ra. Đồng thời, cũng mang lên bọn họ cấp Tần Vương ra chuẩn bị lễ vật. Tần Vương ra cũng không biết Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ra cửa một tháng, đi vẫn là Mạc Bắc Thành. chợt vừa thu lại đến Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đưa tới lễ vật, Tần Vương ra không cấm liền kinh ngạc. Lại vừa nghe nghe Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đi Mạc Bắc Thành là vì tìm kiếm tân vải nguồn cung cấp Tần Vương ra thực sự đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nhìn với con mắt khác. Đương nhiên, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng không đơn giản là cho Tần Vương ra mang theo lễ vật, cùng nhau mang đến còn có cấp thánh thượng lễ vật, này đó là đưa cho chủ tử. Hảo, Bồn Vương cùng nhau nhận lấy, đến lúc đó giúp các ngươi hai chuyển giao. Nhận lấy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chuẩn bị lễ vật, Tần Vương ra trên mặt tươi cười trước sau đều không có lui tán. Như vậy tiểu nhân hải tử liền như vậy ấm lòng, Tần Vương ra tưởng không thích đều rất khó làm được. nói chuyện công phu Thần Vương ra phân phối trong phủ hạm nhân cấp Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chuẩn bị thức ăn, ngay sau đó liền cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liêu nổi lên đi mạc Bắc Thành này dọc theo đường đi phong cảnh. Thần Vương ra là đi qua mạc Bắc Thành. Tuy rằng kêu đã là đã nhiều năm trước sự tình, hắn vẫn như cũ cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo rất có cộng đồng đề tài. Một lớn hai nhỏ ghé vào một hối, lang là từ ban ngày nói đến buổi tối, thẳng đến hứa Minh Chi tới tự mình tiếp người, Tần Vương ra mới rốt cuộc đáp ứng phóng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo về nhà Hứa Minh Chi cũng không nghĩ tới, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cư nhiên cùng Tần Vương ra như vậy trí thu hợp nhau. Như vậy tiểu nhân hai đứa nhỏ, nơi nào là có thể tìm được như vậy nhiều nói cùng một vị thân phận tôn hiện Vương ra nói. May Tần Vương ra tính tình hảo, không so đo Phúc Bảo Hòa Lộc bảo tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện. Hứa Đại Nhân, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo thực thảo hỉ, có thời gian nhiều hướng bổn Vương trong phủ đưa một đưa. Bồn Vương thực thích theo chân bọn họ hai nói chuyện, cũng vui theo chân bọn họ hai cùng nhau chơi. Tần Vương ra hoàn toàn không có bận tâm chính mình thân phận, thằng đem chính mình cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo coi là đồng loại người. Nghe ra Tần Vương ra nói không có có lệ cùng khách sáo, hứa minh chi tự nhiên không có cự tuyệt, gật gật đầu. Vương ra bá bá cũng có thể đi nhà của chúng ta chơi. Ta cùng để để mang Vương ra bá bá đi thôn trang thượng chơi, chúng ta còn có thể cùng đi leo núi, đi bắt con ngồi. Phúc Bảo là cái không sợ sinh, lại cùng Tần Vương ra ở chung lâu như vậy, trực tiếp liền thân mật kêu lên Tần Vương ra vì bá bá. Đồng thời, mặt mang tươi cười phát ra hắn mời. Hảo nha! Quá hai ngày bá bá không, liền đi các ngươi trong phủ tìm Phúc Bảo Hòa Lộc bảo chơi. Tân Vương ra có nghe Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đề cập bọn họ hứa ra ở vùng ngoại thành thôn trang. Nghe nói còn có một tòa sau núi, là cái tốt nơi đi. Hảo! Phúc Bảo lại thanh mãi khí gật gật đầu, nói. Lộc bảo cũng đi theo khẽ lên tiếng, không thể nghi ngờ là cùng Phúc Bảo đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Tân Vương ra nhịn không được liền cười cười tự mình đem hắn phân phó quản gia chuẩn bị tạ lễ đệ thượng hứa ra xe ngựa, lại vô vô phúc bảo hòa lộc bảo đầu, lúc này mới phất tay cùng hứa ra phụ tử ba người cáo biệt. Hồi hứa ra trên đường, Hứa Minh chi nghiêm túc nhìn Phúc Bảo Hòa Lục Bảo, hai người các ngươi thực thích Tần Vương gia. Ừ, thích. Phúc Bảo không cần nghĩ ngợi mạnh mẽ gật gật đầu, ngay sau đó lại đệ thấp thanh âm, lặng lẽ cùng Hứa Minh chi nói, ta cùng đệ đệ còn thích chủ tử. Phúc Bảo tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Cùng Tần Vương gia Hắn cùng Lộc Bảo có thể làm cản không cần quá mức kiếm kỵ. Nhưng là thay đổi chân chính chủ tử trước mặt, Phúc Bảo liền rất có chút thú liễm. Biết Phúc Bảo nói chính là đương kim thánh thượng, hứa Minh Chi sở sở Phúc Bảo đầu, thích liên hảo. Với hứa Minh Chi mà nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn rửa Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tới làm cái gì, càng thêm không cần Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi cố tình lấy lòng ai. Nếu như Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo không phải thiệt tình thích cùng Tần Vương ra ở chung, hứa Minh Chi sẽ trực tiếp cự tuyệt Tần Vương ra mời Chặt đứt Phúc bảo hòa lộc bảo cùng tần vương ra càng nhiều tiếp xúc. Chúng ta đây có thể thỉnh vương ra bá bá cùng đi bỏ nhà chúng ta sau núi sao. Ta còn muốn mang vương ra bá bá đi bắt thật nhiều thật nhiều con mồi, chúng ta có thể nương ăn. Phúc bảo hứng thú bừng bừng nói. 206, đệ 206 chương. Đương nhiên có thể. Hứa Minh chi không thể không thừa nhận, Phúc bảo so với hắn càng am hiểu giao tế, cũng càng am hiểu xử lý nhân tình. Thay đổi hắn. Chỉ sợ rất khó cùng Tần Vương ra ở chung này hữu hảo cùng hòa hợp. Cố tình đối với Phúc Bảo tới nói, cùng Tần Vương ra giao hảo thực sự là rất đơn giản, cũng rất dễ dàng sự tình. nay không, Phúc Bảo còn có tới có lui cùng Tần Vương gia định ra lúc sau mời, hứa Minh Chi thật sự có chút tự thấy không bằng. Hảo ra. Phúc Bảo dơ lên cao đôi tay, cầm nắm tay, trên mặt mang theo vui mừng tuổi cười. Lộc Bảo cũng khẽ gật đầu, đối cùng Tần Vương ra giao thoa rất là tán thành. Nào đó trình độ đi lên nói có phúc bảo ở, liền lộc bảo tính cách cũng trở nên sống sống lên. Điểm này, hứa Minh Chi rất sớm liền ý thức được, cũng đã nhìn ra. Bất quá hứa Minh Chi chưa từng nghĩ tới muốn đi ngăn trở phúc bảo hòa lộc bảo, cũng không nghĩ tới muốn đi ước thúc bọn họ. Chỉ cần chính bọn họ sống được vui vẻ vui sướng, mặc kệ bọn họ muốn làm chuyện gì, hứa Minh Chi Vĩnh viễn đều sẽ là bọn họ kiên cố nhất hậu thuẫn. Ít nhất ở phúc bảo hòa lộc bảo còn không có trưởng thành đến cũng đủ cường đại kia một bước phía trước. Hứa Minh Chi đều sẽ che chở phúc bảo hòa lộc bảo bình an hỉ nhạc, an ổn vô ưu. Thấy Hứa Minh Chi chẳng những tiếp trở về phúc bảo hòa lộc bảo, còn mang theo một con ngựa xe đắp lễ, Trình Cẩm Nguyệt nhịn không được liền lắc lắc đầu, nhà ta này hai đứa nhỏ thật đúng là đi chỗ nào đều không khách khí. Nương. Biết Trình Cẩm Nguyệt nói cũng không tất cả đều là lời hay, phúc bảo một cái phi pháp, nhào hướng Trình Cẩm Nguyệt. Tiếp nhận phúc bảo ôm vào trong ngực, Trình Cẩm Nguyệt tức giận cho phúc bảo ngâm một cái tát, liền ngươi là cái tiểu nhân tinh nhi. Nương Phúc Bảo hướng tới Trình Cẩm Nguyệt trong lòng ngực cùng cùng, ngại thanh mại khí làm nũng. Nương! Cùng lúc đó, Lộc Bảo cũng ôm lấy Trình Cẩm Nguyệt chân, không thể nghi ngờ chính là ở sin tha. Xúi Phúc Bảo, liền sẽ mang theo đệ đệ chơi xấu. Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên không có khả năng thật sự đem Phúc Bảo thế nào, vừa mới kiêm một chút cũng đánh thực nhẹ. Đến nỗi càng nhiều, Trình Cẩm Nguyệt liền luyện tiếp. Phúc Bảo không xú, thương, thương Phúc Bảo. Phúc Bảo lắc đầu, không thuận theo gieo lên. Người nơi nào thơm Hương chính là lộc bảo. Lộc bảo mới là hương bảo. Trình cầm nguyệt hư nhẹ một tiếng, cố ý lắc lắc trong lòng ngực phúc bảo, sướng nổi lên tương phản. Phúc bảo cũng là hương bảo. Phúc bảo cùng đệ đệ đều là hương bảo. Phúc bảo chấp chớp đôi mắt, ủy khuất ba ba hô. Lộc bảo cũng kéo kéo trình cầm nguyệt ống tay háo, nói rõ là ở cùng trình cầm nguyệt kháng nghị. hào hào hào đều là hương bảo. Hai người các ngươi đều là mẫu thân đại bảo bối. Trình cầm nguyệt vốn chính là cùng phúc bảo đù Nơi nào chịu được Phúc Bảo ủy khuất như vậy khẩn cầu ánh mắt. Thêm chi còn có Lộc Bảo ở một bên hỗ trợ cầu tình, Trình cầm nguyệt liền càng thêm khiêng không được. Phúc Bảo tức khắc liền nở nụ cười, ôm Trình cầm nguyệt cổ, một cái kính thân cận gọi mẫu thân. Lộc Bảo nhấp chặt môi cũng hơi hơi gợi lên, đáy mắt hiện lên vui mừng ý cười. Hứa Minh Chi một cái dôi tay, đem Lộc Bảo từ trên mặt đất ôm lên, cái này an tâm. Vừa mới hứa Minh Chi liền muốn ôm Lộc Bảo, nhưng Lộc Bảo sợ hai Phúc Bảo ai mắng kiên trì muốn xuống đất ôm trình cẩm nguyệt đuổi cầu tình. nay không, hứa Minh Chi liền trở tới bây giờ mới có động tác. ân Học Phúc bảo bộ ráng, Lộc bảo vươn đôi tay ôm chặt hứa Minh Chi cổ, thân cận ý vị thật là rõ ràng. Thần vương ra nói muốn tới hứa ra làm khách, là thật sự. Mấy ngày sau, hắn chẳng những tới hứa ra, còn cùng nhau mang đến đường Kim Thánh Thượng. Hai cái bảo nhi chính là cố ý từ mạc bắc thành cấp ra mang về tới lễ vật, ra có thể không tới nhìn xem. Đem Phúc bảo hòa Lộc bảo ôm vào trong ngực Thánh thượng cười rất là thư thái. Hắn cũng không nghĩ tới, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cư nhiên sẽ cố ý cho hắn mang lễ vật. Trước kia hắn liền biết này hai đứa nhỏ thực thông minh, mà nay lại là thiệt tình cảm thấy này hai đứa nhỏ thực ấm áp. Chỉ tiếc Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều quá nhỏ điểm, nếu không Thánh thượng khẳng định muốn đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo mang tiến cung đi cho hắn xem trọng hoàng tử đương thư đồng. Chủ tử ra cùng đi trên núi chảo thò hoang, còn có gà rừng, đều ăn rất ngon. Phúc Bảo cũng không cùng Thánh thượng th phá lệ nhiệt tình hiếu khách hướng thánh thượng phát ra mời. Hảo! Hôm nay ra đi trên núi trảo thỏ hoang cùng gà rừng, đều cấp hai cái bảo nhi nướng ăn. Thánh thượng sang sảng cười cười, một ngụm đáp Nói được thì làm được, trình cầm nguyện không có đi theo, hứa minh chi còn lại là buổi thánh thượng cùng tần vương ra cùng nhau, mang theo phúc bảo hòa lộc bảo đi vùng ngoại thành, thượng sau núi. Tần vương ra cũng là lúc này mới biết được, hứa ra ở vùng ngoại thành còn có một tòa sau núi, nhịn không được liền mở to hai mắt, không tồi nha Hứa đại nhân rất sẽ đặt mua ra nghiệp. Như vậy một tòa sau núi phong cảnh tú lệ, nơi chốn đều là bảo, đáng giá một mua. Không phải vi thần đặt mua, là trong nhà phu nhân nhìn mua. Nói lên trong nhà sản nghiệp, hứa minh chi thật đúng là không phí quá tâm. Bất luận là khai mặt tiền cửa hiệu, vẫn là mua đồng ruộng, đều là chỉnh cẩm nguyệt bút tích. Hứa phu nhân là cái lợi hại, 10 phần 10 hiền nội trợ. Tần Vương ra nghiêm túc gật gật đầu, thuận thế liền sở sở phúc bảo hòa lộc bảo đầu nhỏ. Hơn nữa hứa phu nhân còn thực sẽ sinh dưỡng hài tử thật là lệnh người hâm mộ Hoàng thúc lời này nói không sai thánh thượng cũng là vừa mới biết hứa ra lại tăng thêm một đôi long Phượng thai luận khởi sinh hài tử liền thánh thượng đều rất bội phục hứa Minh chi cùng trình cầm nguyện chẳng sợ hắn là ngôi cửu ngũ trong cung cũng không có thể xuất hiện quá song sinh tử hay là Long Phượng thai đương nhiên thánh thượng là không hiếm lạ song sinh tử rốt cuộc sinh ở Hoàng gia có giống nhau như lúc tướng mạo đối hoàng tử quyết định không phải chuyện tốt Bất quả Thánh Thượng thực thích Long Phượng Thai. Long Phượng trình tường, mặc dù ở Hoàng gia, như vậy hảo dấu hiệu cũng là mọi người chờ mong. Có thể được đến Thánh Thượng một câu khen ngợi cùng tán thành, trình cầm nguyệt hảo phúc khí thực sự không thể nghi ngờ. Hứa Minh Chi xem như thơm lây, lại cũng có chung vinh dự, đối này tràn đầy đồng cảm. Trước kia hứa Minh Chi cũng không nghĩ tới, hắn có thể gặp gỡ trình cẩm nguyệt tốt như vậy phu nhân. Mà nay hắn đã có ba trai một gái, có thể nói như nữ song toàn, xác thật là nhân sinh nhất đắc ý phong cảnh thời khác Chẳng sợ đến tới lại nhiều hâm mộ cũng là không thể tránh được. Chỉ là, liền Thánh Thượng đều hâm mộ hắn nói, hứa Minh Chi cũng liền không lời gì để nói. Thánh Thượng là sẽ quyền cước công phu, Tần Vương ra săn thú công phu cũng không tồi. Hai người cùng nhau ra ngựa, Thực Mâu liền săn tới rồi vài chỉ gà rừng cùng thỏ hoang. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo cũng sẽ săn thú. Hai tiểu hài tử rất quen thuộc ở núi rừng xuyên qua, Thực Mâu liền bắt được hai chỉ gà rừng, một con thỏ hoang. Hứa Đại Nhân Ngươi này săn thú công phu còn so bất quá Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo Nha. Năm người cũng chỉ dư lại Hứa Minh Chi tay không mà về, Tần Vương ra không khách khí chê cười nổi lên Hứa Minh Chi. Trong không một dùng là thư sinh, hổ thẹn, hổ thẹn. Hứa Minh Chi cũng không có vội vã đi săn thú, chỉ là chắp tay hướng Tần Vương ra cùng Thánh thượng nói. Hứa Khanh ngươi xác thật nên hổ thẹn. Cười điểm điểm Hứa Minh Chi phương hướng, Thánh thượng tâm tình rõ ràng là cực hảo, nhà ngươi hai cái tiểu nhân lợi hại, ngươi cái này đường cha nhưng có phải học. Thánh thượng đảo sẽ không cảm thấy thư sinh vô dụng, hắn chỉ là đơn thuần phê bình hứa minh chi cư nhiên bị nhà mình hài tử cấp so đi xuống, thật sự có không thỏa đáng tra phong phạm. Vì thần lĩnh mệnh, hứa minh chi từ trước đến nay đều là không màng hơn thua. Chẳng sợ giờ phút này tao ngộ thánh thượng chỉ trích, hắn cũng không có bất luận cái gì dao động. Thánh thượng nhất xem trọng hứa minh chi điểm này. Đối với như vậy một vị hiền thần, hơn nữa vẫn là có khả năng thật sự hiền thần, thánh thượng trước nay đều là nhất coi trọng, cũng nhất vui trọng dụng. Hảo, tiếp tục săn thú. Chúng ta cũng đều so một lần, nhìn xem ai mới là cuối cùng người thắng. Thánh thượng lời này không đơn giản là ở cùng Tần Vương ra cùng hứa Minh Chi nói, càng là ở cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói. Hắn hôm nay tận mắt nhìn thấy, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng là có thể săn thú, nói như thế nào cũng muốn đại gia cùng nhau nhiều lần mới được. Hảo, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lập tức gật đầu, ứng hảo. Lại sau đó, 5 người liền thật sự bắt đầu cùng nhau tỉ thí chào con ngồi. Kỳ thật Phúc Bảo Hòa Lộc bảo là có thể tìm giúp đỡ. Hai người bọn họ lên núi, tuy rằng từng người sư phó đều không có hiện thần, nhưng Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy trước sau đều ở cách đó không xa thủ hai người bọn họ. Bất quá thẳng đến cuối cùng, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cũng không có cầu cứu. Hai huynh đệ các bằng bản lĩnh, thế nhưng cũng bắt không ít con mồi. Thánh Thượng cùng Tần Vương ra miễn cưỡng xem như cân sức năng tài, hai người bên người đều chất đống mười mấy con mồi. Hứa Minh Chi liền thực sự kém xa lắc. Đợi cho trời tối cũng chỉ bắt hai chỉ thỏ hoàng mạ thôi. Hứa khanh, ngươi này nhưng thua quá xa. Thánh thượng căn bản không cần đi số phúc bảo hòa lộc bảo trước mặt con ngồi, liền cấp ra cuối cùng kết quả. Hứa minh chi thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, chắp tay tạ tội. Nếu hứa khanh thua, vậy phạt hứa khanh phụ trách nướng con ngồi, chúng ta chỉ lo ăn. Thánh thượng ra lệnh một tiếng, liền định rồi hứa minh chi kế tiếp nhiệm vụ. Hứa minh chi tự nhiên sẽ không nhiều lời, thành thành thật thật đi nướng con ngồi. Cha, Ta cùng đệ đệ giúp ngươi. Phúc Bảo cũng sẽ không chỉ làm nhà mình tra mệt nhọc, chính mình cũng lập tức lôi kéo Lộc Bảo chạy tới hỗ trợ nhặt xài. Vừa thấy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều ở hỗ trợ, Thánh Thượng cùng Tần Vương ra lẫn nhau nhìn nhìn, đơn giản liền đi qua đi động khởi tay tới. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, bọn họ chính là ra tới chơi, không phải ra tới tìm người hầu hạ bọn họ. Nếu không, bọn họ trực tiếp lưu tại trong cung không phải càng nhiều người hầu hạ. Nơi nào còn cần chạy đến ngoài cung tới dốc hết sức lan lột. Đại gia cùng nhau đọc thủ, thực mau liền nướng hảo con mồi, có thể ăn vào trong miệng. Phúc Bảo nhất cơ linh, dẫn đầu cho Thánh Thượng một con gà rừng, ngay sau đó mới xoay người đi tìm Lộc Bảo khai ăn mặt khác một con gà nướng. Tần Vương ra đang muốn kháng nghị, liền thấy Lộc Bảo cũng cho hắn đưa tới một con nướng kim hoàng gà rừng. Lần này, Tần Vương ra tới rồi bên miệng oán trách bị đổ trở về, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp nghẹn. Thánh Thượng ha ha cười hai tiếng, nhìn về phía Tần Vương ra ánh mắt chàn đầy trêu ghẹo cùng chế nhạo. Thần Vương ra nhún nhún mai, cũng không cùng Thánh Thượng so đo, túi đầu hưởng thụ nổi lên trong tay mỹ vị. Có ăn ngon, ai còn quản mặt khác. Chủ tử ra, chúng ta có thể hay không mang một con gà rừng trở về cấp mẫu thân ăn. Trong miệng mùi ngon gầm đùi gà, Phúc Bảo chạy đến Thánh Thượng trước mặt ngồi sổng, hỏi. Chỉ cho các ngươi mẫu thân ăn, không cho cha ăn. Thoáng nhìn hứa Minh Chi còn ở vội vàng nướng dư lại món ăn hoang dã, Thánh Thượng hỏi. Cha hiện tại liền có thể ăn. Phúc Bảo một bên nói một bên chỉ chỉ hắn cùng Lộc Bảo gần từng người xả một cái đùi ga sau dư lại tới hơn phân nửa ga nướng, đó chính là để lại cho cha. 207, đệ 207 trương. Thánh Thượng tự nhận gặp qua rất nhiều hài tử. Chính hắn tuổi nhỏ thời điểm, chính là ở một mảnh nước bùn chung giấy rùa bò ra tới. Chẳng sợ hắn mà nay đã quý vì ngôi cửu ngũ, cũng nhìn quen đủ loại mặt tâm u. Nói đến hài tử, Thánh Thượng là thích. Nhưng mà mặc dù là chính hắn hoàng tử. Thánh thượng cũng chưa nói tới cỡ nào thiệt tình yêu thương. Nguyên nhân vô hắn, chỉ cần là trong cung hài tử, không bao lâu liền chú định sẽ bị nhâm hắc. Chẳng sợ như cũ nơi trốn trương hiển thông tuệ lanh lợi, lại không có biện pháp chân chính làm thánh thượng mở rộng cửa lòng. Thấy nhiều tranh quyền đoạt lợi bên trong ngươi lửa ta gạt, thánh thượng chính mình cũng không tính cỡ nào thanh minh sáng trong, tự nhiên sẽ không đối trong cung một chúng hoàng tử quá nhiều cơ cầu. Nhưng mà phúc bảo hòa lộc bảo đánh vỡ thánh thượng đã định nhận chi. Chân thật cấp Thánh Thượng triển khai hoàn toàn mới không giống nhau mặt khác một mặt ngây thơ chất phác. Muốn nói Thánh Thượng đời này sợ trải qua A-dua-ninh-hot, có thể nói nhiều đến không suệ. Bất luận là như thế nào tính kế cùng thủ đoạn, chỉ cần tới rồi Thánh Thượng trước mặt, dễ dàng là có thể tự sụp đổ. Nhưng là Phúc Bảo Hòa Lộc bảo không giống nhau. Đã từng một lần, Thánh Thượng cũng hoài nghi quá, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo có thể hay không là người có tâm muốn dùng để lấy lòng hắn vị này quân chủ ngụy trang. Nhưng sự thật chứng minh, không phải Chủ yếu vẫn là bởi vì Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lấy lòng hắn tần suất quá thấp. Trừ phi chính hắn chủ động ra cung, nếu không Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo căn bản là nhìn không tới hắn mặt. Thêm chi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hoàn toàn không tính là lời ngon tiếng ngọn. Đặc biệt là Lộc Bảo, cơ hội đều rất ít sẽ mở miệng. Phúc Bảo tuy rằng mồm miệng lanh lợi, nhưng Phúc Bảo hướng trước mặt hắn thấu số lần cũng không nhiều lắm, ngược lại càng vui chính mình chơi vui vẻ. Nay cả ngày ở chung xuống giới thanh thượng là thật sự thực nhẹ nhàng tự tại, đáng quý thanh tịnh. Liên nói lúc này Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói phải cho Trình Cẩm Nguyệt đưa gà rừng, Thánh thượng vốn đang cân nhắc hai đứa nhỏ có phải hay không cố ý ở trước mặt hắn trang ngoan ngoãn, trang hiếu thuận. Nhưng chờ hắn hỏi qua như thế nào hiếu kính hứa minh chi cái này cha, Phúc Bảo cấp ra đáp án càng là làm Thánh thượng vừa lòng. Thánh thượng thừa nhận, Phúc Bảo có lẽ thực thông minh. Này rốt cuộc mới chỉ có 5 tuổi đại hải tử, sao có thể chơi đến chuyển như vậy thâm tâm kế? Đặc biệt là hắn còn chợt tới này vừa hỏi, tuy tuy tiện tiện là có thể làm Phúc Bảo lòi. Chính là lại cứ, Phúc Bảo phản ứng thực bình tĩnh, cũng thực trấn tĩnh, không hề có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng cùng kinh hoách. Bởi vậy đủ có thể thấy, Phúc Bảo hiếu thuận là chân thật. Xác định điểm này, Thánh Thượng không cấm trong lòng càng thêm thoải mái, chỉ cảm thấy hôm nay này một chuyến gia cung hành thật sự quá đáng giá. Hảo, tùy các ngươi muốn mang mấy chỉ trở về liền mang mấy chỉ trở về, gà rừng vẫn là thỏ hoang. Các ngươi mẫu thân thích ăn cái gì, đều mang về cho các ngươi mẫu thân ăn. Thánh Thượng đối Phúc Bảo ngữ khí rất là ôn hòa nhìn về phía Phúc Bảo ánh mắt cũng đặc biệt tự ái, mang theo ít có ô nu. Cảm ơn chủ tự ra. Nghiêm túc hướng Thánh Thượng nói tạ, Phúc Bảo xoay người, cùng Phúc Bảo cùng nhau chạy đến hứa Minh Chi bên người, vây quanh hứa Minh Chi vội nổi lên nướng bờ bờ cờ. Hoang thúc, này thật đúng là hai cái đại bảo bối. Thánh Thượng nhìn Phúc Bảo hòa lộc bảo, không thể nghi ngờ là càng ngày càng thích, liền nghĩ muốn hay không đem Phúc Bảo hòa lộc bảo đều ôm hồi cung dưỡng. Là đại bảo bối. Bất quá dưỡng ở hứa gia mới là đại bảo bối Đại cháu trai ngươi nhưng đừng nhàn dỗi không có việc gì, một hai phải đem hai cái đại bảo bối mang về trong cung đi. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu thánh thượng lại như thế nào tưởng, Tần Vương ra cười nói. Đều là trong cung dưỡng ra tới hài tử, Tần Vương ra có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị thánh thượng giờ này khắp này tâm lý. Hắn cũng thực thích phúc bảo hòa lộc bảo. Bất quá hắn càng có khuynh hướng đem phúc bảo hòa lộc bảo dưỡng ở ngoài cung, mà không phải trong cung. Trong cung thủy quá sâu, Tần Vương ra từ khi từ vũng bùn chung rút ra chân liền không nghĩ tới lại hướng bên trong nhảy. Hắn tuyệt đối tin tưởng, Thánh thượng cũng không hy vọng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo biến thành bọn họ đều không nghĩ nhìn đến dáng dấp như vậy. Đã biết, Thần Vương ra nói, Thánh thượng đương nhiên hiểu. Hắn đều có hắn một phen suy tính, nếu không mặc kệ là cái dạng gì lý do, hắn trung quy vẫn là sẽ đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo mang tiến cung. Bất quá đại cháu trai, ngươi nhìn chuẩn cơ hội, tuyển mấy cái ngươi thích tiểu hoàng tử, cùng nhau ra cung tới cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chơi chơi bái. Tần Vương ra thanh âm cũng không lớn, đơn thuần chỉ là nói cho Thánh Thượng nghe, cũng là phát ra từ thiệt tình thực lòng kiến nghị, ta xem qua hứa phu nhân, là cái tốt. Về sau nhiều làm chúng ta hoàng gia hải tử cũng theo chân bọn họ ra tiếp xúc tiếp xúc, không chừng có thể cho người mang đến không giống nhau kinh hỷ. Ấn! Thánh Thượng xác thật có như vậy tính toán cùng ý tưởng. Bất quá chọn ai mang ra cùng, như thế nào mang ra cùng, liền cần đến hảo hảo an bài một chút. Nếu không, chuyện tốt biến chuyện xấu. Không những mang không tới chút nào kinh hỷ, ngược lại sẽ là không nhỏ bối rối cùng phiền thoái. Vậy nói như vậy định rồi. Lần sau ngươi lại mang cái nào tiểu hoàng tử ra cửa, cũng cùng nhau kêu lên ta. Ta nhìn nhìn muốn hay không cũng đem nhà ta kia mấy cái tiểu tử thúi mang lại đây. Cũng có tiểu công tử, bất quá tần vương ra không có sáng sớm giới thiệu cho phúc bảo hòa lộc bảo nhận thức. Đến nỗi nguyên nhân sao, rất đơn giản. Phúc bảo Hoa lộc bảo còn quá tiểu, không cần phải sớm như vậy liền lâm vào những cái đó âm như trong kế hoạch. Hắn trong phủ hài tử một khi bắt đầu tiếp xúc phúc bảo hòa lộc bảo, phúc bảo hòa lộc bảo sắp tao ngộ áp lực sẽ là thật lớn, cũng sẽ lập tức biến thành toàn bộ đế đô hoàng thành mọi người chú ý tiêu điểm. Cây to đón gió, Tần Vương ra không xác định phúc bảo hòa lộc bảo hay không có thể gánh vác đến khởi áp lực lớn như vậy cùng gánh nặng. Cũng không xác định hứa ra ở bởi vậy tao ngộ đến quá nhiều đỏ mắt cùng ghen ghét lúc sau, có thể hay không biến thành hắn không nghĩ nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Cho nên Tần Vương ra mới vẫn luôn có điều trần trở Nếu không phải hôm nay nhìn ra thánh thượng động tâm, tần vương gia tạm thời còn sẽ không khai cái này khẩu. Mà mặc dù là đã mở miệng, tần vương gia cũng vẫn là không có tính toán hoàn toàn thực thi hành động. Lúc này mới có thánh thượng mang theo tiểu hoàng tử ra cung thời điểm, hắn lại mang theo trong phủ mấy cái tiểu tử tiến đến hứa ra làm khách cách nói. Tần vương gia là thánh thượng tâm phúc, Tân vương gia ý tưởng, thánh thượng không sai biệt lắm đều có thể đoán được. Bất quá thánh thượng không có nhiều lời, cũng không ngăn đón. Hoàn toàn tương phản, tần vương gia ban khoăn cũng là Thánh Thượng mỗ một tầng suy tính. Hứa ra bần hàn xuất thân, một sớm được hưởng thiên đại phú quý, thật sự sẽ không thay đổi bản tâm. Thánh Thượng xem qua quá nhiều nhà nghèo quý tử ở Đắc Thế lúc sau lập tức trở nên lợi, rục, huân, tâm xấu xí sắc mặt, hắn không hy vọng hứa ra cũng biến thành như vậy. Ít nhất tạm thời mới thôi, Thánh Thượng thực thích hứa ra người. Bao gồm hứa Minh Chi, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ở bên trong, đều thích. Sắc trời ám hắc, hứa Minh Chi mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đi thánh thượng cùng tần Ngay sau đó, mang theo hôm nay bọn họ đoạt được 3 con thỏ hoang, hai chỉ gà rừng, cùng nhau trở về nhà. Bọn họ 5 người hôm nay thu hoạch đương nhiên không ngừng nhiều như vậy, bất quá mặt khác đều bị Thánh Thượng cùng Tần Vương ra mang đi. Nghe Phúc Bảo nói, hôm nay ngươi liền bắt 2 chỉ thỏ hoang. Buồn cười nhìn hứa Minh Chi, Trình Cẩm Nguyệt cố ý để thấp thanh âm hỏi, lần sau muốn hay không ta đi giúp ngươi tìm về bãi? Muốn? Rồi tay ôm Trình Cẩm Nguyệt, hứa Minh Chi nhưng thật ra không có cảm thấy hại, tao cùng nàng kham. Chỉ là ý cười doanh doanh nhìn trình cầm nguyện, kia về sau liền làm phiền phu nhân. Nói đến chảo con mồi, hứa minh chi chính là so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, phu nhân nhà hắn mới là lợi hại nhất. Chỉ cần thỉnh động phu nhân nhà hắn ra ngựa, phúc bảo hòa lộc bảo này hai cái tiểu nhân nơi nào còn cười được. Đợi cho lúc ấy, này hai cái tiểu nhân cũng chỉ có nhìn phần. Ngươi thật đúng là tính toán làm như vậy nha. Không thành tưởng hứa minh chi trả lời như vậy sảng khoái, trình cầm nguyện không cấm liền ngây ngẩn cả người kia hai vị chính là Đương Kim Thánh Thượng cùng Tần Vương Gia. Hứa Minh Chi bất quá là một giới thư sinh, liền tính bại bởi Thánh Thượng cùng Tần Vương Gia, cũng hoàn toàn không hoan ủng. Rốt cuộc chỉ là săn thú, lại không phải làm văn, căn bản không phải hứa Minh Chi cường hạ. Nếu là thay đổi tỉ thí làm văn, hứa Minh Chi lại hạ xuống hạ phong, trình cầm nguyệt mới có thể thật sự tò mò cùng kinh ngạc. Kia hai cái tiểu nhân quá bờ bãi. Hứa Minh Chi ngữ khí mang theo một chút không rõ ràng buồn khổ cùng. V Mai Trình Cẩm Nguyệt thấy rõ lực này bén, lúc này mới tinh chuẩn bắt giữ tới rồi Hứa Minh Chi chân thật cảm xúc. Mà biết rõ ràng Hứa Minh Chi rốt cuộc ở để ý cái gì lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt không khỏi liền càng thêm buồn cười, phúc bảo hòa lộc bảo mới bao lớn. Người cư nhiên cùng chính mình thân nhi tử chí khí. Hứa Minh Chi không nói gì, chỉ là nhấp khẩn môi nhìn Trình Cẩm Nguyệt, trong mắt ủy khuất cơ hồ sắp áp lực không được, tất cả hướng tới Trình Cẩm Nguyệt đánh nút lại. Hào Hào, biết ngươi chịu ủy khuất. Chờ lần sau có cơ hội Ta hảo hảo dọn dẹp một chút kia hai cái tiểu nhân. Bị hứa minh chi phản ứng chọc cười, trình cầm nguyệt minh sắc biểu lộ chính mình lập trường. Phúc bảo hòa lộc bảo tuy nói con nhỏ, nhưng hai người bọn họ đều là đi theo vương gia huynh đệ luyện võ. Đặc biệt là lộc bảo, muốn chảo mấy con mồi, xác thật rất đơn giản. Tại đây sự kiện thượng, hứa minh chi cái này văn nhược thư sinh liền có hại nhiều. Lại nói như thế nào hứa minh chi cũng là thân cha, phúc bảo hòa lộc bảo lín lên bận tâm nhà mình cha mặt mũi. Trần An nổi lên hứa Minh Chi. Thay đổi dĩ vạng hứa Minh Chi, khẳng định sẽ không ứng hòa trình cẩm nguyệt như vậy ngôn ngữ. Nhưng hôm nay hứa Minh Trì thế nhưng sát có chuyện lạ liền hướng về phía trình cẩm nguyệt gật gật đầu, ân. Hào đi, trình cẩm nguyệt hoàn toàn bại cho hứa Minh Chi. Vốn nên là vui đùa lời nói, lại lăng là bị hứa Minh Chi suy diễn thành nhận lời cùng hứa hẹn. Kết quả là ở phúc bảo Hoa lộc bảo không biết thời điểm, bọn họ lớn nhất chỗ rửa cứ như vậy bị bọn họ tra cấp chức thời gian dự định Chờ đến ngày sau thật sự ở bên nhau thi đấu, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo thực sự khí khuôn mặt nhỏ đều cổ lên, lại cố tình lấy bọn họ cha không có biện pháp. Mà nay Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hoàn toàn không biết việc này, cho nên bọn họ cười thực vui vẻ, một cái kính ở hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trước mặt khoe ra bọn họ hôm nay chiến tích. Thật là mãi mãi đại tôn tử. Liên trào con mùi đều như vậy lợi hại, hảo hảo hảo. Hứa mãi mãi xem nhà mình tôn tử, trước nay đều là thấy thế nào như thế nào thích. Chỉ cần là phúc bảo hòa lộc bảo lời nói, nàng đều trăm tán thành. Thêm chi phúc bảo hòa lộc bảo vốn dĩ liền rất lợi hại, làm chuyện gì đều rất tuyệt. Hứa mãi mãi thực sự kiêu ngạo cùng tự hào, không tránh được liền ôm phúc bảo hòa lộc bảo một đốn hung hăng khen. Hứa ra ra cũng cười thật cao hứng, rất là cổ động đem trên bàn món ăn hoang dã ăn không còn một mảnh, không tiếng động khen phúc bảo hòa lộc bảo đại bản lĩnh. 208, đệ 208 trương. Hứa ra bên này nhật tử vẫn luôn thực an thuận hòa nhạc. Vương Húc lại là chính thân xử nước sôi lửa bỏng bên trong. Chủ yếu vẫn là bởi vì Triệu Cầm Nhi cùng Vương phu nhân đều quá lợi hại. Không riêng gì tính cách thượng cường thế cùng xung đột, càng là bởi vì Triệu Cầm Nhi cùng Vương phu nhân đều quá bướng bỉnh, đều là trong đông có kim tính tình cùng bản tính. Vương Húc là khẳng định càng muốn đứng ở Vương phu nhân bên này. Lại nói như thế nào Vương phu nhân cũng là Triệu Cầm Nhi trường mối, Triệu Cầm Nhi những cái đó tiểu tính tình cố nhiên chơi thông khoái, lại cũng đều bị Vương Húc xem ở trong mắt chậm dại ở Vương Húc đáy lòng trồng chất lên. Vương Húc đương nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm. Vương Phu Nhân nơi đó, Vương Húc vẫn luôn đều thực dụng tâm trấn an cùng lấy lòng, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tương phản, Triệu Cầm Nhi nơi này, Vương Húc liền rất có chút lãnh đạm. Kỳ thật Vương Húc cũng không phải không có hảo hảo cùng Triệu Cầm Nhi nói qua. Vương Húc tin tưởng, chỉ cần Triệu Cầm Nhi tưởng, nàng tuyệt đối có thể cùng Vương Phu Nhân hữu hảo ở chung. Nhưng mà trên thực tế... Triệu Cầm Nhi chưa từng có dụng tâm cùng Vương phu nhân tiếp xúc quá, thậm chí liền ít nhất mặt ngoài công phu đều khinh thường đi làm bộ. Mỗi khi nhìn đến Triệu Cầm Nhi cố ý đem Vương phu nhân khí sắc mặt phát thanh, Vương Húc liền giận sôi máu, đối Triệu Cầm Nhi bất mãn cũng kịch liệt gia tăng. Nay đoạn thời gian, Vương Húc thậm chí liền ra đều không muốn trở về. So với trở về trong nhà đối mặt Vương phu nhân cùng Triệu Cầm Nhi tranh phong tương đối xung đột hình ảnh, Vương Húc càng tình nguyện ở bên ngoài quá tự tại. Mà mặc dù Vương Húc trở về trong nhà, Cũng không hề nguyện ý tiến Triệu Cầm nhi nhà ở sớm tại Vương phu nhân đến đế đô không mấy ngày công phu Vương húc liền hoàn toàn cùng Triệu Cầm nhi phân phòng mà ở nếu không Vương húc cho rằng Triệu Cầm nhi vì sao như vậy chú ý Vương phu nhân đã đến ở Triệu Cầm nhi mà nói Vương phu nhân chính là làm nàng cùng Vương húc sinh ra hiểu khích tiến tới nháo ra mâu thuẫn đầu sỏ gây tội nói lời thật lòng Triệu Cầm nhi rất muốn làm Vương phu nhân mau chóng chảy lấy người đừng lại ăn vạ đế đô vốn dĩ sao nàng cùng Vương húc hai người nhật tử quá đến hào hảo, hảo. Vương Phu Nhân vì cái gì một hai phải trộn lẫn tiến bảo. Nếu là không có Vương Phu Nhân tới quái rối nàng cùng Vương Húc chỉ biết ngọt ngọt ngào ngào ở chung, chỉ sợ hiện nay đã thuận lợi hoài thượng hài tử. Một khi nàng hoài thượng hài tử, Vương Phu Nhân lại rửa vào cái gì chỉ trích nàng nơi này không tốt, chỉ trích nàng chỗ đó không đúng. Mệt Vương Phu Nhân còn có mặt mùi ghét bỏ nàng bụng không biết cố gắng, rõ ràng nàng chính là bị Vương Phu Nhân làm hại hoài không thượng hài tử. Lo liệu ý nghĩ như vậy. Triệu cầm nhi đối vương phu Úi nhân liền càng thêm không mừng. Vương phu Úi nhân cũng không thích triệu cầm nhi. Đồng dạng đều là con dâu, nhìn xem nhân gia trình cầm nguyệt, lại nhìn nhìn triệu cầm nhi, vương phu Úi nhân thấy thế nào đều cảm thấy triệu cầm nhi không tốt. vừa lúc triệu cầm nhi vẫn luôn đối nàng cái này bà bà không thế nào tôn kính, vương phu Úi nhân đương nhiên là một tóm được cơ hội liền cấp triệu cầm nhi lập quy củ Nương, người có thể hay không không cần luôn cố ý tìm ta phiền thoái. Triệu cầm nhi là thật sự có chút nhịn không nổi nữa. Vương phu nhân luôn là ủy vào trưởng bối thân phận đối nàng khoa tay múa chân, động bất động liền phạt nàng đứng, nàng dựa vào cái gì muốn chịu như vậy ủy khuất. Ta tìm ngươi phiền thoái. Chính ngươi thật muốn làm cũng đủ hảo, ta có thể chọn đến ra người sai tới. Vương phu nhân hử lạnh một tiếng, nhìn triệu cầm nhi ánh mắt tràn đầy lửa giận. Như vậy con dâu, thằng không cho nàng nàng đều không nghĩ muốn. Trước kia việc hôn nhân này định ra tới thời điểm, nàng nên phản đối rốt cuộc, kiên quyết không đáp ứng. Ta nơi nào làm không tốt. Rõ ràng chính là ngươi cố ý làm ta năng kham, còn cố ý ly rán ta cùng phu quân cảm tình. Triệu Cầm Nhi vốn dĩ không tưởng cùng vương phu nhân sẽ rách mặt. Như vậy mặt đối mặt giang thượng, nàng kỳ thật cũng không chiếm ưu thế. Nhưng vương phu nhân thật sự thật quá đáng. Triệu Cầm Nhi tức giận đến không được, dồn hết sức lực thế tất muốn cùng vương phu nhân tranh cái cao thấp ra tới. Ta ly rán ngươi cùng tiểu húc cảm tình. Ngươi thật đúng là xem trọng chính ngươi. Ngươi đến tuột cùng có mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ còn yêu cầu ta chỉ ra Kinh thường ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới triệu cầm nhi, vương phu nhân đột nhiên đứng dậy, cả giận nói. Nếu không phải ngươi làm hại, ta phu quân sẽ cùng ta phân phòng. Nương, ngươi đã có nghĩ thầm muốn ôm tôn tử, lại sao có thể nhạc thấy ta bị phu quân vắng vẻ? Chẳng lẽ ngươi liền không vì chúng ta vương gia hậu thế suy nghĩ sao? Triệu cầm nhi cũng là bất cứ giá nào, nói cái gì đều cùng vương phu nhân gào, chỉ còn chờ xem vương phu nhân là như thế nào phản ứng. Vương phu nhân sẽ là như thế nào phản ứng. Vương phu nhân đương nhiên không muốn nhìn đến triệu cầm nhi vẻ mặt đắc y rào rạt đứng ở nàng trước mặt la to. Vương phu nhân trực tiếp liền mặt trầm xuống, ngữ khí rất là lạnh băng. Các ngươi triệu gia cô nương giáo dưỡng, ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Có cơ hội ta nhất định sẽ hảo hảo tìm các ngươi triệu gia trưởng bối hỏi một chút, như thế nào liền đem như vậy mặt dày vô sỉ khuê nữ gả đến chúng ta vương gia tới. Chúng ta vương gia rốt cuộc cùng các ngươi triệu gia có bao nhiêu đại thu hận. Đến nỗi với các ngươi triệu gia cố ý lăn lộn như vậy một cái không ngừng nghỉ khuê nữ đưa tới thai họa chúng ta vương gia. Triệu cầm nhi như thế nào cũng không nghĩ tới, vương phu nhân cư nhiên sẽ nói như vậy nàng. Giờ khắc này, triệu cầm nhi sắc mặt cơ hồ là tái nhật như tờ giấy, không dám tin tưởng nhìn vương phu nhân. Ngươi, ta cái gì ta? Cảm thấy ta nói chuyện khó nghe. Thật muốn không nghĩ ta nói như vậy khó nghe, ngươi cũng đừng làm như vậy mặt dày vô sỉ nha. Nghe một chút ngươi vừa mới nói kia đều là nói cái gì. Ngươi trong bụng sinh không ra hài tử, trách ta cái này bà bà không chuẩn các ngươi phu thê cùng phòng. Chúng ta vương ra nhưng cho tới bây giờ không có bà bà can thiệp nhi tử con dâu trong phòng việc quý củ. Ngươi nếu là tưởng lên ta, chỉ lo lấy ra chứng cứ. Mặc kệ ngươi là tìm ai nói rõ lý lẽ, ta phụng bồi rốt cuộc. Vương phu nhân nhất chịu không nổi chính là có người hoan buồng nàng, hướng chi vẫn là như vậy chỉ trích, thẳng làm vương phu nhân cảm thấy xấu hổ không thôi. Vốn dĩ chính là ngươi làm hại. Ngươi không có tới đế đô phía trước, ta cùng phu quân đều hảo hảo. Ngươi gần nhất đế đô, tổng ái tìm ta phiền thoái, cố ý khó xử ta, còn chọc đến ta cùng phu quân nổi lên tranh chết ốc. Ngươi còn nói ngươi không phải cố ý. Hít sâu một hơi, Triệu Cầm Nhi tận khả năng làm chính mình cảm xúc không cần bị vương phu nhân kéo, nói ra nàng bất mãn. Ngươi cũng nói, ta không có tới đế đô phía trước, ngươi cùng tiểu húc đều hảo hảo. Nếu hảo hảo, ngươi bụng vì cái gì hoài không thượng hài tử. Triệu Cầm Nhi Ngươi không phải thực sẽ trách người khác sao. Ngươi phải hảo hảo cùng ta giải thích giải thích, vì cái gì ta không có tới đế đô phía trước, ngươi vẫn luôn không có thể hoài thượng hài tử. Ngươi gả tiến chúng ta vương ra, cũng không phải là một ngày hai ngày quan cảnh. Nhân ra hứa đại nhân gia phu nhân đều lại cho hắn sinh hạ tới một đôi Long phượng thai. Vương phu nhân không chút khách khí trừng mắt triệu cầm nhi, trực tiếp đem trình cầm nguyệt đẩy ra làm nhất tiên minh đối lập. Các ngươi lúc trước chính là cưới một cái thuyền tới đế đô. Ngươi như thế nào liền không thể giống người ra hứa đại nhân phu nhân giống nhau. Ta không cầu ngươi có thể hảo mệnh cấp chúng ta vương ra sinh ra một đôi long phượng thai, chẳng sợ chỉ có một một con, chỉ cần ngươi có thể hoài thượng, ta lập tức đem ngươi cao cao cung lên, thành sao? Mắt thấy triệu cầm nhi vẫn là một bộ không phục bộ dáng, vương phu nhân cười nạo một tiếng, cấp ra nàng điều kiện. Triệu cầm nhi đương nhiên không có biện pháp liền chuyện này cùng vương phu nhân rằng co. Nàng nếu như thật có thể sinh ra hài tử, Nơi nào còn cần kiên kỵ vương phu nhân làm khó dễ. Nhưng nàng đã đi xem qua đại phu, đại phu nói nàng thân mình không có việc gì. Hơn nữa hiện giờ vương húc đối nàng rất là chán ghét, nàng thượng chạy đi đâu hỏi hải tử. Càng nghĩ càng nguy khuất, triệu cầm nhi vành mắt thực mau liền đỏ lên, nhìn vương phu nhân ánh mắt cũng mang lên bướng bình. Đại phu nói, chỉ cần chúng ta kiên nhận trở, hài tử sớm muộn gì sẽ đến. Nhiều vãn. Một tháng. Nửa năm. Vẫn là một năm. Nếu không nữa thì, 3 năm. 5. năm Vương Phu Úi Nhân tự nhiên nghe không được người khác như vậy có lệ lời nói. Thay đổi vị kia đại phu dám đảm đương nàng mặt nói ra như vậy trần bệnh, Vương Phu Úi Nhân xác định vững chắc muốn cùng vị kia đại phu cái cỏ cái rõ ràng. Ở Vương Phu Úi Nhân trong mắt, Triệu Cầm Nhi như vậy lý do thoái thác chính là nói rõ nhằm vào nàng, hơn nữa là hết sức có lệ, không hề có thành ý, cũng không có tín dụng. Cho nên, Vương Phu Úi Nhân trong lòng lửa giận càng sâu, đối Triệu Cầm Nhi cũng đặc biệt oán giận cùng không mừng. Thật đương nàng cái này bà bà là hảo lừa gạt. Triệu cầm nhi này nhất chiêu cũng tưởng lừa bịp trụ nàng. Thật là buồn cười. Vương phu nhân vấn đề quá mức sắc bén, nhất thời liền đem triệu cầm nhi đổ cái á khẩu không trả lời được. Nàng. Nàng nào biết đâu rằng chính mình khi nào có thể hoài thượng hài tử. Nàng đương nhiên cũng hy vọng mau chóng hoài thượng, như vậy là có thể hung hăng lấp kín vương phu nhân miệng, bước cho vương phu nhân không bao giờ có thể đối nàng lớn nhỏ thanh, càng sâu đến tùy ý nhục nhãn nàng. Nh Nhưng... Nhưng loại chuyện này vốn dĩ chính là nàng cưỡng cầu không tới. Chẳng sợ nàng mỗi ngày sớm muộn gì đều thành tâm thần cầu, rốt cuộc vẫn là không có thể thành công hoài thượng hài tử. Triệu cầm nhi cũng oán hận quá ông trời dữ dội không công bằng. Trình cầm nguyệt rõ ràng đều đã có hai cái nhi tử, vì cái gì lại có thể sinh ra một đôi long phượng thai. Nàng đến nay đều còn không có hoài thượng một cái hài tử, ông trời vì cái gì liền không thể nhiều chiếu cố chiếu cố nàng cái này chịu đủ nhà chồng ức hiếp người đáng thương. Vương phu nhân mới mặc kệ Triệu Cầm Nhi trong lòng lại như thế nào ghen ghét cùng khó chịu. Nàng liền chặt chẽ nhìn chằm chằm Khẩn Triệu Cầm Nhi, không chấp nhận được Triệu Cầm Nhi có đinh điểm bất kính. Dù sao nàng từ khi tới Đế đô hoàn thành, trừ bỏ đi Vương đại bá trong phủ đi lại, liền rất ít ra cửa. Vừa lúc, liền không ra thời gian hảo hảo đối phó Triệu Cầm Nhi. Vương phu nhân xem như đã nhìn ra, Triệu Cầm Nhi liền không phải cái sống yên ổn chủ. Nàng nếu là không thừa dịp Triệu Cầm Nhi còn không có hoài thượng hài tử phía trước, Hảo Hảo cấp triệu cầm nhi lập ổn quy củ, chờ đến triệu cầm nhi ngày sau hoài thượng hài tử, khẳng định sẽ lập tức đem cái đôi kiểu trời cao đi. Tới rồi lúc ấy, Vương Phu Nhân lại tưởng trấn áp triệu cầm nhi, liền không dễ dàng như vậy. Bởi vì nhìn ra triệu cầm nhi bản chất, Vương Phu Nhân mới càng thêm không dám thiếu cảnh giác. Phía trước còn nghĩ muốn nhiều cùng hứa ra lui tới, Hảo Hảo tìm hứa mãi mãi tâm sự, lời nói lời nói việc nhà ý niệm, cũng đánh mất. Kết quả là, Vương Phu Nhân nhẫn mãi tính tình canh dự ở trong nhà cũng chỉ vì đem Triệu Cầm Nhi góc cạnh cấp Ma Bình, hảo hảo chính chính Triệu Cầm Nhi tỉnh tình. Triệu Cầm Nhi lại là không có biện pháp lĩnh hội Vương Phu Nhân ý tưởng cùng tính toán. Nàng cùng Vương Phu Nhân vốn dĩ liền không phải một lòng, hai người mà nay lại là đối địch mặt, Triệu Cầm Nhi ngay cả mặt ngoài cung kính cũng chưa biện pháp duy trì được, huống chi là phát ra từ nội tâm đem Vương Phu Nhân trở thành trưởng đối tới kính trọng. Thêm chi Vương Phu Nhân cũng không phải dễ trọng, Triệu Cầm Nhi cùng Vương Phu Nhân mâu thuẫn cùng xung đột cùng với thời gian tăng trưởng cũng trở nên phá lệ sát bén. Thoáng một chạm vào, liền lập tức thấy huyết, hai bên đều không lấy lòng đều là nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được. 209, đệ 209 trương. Cũng đúng là bởi vì trong nhà không khí thật sự không thế nào hảo, Vương Húc trực tiếp trốn đi hứa ra. Đại nương, ta thật muốn ra mặt dày ở nhà các ngươi ở lại. Mỹ Mỹ ăn xong một đốn cơm trưa, Vương Húc nhịn không được liền hướng tới hứa mãi mãi reo lên. Tưởng trụ liền trụ, Đại nương trong nhà còn thiếu ngươi một gian nhà ở. Hứa mãi mãi vốn dĩ liền không có đem vương húc coi như người ngoài, giờ phút này nghe vương húc nói muốn muốn lưu tại hứa ra, hứa mãi mãi lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Vẫn là đại nương làm người khoan dung lại rộng lượng, ta thật là quá hâm mộ biết rõ huynh Chỉ tiếc, ai vương húc thật cũng không phải thiệt tình muốn sau lưng nghị luận vương phu nhân cùng triệu cầm nhi bất hòa sự tình. Nhưng hắn thực sự sắp chịu không nổi trong nhà áp lực không khí, lúc này mới tìm tới hứa ra. Như thế nào? Nhà ngươi lại nháo mâu thuẫn. Không phải ta muốn lắm miệng, tiểu húc ngươi tức phụ sát thật người không được. Nhìn một cái ngươi nương đều bị nàng khí thành bộ dáng gì. Nay cũng chính là con mẹ ngươi tính tình hảo, làm người lại ôn hòa, lúc này mới mặc kệ ngươi tức phụ ở nhà làm yêu nháo sự. Thay đổi là chúng ta láo hứa ra tức phụ, ngươi nhìn xem nàng có thể hay không có tốt như vậy nhật tử quá. Hứa mãi mãi cũng sẽ không hướng về triệu cầm nhi. Chỉ cần nhắc tới vương gia mẹ chồng nàng dâu chi gian tranh chấp, hứa mãi mãi khẳng định là đứng ở vương phu nhân bên này Hơn nữa là không chút khách khí đem đầu mâu đều chỉ hướng về phía Triệu Cầm Nhi. Vương Húc nhấp môi, tiếp theo lại thở dài một tiếng. Đại Nương ta không phải không có cùng nàng nói qua đạo lý. Khá vậy không biết là chuyện như thế nào, ta chính là cùng nàng nói không thông đạo lý. Nói lên mà nay cùng Triệu Cầm Nhi ở chung, Vương Húc cũng là đau đầu không thôi. Hắn đương nhiên hy vọng ra hòa vạn sự hưng, nhưng rất nhiều chuyện đều không phải hắn muốn như thế nào liền như thế nào. Có đôi khi Vương Húc thật sự thực hâm mộ Hứa Minh Chi có thể có Hứa mãi Naễn như vậy một vị hành sự bá đạo lại cường hãn mẹ ruột. Như nhau Hứa mãi mãi theo như lời, thật muốn đổi thành bọn họ hứa ra có như vậy một vị con dâu, không cần Hứa Minh Chi ra mặt, Hứa mãi mãi là có thể đem người cấp hoàn toàn trấn áp ở cũng không đến mức sẽ giống Vương Phu nhân cùng Triệu Cầm Nhi trước mắt như vậy, càng ở chung càng dây dưa, càng dây dưa càng trò lẫn, thẳng đem tất cả mọi người nháo không được gan bình. Nói không thông liền đấu. Ngươi là nam tử, không hảo động thủ làm người nương động thủ. Đánh đau, biết đau, nàng cũng cũng không dám làm cản biết nên sửa sai rồi. Hứa mãi mãi làm người xử sự từ trước đến nay chính là như vậy đơn giản, có thể cho ra Vương Húc kiến nghị cũng không hề nghi ngờ chính là như thế rõ ràng sáng tỏ. Một bên trình cẩm nguyệt nghe đến đó, không cấm liền lắc lắc đầu. Hứa mãi mãi này một bộ ở hứa ra thực tác dụng, chính là đổi đến Vương gia chỉ sợ khả năng không lớn thuận lợi thực thi. Vương Húc trong lòng cũng rõ ràng, Hắn không có khả năng thật sự mặc kệ vương phu nhân cùng triệu cầm nhi động thủ. Bất quả hắn vẫn là thực cảm kích hứa mãi mãi giúp hắn ra chủ ý đây là hứa mãi mãi đối hắn quan tâm cùng yêu quý, vương húc sẽ chặt chẽ nhớ kỹ, cũng nghiêm túc cảm ơn. Hứa mãi mãi đã là không phải lúc trước ở hứa gia thôn ở nông thôn lao Thái thái, cái gì cũng không hiểu, có vẻ ngu muội lại vô chi. Mà nay hứa mãi mãi ở liên tiếp từ hứa gia thôn dọn đến dự châu phủ, lại từ việc châu phủ chuyển đến đế đô hoàng thành lúc sau, đã là đã xảy ra chất chuyển biến Này không, nói lên trấn áp nhà mình tức phụ, hứa mãi mãi ngoài miệng nói trôi chảy, lại cũng rất rõ ràng Vương Phu Úi Nhân khẳng định làm không được. Nếu Vương Phu Úi Nhân làm không được, hứa mãi mãi biểu môi, nhìn thẳng Vương Húc, người tức phụ bụng còn không có truyền ra tin vui. Không đâu. Thật muốn truyền ra tin tức tốt, Vương Húc cũng liền không như vậy sốt ruột cùng lo lắng. Tuy rằng cũng không phải chân lý, nhưng Vương Húc rõ ràng nhớ rõ, lúc trước trình cẩm nguyện chính là bởi vì trong bụng hoài hoa, mới giành được hứa ra tán thành. Luật khởi hứa mãi mãi lúc trước đối trình cẩm nguyệt khoan dung cùng mặc kệ, nhưng còn không phải là xem ở phúc bảo hòa lộc bảo tình cảm thượng. Đương nhiên, mà nay trình cẩm nguyệt là thật sự thay đổi, cũng là đủ để lệnh hứa mãi mãi xem với con mắt khác hiền huệ, thực sự làm vương húc hâm mộ không thôi hảo. kia vẫn là đến nỗ lực. Người nương liền ngóng trông có thể ôm tôn từ đâu. Hứa mãi mãi là người từng trải, nhất có thể cảm thụ vương phu nhân bức thiết cùng chờ mong. Trước kia bọn họ lao hứa ra vẫn luôn cũng chưa có thể sinh ra tôn tử nhưng không đem hứa mãi mãi cấp không được. Cũng liền lúc sau trình cẩm nguyệt rốt cuộc sinh ra phúc bảo hòa lục bảo, mới hoàn toàn làm hứa mãi mãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng yên tâm lại. Cho đến ngày nay nhìn lại khi đó đủ loại, hứa mãi mãi như cũ không có biện pháp dễ dàng quên. Hơn nữa hứa mãi mãi cảm thấy, chẳng sợ lại cho nàng một lần cơ hội, làm nàng làm lại từ đầu, nàng khẳng định vẫn là giống nhau bất biến tâm thái, quyết định sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Cái này vương húc rất có điểm ngượng ngùng sắc mặt đều đỏ Lại vẫn là đẻ thấp thanh âm lặng lẽ nói, ta gần nhất cùng nàng tranh chấp cùng xung đột cũng rất đại. Sao? Các ngươi vợ chồng son cũng cãi nhau. Vì gì sự xảo? Hứa mãi mãi kỳ thật là một vị thực nhiệt tâm trưởng mối Nay không, một kích động, liền giọng nói quê hương đều toát ra tới. Trinh Cầm Nguyệt cũng ngừng đầu, tò mò nhìn về phía Vương Húc. Xem Vương Húc tính tình, cũng không thuộc về thực bá đạo cái loại này. Triệu Cầm Nhi cũng không phải hương ngạnh tính tình. Này hai người không nên khởi quá nhiều tranh chấp cùng xung đột mới đúng. Liên bởi vì hài tử. Còn không phải bởi vì nàng cùng ta nương chỗ không tới. Vương húc than nhẹ một tiếng, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, yêu cầu của ta thiệt tình không cao. liền muốn cho nàng tận khả năng đừng cùng ta nương khởi xung đột. Cho dù là mặt ngoài trang trang dịu ngoan cũng đúng, ít nhất đừng cùng ta nương chính diện xảo lên. Nhưng nàng căn bản là không nghe, mặc cho ta nói như thế nào, nàng đều nghe không vào. Cùng ngươi nương cãi nhau nha. Khó mà làm được. Việc này là ngươi tức phụ sai, ngươi nhưng đến đứng ở ngươi nương bên kia. Hứa mãi mãi lập tức liền tỏ thái độ. Trình cầm nguyệt vẫn luôn cũng chưa mở miệng, cũng không tính toán nói tiếp. Giờ phút này cũng không rõ ràng triệu cầm nhi cùng vương phu nhân cụ thể cãi nhau nguyên do. Nàng sẽ không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, cũng sẽ không dễ dàng ra tiếng tỏ thái độ. Vương húc nhưng thật ra không ở hứa mãi mãi trước mặt nói bốc nói phét, chỉ là nghiêm túc gật gật đầu, xem như biểu lộ thái độ của hắn cùng lập trường ai Nói đến cùng vẫn là các ngươi nhà mình sự tình, chúng ta nhưng thật ra không thật nhiều miệng. Như vậy, ngươi về nhà sau chuyển cáo ngươi nương, làm nàng yên tâm, nhiều tới chúng ta hứa ra ngồi ngồi. Vốn dĩ ta cũng nên đi nhà các ngươi đi lại đi lại, nhưng trong nhà còn có mấy cái tiểu nhân, ta này ném không khai tay, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi nương qua lại nhiều chạy mấy tranh. Hứa mãi mãi vẫn là rất muốn cùng vương phu nhân giao tế. Chẳng qua trong nhà phúc bảo hòa lộc bảo yêu cầu nàng nhìn chằm chằm, còn có hỉ bảo cùng ngọt bảo yêu cầu nàng nhìn. Hứa mãi mãi không yên lòng, cũng cũng chỉ có thể làm vương phu U nhân chủ động tới cửa. Hành, ta trở về liền cùng mẹ ta nói. Có đại nương ở một bên hỗ trợ nhiều khuyên đủ, ta nương tâm tình khẳng định có thể rộng mở thông suốt, trên mặt tươi cười cũng sẽ trở nên nhiều lên. Vương Húc khẳng định là hy vọng vương phu U nhân nhiều cùng hứa mãi mãi đi lại đi lại. Nếu là vương phu U nhân có thể nhiều học học hứa mãi mãi khoan dung cùng đại khí, vương húc tuyệt đối chụp đôi tay hoan nên. Kỳ thật ở vương húc trong lòng. Hắn càng hy vọng Triệu Cầm Nhi có thể nhiều cùng Trình Cầm Nguyệt lui tới. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Vương Húc liền cảm thấy Trình Cầm Nguyệt vị này tẩu phu nhân trên người loang loáng điểm là nhiều nhất. Nếu là Triệu Cầm Nhi có thể cùng Trình Cầm Nguyệt giao hảo, Vương Húc không thể nghi ngờ sẽ thật cao hứng. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Triệu Cầm Nhi không có cái này nhận chi, trước sau đều ở bài xích cùng Trình Cầm Nguyệt tiếp xúc. Cuối cùng, Vương Húc cũng liền không ôm quá lớn kỳ vọng, hoàn toàn đối Triệu Cầm Nhi thất vọng rồi. Mà nay lại nói này đó không khỏi có chút dư thừa, Vương Húc cũng liền sẽ không nói xuất khẩu. Hảo hoặc là hư, đều đã thành định tính, cứ như vậy đi. Vương Húc rốt cuộc vẫn là không có thể ở hứa ra tiểu trụ. Cứ việc hắn bản nhân sắc thật rất muốn, nhưng trong nhà còn có phiền toai rất lớn đang chờ hắn đi giải quyết, cũng chỉ có hắn mới có thể xử lý. Nay đây lúc chạm vạ, Vương Húc về tới ra, lần thứ hai đứng ở Vương Phu Nhân trước mặt. Giờ phút này Vương Phu Nhân thực tức giận, trực tiếp liền nằm ở trên giường. Ấn nàng lời nói tới nói, nàng đây là sống sờ sở bị triệu cầm nhi cái này đứa con bất hiếu tức cấp khí. Nương, ta hôm nay đi hứa ra, hứa đại nương nói làm ngài có rảnh nhiều đi nhà bọn họ ngồi ngồi. Vốn di hứa đại nương cũng nghĩ đến nhà chúng ta, nhưng hứa ra này không phải có mấy cái tiểu nhân sao, hứa đại nương thật sự ném không khai tay, liền tưởng thỉnh ngươi đi nhà bọn họ tìm nàng. Cũng không cùng vương phu nhân vòng quanh, vương húc đúng sự thật chuyển cao hứa mãi mãi lời nói. Cái này thành... Ta là khẳng định muốn đi tìm lao tỷ tỷ cho chuyện. Tiểu Húc ngươi cũng không biết, nương mấy ngày này đều sắp bị ngươi cái kia tức phụ cấp tức chết rồi. Cha ngươi lợi hại hơn, trực tiếp trốn đi ngươi đại bá gia, chuyện gì đều buông tay mặc kệ. Nương này một bụng uý khuất, cũng cũng chỉ có thể đi hứa ra tìm lao tỷ tỷ nói. Tuy rằng Vương Húc là chính mình thân sinh nhi tử, Vương phu nhân đảo cũng không tưởng cùng Vương Húc lên án Triệu Cẩm Nhi không tốt. Không phải Vương phu nhân nổi lên bên tâm tư, cũng không phải Vương phu nhân muốn giúp Triệu Cẩm Nhi cảnh thái bình giả tạo. Chủ yếu là vương phu nhân rất rõ ràng, mặc dù nàng cùng vương húc nói quá nhiều có quan hệ triệu cầm nhi khó nghe lời nói, vương húc có thể phụ họa nàng cũng không có quá nhiều. Ngược lại, thay đổi hứa mãi mãi liền bất đồng. Đều là có con dâu bà bà, trong nhà còn đều có không bất lo tiểu bối, vương phu nhân cùng hứa mãi mãi miễn bàn nhiều có tiếng nói chung. Càng sâu đến có đôi khi vương phu nhân chỉ là vừa mới mở đầu, hứa mãi mãi là có thể tinh chuẩn tiếp bên dưới. Cho nên ở vương phu nhân trong lòng... Cứ việc cùng hứa mãi mãi mới nhận thức không bao lâu, lại là chân chân chính chính nhất kiến như cố. Cùng hứa mãi mãi, nàng có thể hoàn toàn không có chút nào cố kỵ, muốn nói cái gì liền nói cái gì, hơn nữa nói rất là thông khoái, cũng rất là tự tại. Hứa đại nương là người tốt, cũng là một vị khả kính trưởng bối, nương ngài cứ việc yên tâm đi tìm nàng, có thể. Vương Húc không có nhiều lời mà khác, chỉ là nghiêm túc biểu đạt đối hứa đại nương tán thành. kia còn dùng ngươi nói, nương không thể so ngươi càng hiểu được xem người. Tức giận trắng liếc mắt một cái vương húc, vương phu nhân cũng là lười đến cùng vương húc nhiều lời. Dù sao nàng tưởng nói những lời này đó, chờ tới rồi hứa ra, nhìn thấy nàng lao tỉ tỉ, tự nhiên có thiệt tình giúp nàng người ở. Nương, ta cho người đưa canh tới. Triệu cầm nhi là cố ý nghe tiếng chạy tới. Biết vương húc một hồi ra liền tìm tới vương phu nhân sân, triệu cầm nhi không cấm có chút lo lắng. Sợ hai vương phu nhân lại ở vương húc trước mặt chửi bới nàng thanh danh. Triệu cầm nhi vội vàng bưng một chén bổ canh cấp vương phu Ú nhân đưa tới. tiếng vương phu Ú nhân nhà ở, quả nhiên liền thấy được đứng ở chỗ này vương húc. Triệu cầm nhi vội vàng treo lên tươi cười, ngựa khí rất là ôn nu, chủ động hô, phu quân đã trở lại a 210, đệ 210 trương. Triệu cầm nhi ngụy trang cũng không phải như vậy tàu mình, nàng giờ phút này trên mặt tươi cười chính là vương húc, cũng đã nhìn ra. Cho nên vương húc cùng triệu cầm nhi quan hệ mới có thể càng ngày càng không xong. Cứ việc Vương Húc sắc thật đọc sách không tốt, nhưng hắn đích đích xác xác là người đọc sách. Người đọc sách thông tính, ở hắn trên người cũng có thể dễ như trở bàn tay tìm được. Nếu không, hắn sao có thể sẽ cùng Hứa Minh Chi trở thành trí giao hảo hữu? Không hề nghi ngờ, Vương Húc cũng nhất chán ghét người khác ở trước mặt hắn hư tình giả ý như Triệu Cầm Nhi như vậy dối trá diễn xuất, nàng dương dương tự đắc chỉ cho rằng chính mình làm rất cao minh, lại không biết nàng ngụy trang rừng ở người sáng suốt trong mắt chỉ biết cảm giác đặc biệt làm ra vẻ cùng buồn cười. Ít nhất Vương Húc liền rất không thích như vậy Triệu Cầm Nhi. Hoặc là có thể nói, hắn thực chán ghét như vậy Triệu Cầm Nhi, liền một câu dư thừa nói đều không nghĩ cùng Triệu Cầm Nhi nói. Vương Phu Úi Nhân cũng lười đến xem Triệu Cầm Nhi này phó làm bộ làm tịch. Nàng lại không phải ngốc tử, có thể có như vậy hảo lừa gạt. Triệu Cầm Nhi thật muốn là cái tốt, Vương Phu Úi Nhân bảo đảm không vì khó. Nhưng cố tình, Triệu Cầm Nhi không phải. Cũng nguyên nhân chính là vì Triệu Cầm Nhi không phải Vương Phu Úi Nhân trong dự đoán hảo con dâu Vương phu Ú nhân mới có thể trong lòng vẫn luôn đối Triệu Cầm Nhi nhìn không thuận mắt. Giờ phút này thấy Triệu Cầm Nhi cư nhiên còn dám ở nàng trước mặt chơi này một bộ, vương phu Ú nhân trực tiếp cười nhạo ra tiếng, "Ta ở trên giường đều nằm một cái buổi chiều, ngươi lúc này đột nhiên nhớ tới cho ta đưa canh. Ta muốn thật sẽ chờ ngươi đến hầu hạ ta ăn uống, chỉ sợ đã sớm sống sờ sờ đói chết ở trên giường cũng chưa người phát hiện." Vương phu Ú nhân lời này vừa nói ra, vương húc tức khắc mặt trầm xuống tới, trực tiếp nhìn về phía Triệu Cầm Nhi. Triệu cầm nhi trên mặt tươi cười cứng đở, ngay sau đó lại khôi phục như thường, vội vàng đối với vương húc lắc lắc đầu, phu quân, không phải như thế, nương nàng hiểu lầm ta. Ta chỉ là dùng nhiều điểm thời gian cấp nương ngao một chén bổ canh. Ngươi biết đến, ngao canh thời gian càng lâu, canh hương vị mới càng chính tông, đối nương thân thể mới càng tốt. Được, nói so sướng còn muốn dễ nghe. Ta tới đế đô lâu như vậy, ngươi chừng nào thì cho ta chịu được một chén canh. Nay cái ngươi nhưng thật ra nghĩ tới chuẩn bị ở ta cái này bà bà trước mặt cố làm ra vẻ tới này nhất chiêu. Như thế nào? Cảm thấy gần nhất ở chúng ta vương gia nhật tử không dễ chịu lắm, cho nên không thể không nhượng bộ, không thể không túi đầu. Liên nguyên như vậy giả ý thỏa hiệp kỹ xảo, cũng cũng chỉ có thể lừa gạt lừa gạt tiểu húc cái này ngốc, quyết định lừa không được ta. Vương phu nhân tự nhận hỏa nhãn kim tinh, căn bản không thượng triệu cầm nhi đương, lạnh giọng nói. Vương húc hơi há mổm, lại nhắm lại. Hắn nơi nào trón váng. Hơn nữa hắn cũng không có bị Triệu Cầm Nhi lừa gạt trụ được không? Vương Phu Nhân thật là xem thường hắn. Nương, ta thật sự không phải ngươi nói như vậy, ngươi làm cái gì một hai phải hiểu lầm ta một phen hảo ý đâu. Triệu Cầm Nhi không nghĩ tới, Vương Phu Nhân sẽ như vậy khó chơi. Như nhau Vương Phu Nhân chính mình nói, nàng đều đã thỏa hiệp lượng bộ, cũng đã chủ động cùng Vương Phu Nhân túi đầu. Vương Phu Nhân làm cái gì còn muốn như vậy làm khó dễ nàng. Phàm là Vương Phu Nhân chịu cho nàng chừa chút đường sống. Nàng cùng Vương phu nhân chi gian liền khẳng định có thể càng thêm hữu hảo chung sống hòa bình. Nay nghĩ, Triệu Cầm Nhi đối Vương phu nhân câu oán hận liền càng sâu, bưng canh đôi tay cũng run nhẹ nhẹ lên. Kỳ thật Triệu Cầm Nhi rất muốn cùng Vương phu nhân tới một câu, ai uống không uống, thật đương nàng hiếm lạ hầu hạ Vương phu nhân. Nhưng Vương Húc người liền đứng ở một bên, Triệu Cầm Nhi không có can đảm lượng cùng Vương Húc xé rách mặt. Rốt cuộc nàng không nghĩ hoàn toàn mất đi Vương Húc tầm, càng thêm không nghĩ bị Vương Húc hưu bỏ đưa về nhà mẹ đẻ. Cho nên ở Triệu Cầm Nhi trong lòng, Vương Húc xa so Vương Phu U Nhân càng thêm quan trọng. Triệu Cầm Nhi có thể không kiêng nể gì cùng Vương Phu U Nhân khởi tranh chấp, lại không có khả năng thật sự cùng Vương Húc quyết liệt. Chẳng sợ nàng thực không cao hứng Vương Húc đối nàng lãnh đạm cùng coi thường, nàng vẫn như cũ sẽ kiệt lực lấy lòng Vương Húc, tận khả năng cùng Vương Húc hòa hảo như lúc ban đầu. Ta hiểu lầm hảo ý của ngươi." Vương Phu U Nhân rất là không quen nhìn Triệu Cầm Nhi làm bộ làm tịch, tự nhiên là dồn hết sức lực muốn cùng Triệu Cẩm Nhi giằng thượng. Là ngươi cố ý làm chúng ta vương ra không có ngừng nghỉ nhật tử quá. Chúng ta vương ra là đổ 8 đời đại múc, mới cưới ngươi như vậy cái giảo sự tinh quá môn. Trước kia ta nên trực tiếp lui chúng ta vương ra cùng ngươi việc hôn nhân, đỡ phải ngươi tiếp tục thai hỏa chúng ta vương ra đời sau. Nương, ngươi sao lại có thể nói như vậy lời nói? Quá khi dễ người Ta rốt cuộc làm sai cái gì, ngươi một hai phải như vậy nhằm vào ta. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy dung không dưới ta cái này con dâu sao? Từ khi nào bắt đầu? Liên ta cho ngươi hầm canh đều biến thành lớn nhất sai lầm. Triệu Cầm Nhi nói liền thật mạnh đem chiếc chén canh đặt lên bàn, khí nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, thực sự ủy khuất lại khổ sở. Vương phu Úi nhân lại không có bởi vì Triệu Cẩm Nhi nước mắt cảm thấy hối nãy. Không có biện pháp, Triệu Cẩm Nhi nước mắt quá giả, căn bản đả động không được Vương phu Úi nhân. Cuối cùng, Vương phu Úi nhân chỉ là xua xua tay, người đến lại xem Triệu Cầm Nhi diễn trò, trực tiếp ném cho Vương Húc một cái không kiên nhận ánh mắt, chạy nhanh đem nàng trò ta lộng đi. Lại làm nàng ở trước mặt ta loạn hoảng, ta sớm muộn gì bị nàng sống sờ sờ tức chết. Vương Phu Nhân lời nói thật sự quá mức trói thai, Triệu Cầm Nhi còn đái phản bác, lại bị Vương Húc tún chặt cánh tay. Lại sau đó, chẳng sợ Triệu Cầm Nhi lại là không tình nguyện, vẫn là bị Vương Húc mang ra Vương Phu Nhân nhà ở. Phu quân, ta không phải mẫu thân nói như vậy. Người tin tưởng ta, ta thật sự rời đi Vương Phu Nhân tầm mắt, Triệu Cầm Nhi thực dụng tâm muốn cùng Vương Húc giải thích. Hảo, đình chỉ. Ta không muốn nghe. Ngươi cũng không cần lo lắng biểu đặt các loại lý do cùng lý do thoái thác. Chính ngươi vất vả, ta nghe cũng rất mệt. Vương Húc lắt đầu, trực tiếp đánh gãy Triệu Cầm Nhi biện giải, ngự khi rất là đồng cứng. Chính là ta Triệu Cầm Nhi vành mắt như cũ là hồng, rất muốn lại cùng Vương Húc nói cái gì đó, rốt cuộc vẫn là không có thể như nguyện. Vương Húc tính cách mặt ngoài nhìn rất là tùy tiện, thực hào ở chung. Mà khi hắn bướng bình lên, căn bản không phải Triệu Cầm Nhi có thể thuyết phục. Trước mắt đó là như thế, làm cho Triệu Cầm Nhi mặt Vương Húc cũng không quay đầu lại vào thư phòng, không có chút nào do dự đóng lại cửa phòng, tự cử tuyệt lại cùng Triệu Cầm Nhi nói chuyện với nhau. Triệu Cầm Nhi rất muốn trực tiếp xông vào, lôi kéo Vương Húc đem nói rõ ràng. Ở nàng mà nói, nàng cùng Vương Húc chi gian tồn tại rất lớn hiểu lầm, hết thể đều là Vương Phu U nhân châm ngòi ly gián Chỉ cần Vương Húc chịu nghiêm túc dụng tâm nghe nàng giải thích, nàng cùng Vương Húc là có thể làm sáng tỏ hiểu lầm, lần thứ hai hòa hảo. Nhưng trên thực tế, Vương Húc căn bản không cho nàng giải thích cơ hội Mặc cho nàng một mà lại châm trước tìm từ, tìm mọi cách hóa giải vương húc đối nàng hiểu lầm. Vương húc chính là không để ý tới nàng, trực tiếp khiến cho triệu cầm nhi có chút bó tay không biện pháp. Vương phu nhân cũng bó tay không biện pháp. nay đây ngày kế ăn qua cơm sáng lúc sau, vương phu nhân liền lập tức đi hứa ra. Nàng có một bụng nói muốn cùng hứa mãi mãi nói hết, rốt cuộc không nín được. Nhìn thấy vương phu nhân tới trong nhà làm khách, hứa mãi mãi rất là cao hứng, cũng rất là nhiệt tình, lập tức đứng dậy đem vương phu nhân nên vào chính s Lao tỉ tỷ ta là thật sự sắp bị tức chết rồi. Ngươi là không biết ta cái kia con dâu, nàng hoàn toàn chính là cố ý cùng ta đối nghịch, nơi trốn làm lòng ta không thoải mái. Ta chỉ cần tưởng tượng đến nàng cố ý ở trước mặt ta cố làm ra vẻ bộ dáng, ta liền tức giận đến ăn không ngon, ngủ không yên. Lôi kéo hướng mãi nai tay, vương phu nhân rất là một phen nổi giận đùng đùng lên án. Ngươi cái kia con dâu, ta cũng coi như gặp qua vài lần. Nhìn nu nu nhược nhược, kỳ thật là cái rất có chủ kiến cùng tính toán trước. Người muốn quản được nàng, sợ là không dễ dàng như vậy. Nhắc tới triệu cầm nhi, hứa mãi mãi cũng là rất có nói. Hứa mãi mãi vốn đang nghĩ là nàng chính mình xuất thân nông thôn, lại chữ to không biết một cái, lúc này mới cùng triệu cầm nhi nói không đến một khối đi, cảm giác chính mình cùng triệu cầm nhi không phải một đường người. Không thành tưởng, liền vương phu nhân cũng cùng triệu cầm nhi quá không đến một khối đi. Vậy ý nghĩa, không phải nàng một người vấn đề lạc. Hoặc là nói, kỳ thật là triệu cầm nhi vấn đề lớn hơn nữa. Nhưng còn không phải là trang so với ai khác đều nhu nhược. Động bất động liền ở nhà ta tiểu húc trước mặt rất nước mắt, như vậy dáng vẻ cạnh cấm tư thái ai nhìn đều sẽ sinh khí, thẳng đem ta cái này trưởng bối nhìn đến nổi trận lôi đình, thực sự đem ta tức giận đến không nhẹ. Vương phu nhân nói liền hư lạnh một tiếng, không chút nào che giấu nàng đối triệu cầm nhi bất mãn. Lại nói tiếp, rất ít sẽ có vị nào bà bà sẽ thích trong nhà xuất hiện như vậy tư thái con dâu. Tỷ như vương phu nhân, lại tỷ như hứa nãi mãi, mãi. Liên đều không thích Triệu Cầm Nhi như vậy con dâu. Cũng cho nên, Vương phu Ú nhân cùng Hứa Mãi mãi thực có thể nói được đến một khối đi. Vương phu Ú nhân bên này giọng nói vừa mới kết thúc, Hứa Mãi Mãi liền lập tức giúp đỡ cửa trách nổi lên Triệu Cầm Nhi không đúng. "Ai, không dối gạt lão muội muội nói, trước kia nhà ta lão tứ tức phụ vừa mới quá môn kia đoạn thời gian, ta cũng là thực xuất ruột, thực lo lắng." Lão muội muội hẳn là cũng nghe Tiểu Húc nói lên quá chúng ta hứa ra lúc trước là như thế nào của cải. Khi đó ở Hứa gia thôn, Chúng ta hứa ra nhật tử quá đến thực sự gian khổ, ăn bữa hôm lo bữa mai, nói là nghèo rất ngồng tơi cũng hoàn toàn không bị quá. Đề cập nhà mình đã từng tình trạng quân bách, hứa mãi mãi không có che lấp, ăn ngay nói thật nói, nhà ta lao tư tức phụ lại nói như thế nào cũng là tú tài lao ra ra tiểu thư, đột nhiên gả đến chúng ta lao hứa ra chịu khổ bị tội, nhưng đem ta cấp sầu không được. Vương Phu nhân sắc thật nghe nói quá năm đó trình cẩm nguyệt gả đi hứa ra thôn sự tình. Rốt cuộc trình tú tài ở chấn trên vẫn là rất có danh. Thêm chi hứa minh chi mà nay đã là trở nên nổi bật, việc hôn nhân này liền càng thêm bị người nói chuyện say xưa. Kêu kế tiếp đâu? Phúc bảo hắn nương vừa mới gả đến nhà các ngươi thời điểm, hẳn là cũng thực không thích đứng đi. Lao tỉ tỉ ngươi là như thế nào cùng Phúc bảo hắn nương đánh hảo quan hệ? Vương phu nhân chính mắt gặp qua hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt ở chung, biết này đối mẹ chồng nàng dâu cũng không phải hư tình giả ý ra vẻ mặt ngoài hòa bình, này đây mới có thể càng thêm nghi hoặc cùng tò mò. Nói đến không sợ lão muội muội chê cười Nhớ trước đây à, ta chính là không biết hối hận bao nhiêu lần, không nên đem lão tứ tức phụ cấp cưới về nhà. Khi đó láo Tứ tức phụ cũng là cái giảo sự tình, ở chúng ta hứa ra thôn chính là có tiếng tiểu khí, lại không chịu chịu khổ làm việc, lại quá không được cơm canh đạm bạc khổ nhật tử, chúng ta cả gia đình thắt lưng buộc bụng tỉnh cung nàng một người ăn được. Ngay cả nhà ta lão tứ cái này người đọc sách đều đến đem tế mễ nhường ra tới cấp nàng ăn. Rõ ràng lập tức liền gặp phải khoa khảo nghiêm túc thời khắc lại còn phải cực cực khổ khổ chép sách kiếm tiền bạc đều nói nhớ khổ tư ngọn, hứa mãi mãi nói liền nhịn không được lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời cảm khái vặn ngàn. 211, đệ 211 chương Thật sự nha! Không hề nghi ngờ, vương phu nhân đối hứa mãi mãi giảng thuật này đoạn chuyện xưa thực cảm thấy hương thú, vội không ngừng liền truy vấn nói, sau đó đâu? Sau đó? Sau đó đương nhiên là nhà ta lão tư tức phụ thiếu chút nữa khó sinh. Liều mạng tánh mạng bất cứ giá nào không cần cung cấp chúng ta lào hứa ra sinh hạ hai cái tôn tử a Phía trước lại nhiều trải chăn đều không thắng nổi này kết quả cuối cùng. Hứa mãi mãi trên mặt tươi cười đặc biệt chân thật, không trộn lẫn chút nào hơi nước. Phải biết rằng chúng ta lào hứa ra lúc ấy chính là liên tiếp bảy cái nha đầu. Ta cùng lao nhân đều sắp bị trong thôn những cái đó hương thân nước miếng cấp chết đối. Con hảo nhà ta lão Tứ tức phụ bụng cũng đủ tranh đua. Quá môn không đến một năm liền cấp chúng ta lào hứa ra sinh hạ tới hai cái tôn tử trực tiếp cứu chúng ta cả gia đình. Hứa mãi mãi chuyện vừa chuyển nhắc tới phúc bảo hòa Lộc bảo trên người, vương phu nhân nhịn không được lại là một trận hâm mộ, nhà ta cái này con dâu quá môn nhưng không ngừng một năm hai năm, bụng lại đến nay cũng chưa chuyển ra tin vui. Việc này đi, sắp thật cưỡng cầu không tới. Hứa mãi mãi chính mình cũng là chịu quá khổ. Lúc trước hứa ra liên tiếp bảy cái nha đầu đều là kinh tay nàng, nàng sở gặp tuyệt vọng không thể nghi ngờ là sâu nhất. Cho nên triệu cầm nhi đến nay còn không có mang thai chuyện này Hứa mãi mãi hội nghị luận, lại sẽ không một mặt đem sở hưu sai lầm đều đẩy đến triệu cầm nhi trên người. Ta cũng biết cưỡng cầu không tới, ta không cũng không buộc nàng một hai phải uống cái gì sinh con canh á gì đó. Ta chính là muốn cho nàng sống yên ổn chút, phải hảo hảo sinh hoạt, có như vậy khó có thể làm được sao. Vương phu nhân đương nhiên thực hy vọng có thể ôm tôn tử. Nhưng ôm không đến tôn tử, nàng cũng không có cách không phải. Trước mắt nàng nơi trốn không quen nhìn triệu cầm nhi. Nói đến cùng vẫn là triệu cầm nhi tự thân còn có mặt khác vấn đề làm vương phu nhân không cao hứng. Nếu như triệu cầm nhi có thể cùng vương phu nhân hảo hảo ở chung, chỉ nói triệu ra tình cảm, vương phu nhân cũng sẽ không như vậy sinh khí cùng tức giận. Cái này nhưng thật ra, mặc kệ có thể hay không sinh hài tử, nàng thân là con dâu thái độ đến đoan chính, trong nhà nên lập quy cụ không thể hư. Hứa mãi mãi gật gật đầu, một lòng hướng về vương phu nhân nói chuyện. Chính là nói sao? Nàng thật muốn là cái an phận thủ thường. Chẳng sợ mà nay còn không có hoài thượng hài tử, chúng ta cũng không phải không thể chờ một chút. Nhưng nàng cố tình liền không phải cái tính tính tốt. Mặt ngoài trang so với ai khác đều thiện lương, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Đề tài quay lại đến triệu cầm nhi trên người, vương phu nhân lửa giận không hề nghi ngờ, lần thứ hai thiêu đốt lên. Trình cầm nguyệt đem mới ra lò điểm tâm đưa vào tới thời điểm, vừa lúc liền nghe được vương phu nhân đối triệu cầm nhi định luận. Không có tự tiện ra tiếng lắm miệng cái này đề tài. Trình Cẩm Nguyệt đem điểm tâm đưa đến Vương phu nhân cùng Hứa Ngảiễn Mại trước mặt, "Nương, Vương phu nhân, ăn chút bánh hoa quế. Tới, nếm thử nhà ta bánh hoa quế, không thể so bên ngoài bàn kém." Hứa Ngảiễn Mại nói liền cực lực để cử Vương phu nhân chính miệng nếm thử. Vương phu nhân cũng không cùng Hứa Ngảiễn Mại khách khí, cười theo tiếng, cầm lấy một khối bánh hoa quế nêm nếm. Theo sau, Vương phu nhân ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, sắc thật ăn ngon." "Ai làm?" "Ta hồi phủ thượng cũng làm phòng bếp học làm một lần." Là nhà ta lão tứ tức phụ lăn lộn ra tới. Nàng người này điểm tử nhiều, sự tình gì đều hái lăn lộn một chút. Này không, liền mân mê ra không ít điểm tâm. Mà nay hướng mãi mãi ở nhà mình 5 cái tức phụ bên trong, thích nhất, cũng là nhất vừa lòng chính là trình cầm nguyệt. Ngay thường mặc kệ trình cầm nguyệt làm cái gì, hướng mãi mãi đều sẽ không ngăn Nay đây trình cầm nguyệt khai tiệm vải cũng hảo, mở tiểu lầu cũng thế, hướng mãi mãi đều sẽ không phản đối. Càng miễn bản trình cầm nguyệt chỉ là ở nhà mân mê một ít thức ăn Hứa mãi mãi liền càng thêm không có dị nghị Phúc Bảo Nương thật là lợi hại thâm linh thủ xảo hiền Huệ Th thiện lương Vương phu nhân xem trình cầm nguyện là thấy thế nào như thế nào thích liền cung nhà người khác đồ ăn luôn là phá lệ hương giống nhau ở Vương phu nhân trong mắt nhà người khác con dâu cũng là đặc biệt hảo. được Vương phu nhân khen trình cẩ nguyện cười cười nghiêm túc cảm tạ liền chuẩn bị xoay người rời đi đem không gian để lại cho Vương phu nhân cùng hứa mãi mãi tiếp tục nói chuyện thiếu phu nhân thỉnh chờ một lát Ăn trong miệng điểm tâm, Vương Phu Nhân đống nhiên gọi lại Trình Cầm Nguyệt, hơn nữa dùng tới thực trịnh trọng xưng hô. Trình Cầm Nguyệt nghe tiếng dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn về phía Vương Phu Nhân. Là cái dạng này. Thiếu Phu Nhân hẳn là cũng biết chúng ta vương ra mà nay chính tao ngộ cực đại khảo nghiệm cùng nan đề. Không biết Thiếu Phu Nhân có thể hay không hỗ trợ đi theo nhà ta cái kia không bất lo con dâu trò chuyện. Ta không cầu nàng có thể học được Thiếu Phu Nhân 7, 8 phần, chẳng sợ có Thiếu Phu Nhân một nửa hiền huệ. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Vương Phu Nhân cũng biết việc này là nàng yêu cầu quá đáng, cho nên nàng ngự khí rất là tuyển chuyển, mang theo thỉnh cầu ý vị. Vương Phu Nhân nói quá lời. Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới, Vương Phu Nhân sẽ đối nàng đưa ra như vậy yêu cầu. Dừng một chút, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là nghiêm túc cự tuyệt Vương Phu Nhân đề nghị, kỳ thật phía trước ta cùng Vương Thiếu Phu Nhân cũng tiếp xúc quá. Thực xin lỗi, ta cùng Vương Thiếu Phu Nhân cũng không có thể trở thành bạn tốt. Cho nên lời nói của ta, Vương Thiếu Phu Nhân cũng không nhất định nghe được đi vào. Vương Phu Nhân vốn dĩ cũng là lâm thời này lòng tham mới nghĩ đến tìm trình cẩm nguyệt hỗ trợ, tao nội trình cẩm nguyệt cự tuyệt lúc sau, nàng vẫn chưa sinh ra tức giận, chỉ là đơn thuần gật gật đầu, không cưỡng cầu nữa, xin lỗi, là ta tưởng quá đơn giản. Lão muội muội đừng để ở trong lòng. Chủ yếu là nhà ta láo tư tức phụ cũng là cái ăn nói vụ về. Làm nàng đi khuyên người, thật đúng là rất khó có thể có hiệu quả. Hứa Mạn mãi, mãi đối trình Cẩm Nguyệt cái này con dâu vẫn là thực hiểu biết. Nói đến trình Cẩm Nguyệt tính tình cùng Tính Tình, Hứa mãi mãi nhịn không được lắc lắc đầu, "Lão muội muội đừng nhìn nhà ta lão tư tức phụ Tính Tình mềm, dễ nói chuyện, nhưng nàng rất ít ra cửa, từ nhỏ đến lớn liền một cái khuê trung bạn tốt đều không có. Luôn khởi giao bằng hữu, nàng có thể so không thượng chúng ta này đó lao tỉ muội." Hứa Mạn mãi, mãi lời này không phải giả. Nàng chính mình tính tình như vậy bá đạo, ở Hứa Gia thôn cũng có vài vị ở trung thực tốt lão tỷ muội. Liên nói vương phu nhân, không phải cũng là nàng nỗ lực kết giao trở về bạn tốt. Cho nên nói đến nhân tình giao tế, hứa mãi mãi tự nhận không thua trình cẩm nguyệt, hơn nữa xa xa so trình cẩm nguyệt lợi hại. Đó là bởi vì thiếu phu nhân đem tâm tư đều đặt ở người nhà trên người. Nhìn nhìn nhà các ngươi bốn cái hài tử, thiếu phu nhân chỉ là đương nương liền rất vất vả, nơi nào còn có thể phân đến ra tâm tư đi ra cửa giao hiếu. Cho nên nói, không phải nhà mình con dâu, yêu cầu chính là không giống nhau. thay đổi triệu Cầm nhi Vương Phu Úi Nhân khẳng định sẽ ghét bỏ triệu cầm nhi sẽ không làm người xử sự, liền ít nhất nhân tình lui tới đều làm không tốt. Nhưng là hiện nay đổi ở trình cẩm nguyệt trên người, Vương Phu Úi Nhân liền cảm thấy không có bất luận vấn đề gì, hoàn toàn không tính là tì vết, cũng không đáng giá nhắc tới. Cái này nhưng thật ra, hứa mãi mãi nhưng thật ra thiệt tình không cảm thấy trình cẩm nguyệt như vậy làm người xử sự có cái gì không tốt. Nàng cùng Vương Phu Úi Nhân không giống nhau, càng nhiều vẫn là hy vọng con cháu đầy đàn, ra chạy can bình. Đến nỗi bên ngoài nhân tình lui tới, tới nam khách tự nhiên coi hứa minh chi chiêu đái, tới nữ quyến liền giao cho nàng tới khoản đãi, thực sự không cần phải trình cẩm nguyệt tới miễn cưỡng chính mình. Nói nữa, không nhìn thấy nhà bọn họ liền phúc bảo hòa lộc bảo đều sẽ chiêu đãi khách nhân. Có phúc bảo ở, trong nhà nhân tình lui tới thật đúng là không tồn tại quảng cu ế chẳng uống. Đến nỗi về sau nào ngày nàng không còn nữa, hứa mãi mãi đối trong nhà cũng là thực yên tâm. Trình cẩm nguyệt chỉ là không thế nào ra cửa giao hữu. Lại không phải hoàn toàn sẽ không theo người giao tế, nếu không hứa nhớ tiệm vải sinh ý nơi nào sẽ như vậy hảo. Mắt thấy đề tài liên lụy đến nàng, Trình Cẩm Nguyệt dừng một chút, không cấm có chút trần chờ có nên hay không xoay người rời đi. Nương! Cũng may Phúc Bảo là cái sông sóng, một lát liền vọt vào tới giúp Trình Cẩm Nguyệt giải vây. Có Phúc Bảo ở nơi, từ trước đến nay không thể thiếu Lộc Bảo. Nay không, Phúc Bảo thanh ấm tới, Lộc Bảo thân ảnh cũng thực mau liền xuất hiện ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt. Làm sao vậy? Nhìn đến phúc bảo hòa lộ bảo, trình cầm nguyệt thuận thế đi qua đi, hỏi. Ngọt bảo cùng hỉ bảo tỉnh. Phúc bảo nói liền giữ chặt trình cầm nguyệt tay, muốn mang trình cầm nguyệt đi chiếu cố đệ đệ muội mội. Hảo, nương này liền qua đi. Trình cầm nguyệt một tay dắt lấy phúc bảo, một cái tay khác liền kéo lại lộ bảo. Đồng thời, xoay người nhìn về phía vương phu nhân cùng hứa nãi nãi, vương phu nhân, ngài chầm ngồi. Không có việc gì không có việc gì, ngươi đi trước vội ngươi. Nghe nói là đi chiếu cố hỉ bảo cùng Ngọt bảo Vương phu Úi nhân tự nhận không có bất luận cái gì dị nghị, Thêm chi là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tới tìm người, vương phu Úi nhân cười đặc biệt tự ái. Trình Cẩm Nguyệt liền mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo rời đi. Vương phu Úi nhân ý đồ đến, nàng vừa mới nghe xong như vậy một lốt hai, đại khái đã rõ ràng. Bất quá Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ tới muốn can thiệp, hứa mãi mãi nếu là cảm thấy hứng thú, chỉ lo hỗ trợ ra ra chiêu, Trình Cẩm Nguyệt sẽ không ăn. Nhưng là Trình Cẩm Nguyệt chính mình sẽ không nhiều lời, cũng sẽ không hỏi đến. Một đường nhìn theo trình cẩm nguyệt mẫu tử ba người đi ra khỏi phòng, vương phu nhân trong mắt hâm mộ thiếu chút nữa không chế không được, trực tiếp đứng lên cùng đi ra ngoài. Bất quá cuối cùng thời khắc, vương phu nhân mông lại ngồi trở về, quay đầu lại hướng tới hứa mãi mãi lại là một trận thở ngắn thăng dài, chúng ta lão vương ra cũng không biết khi nào mới có thể bế lên tôn tử. Cái này đề tài, hướng mãi mãi liền không hào tiếp. Chỉ phải mặt mang an ủi nhìn nhìn vương phu nhân, đồng thời đưa lên duy trì ánh mắt. Lao tỉ tỉ. Ta hôm nay liền ra mặt dậy lại ở nhà các ngươi có cơm. Vương phu nhân không nghĩ nhanh như vậy trở về xem triệu cầm nhi sắc mặt, liền chuẩn bị ở hứa ra ăn xong cơm chưa lại rời đi. Đến nỗi cỏ cơm cái này cách nói là từ vương húc nơi đó học được. nay có cái gì khó? Nhà chúng ta chính là hoang nền chi đến. Hứa mãi mãi đối trong nhà khách nhân từ trước đến nay nhiệt tình. Từ khi tới đế đô hoàng thành, vương phu nhân có thể nói là nàng đệ nhất vị bạn tốt, hứa mãi mãi tự nhiên càng thêm hoang nền. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhà ta cái kia tiểu tử thúi cũng tới. Hôm nay vương phu U nhân tới hứa ra làm khách sự tình không có gặp người. Lấy vương phu U nhân đối vương húc hiểu biết, vương húc là khẳng định sẽ cùng lại đây. Lúc này không có tới, chế chút cũng sẽ xuất hiện. Tới liền tới bái, tiểu húc lại không phải người ngoài. Cùng vương húc, hứa mãi mãi cũng sẽ không xa cách, vẻ mặt đương nhiên trả lời. Lao tỷ tỷ lời này ta thích nghe, ta đây liền không cùng lao tỷ tỷ khách sáo. Vương phu nhân cũng biết Vương Húc cùng Hứa Minh chi nhiều năm giao hảo, giờ phút này thấy Hứa mãi mãi chút nào không cùng Vương Húc khách khí, Vương phu nhân là thực vui mừng. Cứ việc nhà nàng nhi tử sắc thật không lớn sẽ đọc sách, nhưng nhà nàng nhi tử sẽ kiếm bạc, cũng tới sự, đồng dạng thực làm Vương phu nhân cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Vốn dĩ liền không cần khách sáo. Hứa mãi mãi vô vô Vương phu nhân tay, cười. 212, đệ 212 chương. Vương phu nhân nói không có sai. Tới gần giữa trưa thời gian, Vương Húc quả nhiên tới hứa ra. Bất quá cùng Vương Húc cùng nhau tới, còn có Triệu Cầm Nhi. Nhìn thấy Vương Húc, hứa ra người khẳng định là gương mặt tươi cười đón chào, cực kỳ nhiệt tình. Bất quá đối Triệu Cầm Nhi, hứa ra thái độ liền hơi hiện lãnh đạo. Vương Húc cũng không nghĩ mang Triệu Cầm Nhi tới hứa ra. Hắn tới hứa ra, là thiệt tình thích cùng hứa ra người lui tới cùng giao tế. Ngược lại, Triệu Cầm Nhi căn bản là không thích hứa ra, làm cái gì một hai phải chạy tới hứa ra nháo sự. Bởi vì không thích triệu cầm nhi theo tới Vương húc này dọc theo đường đi sắc mặt đều không phải rất đẹp đối triệu cầm nhi thái độ cũng đặc biệt lãnh đạm, thẳng đem triệu cầm nhi thứ vành mắt đỏ hồng nhưng mà mặc cho triệu cầm nhi như thế nào vì khuất như thế nào khổ sở Vương húc đều không có để ý tới nàng càng thêm không có muốn hống nàng ý đồ. cuối cùng triệu cầm nhi liền hàm chứa nước mắt ủy bị, bị khuất khuất xuống xe ngựa đứng ở hứa ra người trước mặt người như thế nào cũng tới nhìn đến triệu cầm nhi dẫn đầu ra tiếng không phải hứa mãi mãi mà là Vương Phu Nhân. Nàng chính là cố ý không nghĩ nhìn thấy Triệu Cầm Nhi, mới đến hứa ra trốn trốn. Nào từng nghĩ đến Triệu Cầm Nhi cư nhiên cũng theo tới hứa ra, thực sự làm Vương Phu Nhân sinh khí. Nương, ta cùng phu quân cùng nhau tới. Biết Vương Húc mà nay đang ở cùng nàng sinh khí, Triệu Cầm Nhi cũng không dám nhiều lời khác, thành thành thật thật ở Vương Phu Nhân trước mặt thấp đầu. Vương Phu Nhân nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Triệu Cầm Nhi là cái dạng gì chân thật bản tính. Vương phu Úi nhân trong khoảng thời gian này có thể nói là sở thật sự rõ ràng. Không chút nào khoa trương nói, Triệu Cầm Nhi càng là ở vương phu Úi nhân trước mặt trang nhu nhược, vương phu Úi nhân càng là nhận định Triệu Cầm Nhi có mưu đồ khác. Tựa như giờ phút này, Triệu Cầm Nhi một ngụm một cái nương kêu đến thân thiết, vương phu Úi nhân lại căn bản không có nghe tiếng trong tai, ngược lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tổng cảm thấy Triệu Cầm Nhi cũng không phải vô duyên vô cơ kêu nàng nương, chỉ sợ Triệu Cầm Nhi trong lòng lại đánh mặt khác tính toán. Nương Là nàng chính mình một hai phải theo tới. Ở hứa ra người trước mặt, Vương Húc cũng không sợ mất mặt, có cái gì nói cái gì, không hề có việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý tưởng. Mặc kệ là ai làm nàng tới, chính người tức phụ, chính mình quản hảo. Vương Phu Nhân mà nay đối triệu cầm nhi đã chưa từng có nhiều trờ mong, trực tiếp liền trường hướng về phía Vương Húc. Con dâu tốt xấu, Vương Phu Nhân quản không được, cũng quản không được. Ngược lại, Vương Phu Nhân càng để ý chính là Vương Húc, muốn ước thúc cùng quản giáo người cũng là Vương Húc. Nương, ta đã biết. Vương Húc cũng không nghĩ làm Triệu Cầm Nhi vẫn luôn ở nhà làm yêu cùng náo sự. Chỉ là có chút sự tình, hắn xác thật cùng Triệu Cầm Nhi nói không thông đạo lý, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Kỳ thật Vương Húc hôm nay lại đây hứa ra, cũng là muốn thỉnh cầu chỉnh cả Nguyệt Vị này tẩu phu nhân có thể hỗ trợ hắn ra ra chủ ý, nhìn xem có thể hay không trợ hắn giải quyết cái này phiền thoái. Đây cũng là hắn rốt cuộc không có cản lại Triệu Cầm Nhi lại đây hứa ra chân thật nguyên nhân. Tuy rằng Vương Húc cứng lời nói Nhưng Vương Phu Nhân vẫn là khí bất quá, lười đến nhiều xem Vương Húc, đầu đốn léo tiếp tục đi theo hứa mãi mãi nói chuyện. Hứa mãi mãi cũng không cố tình chiêu đái Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi. Vương Húc bên này là bởi vì không có đem hắn đưa người ngoài, Triệu Cầm Nhi còn lại là bởi vì hứa mãi mãi căn bản là không có cái này tâm đi nghiêm túc chiêu đái. Cuối cùng, Vương Húc liền đi tìm Trình Cầm Nguyệt. Triệu Cầm Nhi cơ hồ là từng bước theo sát Vương Húc, liền cùng nhau đi tới Trình Cầm Nguyệt trước mặt. Có việc sao Kinh ngạc nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi Vương Húc, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Tẩu phu nhân làm cho Triệu Cầm Nhi mặt, Vương Húc không hảo trực tiếp đem lời nói nói rõ. Hắn là muốn thỉnh Trình Cẩm Nguyệt hỗ trợ, lại không nghĩ bởi vậy cấp Trình Cẩm Nguyệt mang đến phiền toái. Rốt cuộc Triệu Cầm Nhi thật sự rất khó triển, Vương Húc chính mình tràn đầy cảm thụ. Triệu Cầm Nhi không có ra tiếng kêu Trình Cẩm Nguyệt. Nàng vốn dĩ liền không phải thực thích Trình Cẩm Nguyệt, mà nay liền càng thêm không thích. Triệu Cầm Nhi nhìn ra được tới, Vương Húc đối Trình Cẩm Nguyệt là thật sự thực tín nhiệm. Nhưng chính là bởi vì này phân tín nhiệm, làm Triệu Cầm Nhi càng thêm so đo. Dựa vào cái gì nha? Trình Cầm Nguyệt lại không phải Vương Húc người nào, Vương Húc làm cái gì muốn như vậy nghe Trình Cầm Nguyệt? Nếu là Vương Húc nghe chính là hứa Minh Chí nói, Triệu Cầm Nhi tạm thời liền nhận. Nhưng là Trình Cầm Nguyệt không được, Triệu Cầm Nhi không đáp ứng, cũng không tán thành. Trình Cầm Nguyệt đương nhiên không ngại bị Triệu Cầm Nhi ghi hận. Nguyên nhân rất đơn giản, Trình Cầm Nguyệt căn bản là không có đem Triệu Cầm Nhi để vào mắt Kỳ thật nhất mới đầu Vương Húc lần đầu tiên đem Triệu Cầm Nhi đưa tới Trình cẩm Nguyệt trước mặt thời điểm, Trình cẩm Nguyệt có nghĩ tới muốn hay không cùng Triệu Cầm Nhi làm quê mật. Rốt cuộc Vương Húc cùng hứa minh chi như vậy giao hảo, nàng cùng Triệu Cầm Nhi có thể nói là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, nàng cùng Triệu Cầm Nhi từ lúc bắt đầu liền không thế nào hợp phách. Chẳng sợ hai người đều từng có tâm cho nhau lui tới cùng giao thoa, lại vẫn là đi tới hôm nay như vậy hoàn cảnh. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra không có cảm thấy tiếc hận cùng tiếc đối. Không thích hợp chính là không thích hợp. Có đôi khi giao bằng hữu liền cùng nói đối tượng giống nhau, mắt duyên, tính tình đều rất quan trọng, cũng đều là suy tính nhân tố. Như triệu cầm nhi, với lúc liền không có thể cùng trình cầm nguyệt đạt thành ăn ý, càng thêm không có biện pháp trở thành trí giao hảo hữu Người cũng không phải lần đầu tới trong nhà làm khách, còn cố ý tới đánh với ta cái tiếp đón. Thấy vương húc chỉ là đã mở miệng lại không có bên dưới, trình cầm nguyệt hỏi. Không phải vương húc tức khắc liền đỏ mặt, vội vàng lắp đầu, ta chính là tưởng thỉnh tẩu phu nhân hỗ trợ khuyên nhủ ta nương, nàng lao nhân ra tính tình bướng mình, ta nói cái gì nàng đều không thích nghe. Vương húc biên nói liền nghiêm túc nhìn triệu cầm nhi liếc mắt một cái, trong giọng nói ý ngoài lời thật là cũng đủ rõ ràng. Triệu cầm nhi nhấp môi, lăng là làm bộ chính mình cái gì cũng không nghe hiểu. Dù sao vương húc ngoài miệng nói chính là vương phu nhân không tốt, lại không phải nàng, nàng mới sẽ không ngây ngốc giỏ số châu ngồi. Trình Cầm Nguyệt cũng nghe đã hiểu Vương Húc ý tứ. Nếu nghe hiểu, nàng tự nhiên sẽ không giống Triệu Cầm Nhi như vậy làm bộ không có nghe hiểu, đều nói người trong nhà thẳng ra sự, nếu nhớ nhà trạch tan bình, nên xá liền phải xá. Trình Cầm Nguyệt thanh âm rất là thanh lãnh, Vương Húc còn còn không có trải vớt rõ ràng Trình Cầm Nhi là có ý tứ gì, đã bị Triệu Cầm Nhi cấp đánh gãy. Nếu nói là người trong nhà thẳng ra sự, Tổ Phu U Nhân chỉ cần quản hảo hứa ra sự liền hảo, hà tất nhiều lời người khác thị phi. Xá Trình Cẩm Nguyệt đây là muốn cho Vương Húc hiu nàng. Triệu Cầm Nhi sắc mặt đột nhiên gian trầm xuống dưới, biểu tình không vui trừng hướng về phía Trình Cầm Nguyệt. Trình Cẩm Nguyệt cũng không để ý bị Triệu Cầm Nhi ghi hận. Vẫn là câu nói kia, vốn là không phải bằng hữu, đắc tội cũng không sao. Đến nỗi Triệu Cầm Nhi giờ phút này nhằm vào cùng Cửu Thị, Trình Cẩm Nguyệt lo liệu chờ mặt, chỉ còn chờ xem Vương Húc phản ứng. Vương Húc sắc thật chấm nửa nhịp mới phản ứng lại đây. Bất quá hắn lửa giận đều không phải là hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt. Mà là chuyển hướng về phía Triệu Cầm Nhi, ngươi như thế nào cùng Tẩu Phu Nhân nói chuyện? Ai chấp thuận ngươi đối Tẩu Phu Nhân bất kính? Lập tức hướng Tẩu Phu Nhân xin lỗi. Ta không. Ta vì cái gì phải hướng nàng xin lỗi? Rõ ràng là nàng chính mình không nên lắm mồm thế nhưng Miu toàn đem bàn tay đến chúng ta vương ra tới. Triệu Cầm Nhi giờ phút này là thật sự thực tức giận. Lại xem vương húc một mặt thiên vị trình cầm nguyệt, Triệu Cầm Nhi ngựa khí liền càng thêm không tốt, hướng tới vương húc gào lên. Vương thiếu phu nhân hiểu lầm Ta vẫn chưa ý đồ đem bàn tay đến vương gia trình cầm nguyệt hơi hơi nhớ mày, so sánh với triệu cầm nhi đầy ngập lửa giận, nàng phản ứng thực sự bình tĩnh. Ngươi còn dám nói không có. Ngươi vừa mới không phải ngay trước mặt ta khuyến khích ta phu quân hưu ta. Trình cầm nguyệt, ta kính ngươi một tiếng tẩu phu nhân, là cho hứa đại nhân mặt mũi Ngươi lại dựa vào cái gì, cám, miệng nhiều lời ta vương gia sự tình. Cho dù là hứa đại nhân trở về, cũng không hảo, cám, tay ta vương gia sự tình đi. Triệu Cầm Nhi nguyên bản không tưởng cùng Trình Cẩm Nguyệt sẽ rắc mặt. Rốt cuộc Vương Húc thực thích tới hứa ra, Vương phu nhân cũng vui cùng hứa mãi mãi đi lại. Này đây liền tính Triệu Cầm Nhi rất là không quen nhìn hứa ra, nhưng ân tình này Vương ra rất muốn, nàng liền không có biện pháp ngăn cản. Nhưng cố tình hôm nay Trình Cẩm Nguyệt khinh người quá đáng, Triệu Cầm Nhi khí vô cùng lo lắng, nhịn không được liền cùng Trình cầm Nguyệt giáp mặt răng lên. Triệu Cầm Nhi ngươi câm miệng. Đột nhiên túm chặt Triệu Cầm Nhi cánh tay, Vương Húc ngữ khí rất là hung ác. Mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh miệng lưỡi, lập tức hướng tẩu phu nhân xin lỗi. Ta đều nói, ta sẽ không theo nàng xin lỗi. Nàng tính cái gì thân phận? Dựa vào cái gì muốn ta cùng nàng xin lỗi? Triệu cầm nhi thở phì phì muốn ném ra vương húc tay, một khác chỉ không tay liền đi thẳng chỉ hướng về phía trình cầm nguyệt. Trình cầm nguyệt luôn luôn không thích người khác sở trường chỉ vào nàng, giờ phút này cũng thế. Mặt châm xuống, trình cầm nguyệt chính xác nhìn về phía triệu cầm nhi, ta nói xá, đều không phải là xá nhân. Chỉ là xá đi vương húc yêu thích lo trước lo sau trần trở. Nam tử hán đại trượng phu, vốn là hẳn là sự sự quyết đoán, dũng cảm kiên cường, mà không phải khác cầu người khác ra tay tương trợ, vì này tỉ mỉ mưu hoa. Ngươi! Ngươi nói dối! Triệu cầm nhi không nghĩ tới trình cẩm nguyệt sẽ là ý tứ này. Trong lúc nhất thời, nàng không cấm liền lâm vào khủng hoảng, muốn phản bác trình cẩm nguyệt ngựa khí cũng mất khí thế. Vốn là không phải ta hứa ra phủ trạch việc, ta cần gì nói dối. Cười như không cười nhìn triệu cầm nhi. Trình cầm nguyện thẳng nhìn về phía vương húc, mặc kệ là vương phu U nhân vẫn là vương thiếu phu U nhân, ngươi mới là chân chính đương ra người. Ngươi muốn gánh nổi tới, cái này ra mới có thể an bình độ nhật. Nếu không, ngươi cầu ai tương trợ đều là phi công. Vương húc sắc mặt dùng mình, trình trọng chuyện lạ hướng tới trình cầm nguyện ôm quyền gật đầu, đa tạ tẩu phu U nhân chỉ điểm, tiểu đệ tất đương ghi nhớ dạy bảo. Chưa nói tới dạy bảo, bất quá là theo sau nhàn thoại thôi. Ngươi nghe được đi vào liền nghe, nghe không vào đại nhưng không nghe Trình Cẩm Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn về phía Vương Húc ánh mắt không mang theo chút nào ý cười, mặc dù là nhà ta phu quân trở về, giờ phút này đứng ở ngươi trước mặt, vẫn như cũ vẫn là giống nhau thái độ. Tiểu Đệ sẽ không lại cho biết rõ huynh cùng tẩu phu nhân thất vọng. Hoàn toàn nghe hiểu Trình Cẩm Nguyệt ý tứ, Vương Húc bắt lấy Triệu Cẩm Nhi lực đạo càng thêm lớn. Triệu Cẩm Nhi đã lấy lại tinh thần, rốt cuộc minh bạch là nàng hiểu lầm Trình Cẩm Nguyệt mới vừa rồi lời nói. Nếu như Trình Cẩm Nguyệt chỉ là để điểm Vương Húc ổn định vương gia thế cục, đồng thời bắt chẹt nàng cùng Vương Phu Nhân, Triệu Cầm Nhi có thể tiếp thu. Rốt cuộc mà nay nàng cùng Vương Phu Nhân thế như nước với lửa, sắc thật quá không đến một khối đi. Nếu là Vương Húc lại không đứng ra, nàng cùng Vương Phu Nhân chi gian quan hệ chỉ biết càng thêm chuyển biến xấu. Triệu Cầm Nhi không nghĩ tới phải rời khỏi Vương gia liền khẳng định còn phải tiếp tục cùng Vương Phu Nhân cùng ở dưới một mái hiên. Như vậy, Vương Húc cái này đương ra nhân sắc thật yêu cầu lấy ra chính mình mình sắc thái độ cùng lập trường mới có khả năng đánh vỡ nàng cùng vương phu nhân chi gian khẩn cấp thế cục 213, đệ 213 trương. Ý thức được điểm này, triệu cầm nhi không cấm có chút sốt ruột, há mồm muốn cùng trình cầm nguyệt xin lỗi. Trình cầm nguyệt lại là không có cho nàng cơ hội này, nghiêm túc nhìn thoáng qua vương hút sau, liền xoay người về phòng. Nàng mỗi ngày đều rất bận, chẳng sợ không cần đi tiệm bại, trong nhà còn có bốn cái tiểu nhân muốn chiếu cố. Tự nhiên mà vậy, liền không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực đi để ý tới người ngoài. Đặc biệt vẫn là không thế nào quan trọng người ngoài, tỉ như Triệu Cầm Nhi. Vương húc tự nhiên sẽ không so đo Trình Cẩm Nguyệt xoay người rời đi. Cùng hứa ra người giống nhau, hắn luôn luôn không đem chính mình đưa người ngoài, cũng liền sẽ không để ý rất nhiều lệ nghĩa. Triệu Cầm Nhi ít hầu một ngạnh, rất là hủy khuất, cũng có chút khó chịu. Mỗi lần đều là như thế này. Đương nàng muốn hảo hảo cùng Trình Cẩm Nguyệt đánh hảo quan hệ thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt đối nàng liền đặc biệt lệnh ạ, căn bản là không đem nàng để vào mắt cùng trong lòng Mặc dù nàng mới vừa rồi sắc thật hiểu lầm Trình Cẩm Nguyệt, nhưng nàng này không phải đã chuẩn bị cùng Trình Cẩm Nguyệt xin lỗi. Trình Cẩm Nguyệt lại nửa điểm dung người độ lượng rộng rãi cũng không có, nói do chính là cô ý muốn nụt nhã nàng. Cũng thế, dù sao nàng cùng Trình Cẩm Nguyệt chú định không có khả năng trở thành bạn tốt, cùng lắm thì nàng về sau đều không hề mong đợi cùng Trình Cẩm Nguyệt trở thành bạn tốt đó là. Nghe nói vương húc thúc thúc tới trong nhà, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo vẫn là thật cao hứng. Hai huynh đệ cố ý mang theo chính mình từ Mạc Bắc Thành mua trở về món đồ chơi, muốn tìm Vương Húc cùng nhau chơi. Với lúc gặp ngô thẩm đồ an toàn bộ dọn xong, đúng là tới tìm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi ăn cơm thời điểm. Vì thế thức mau, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liền ở nhà ăn thấy được Vương Húc. Vương Thúc Thúc, ngươi sẽ chơi cái này sao? Phúc Bảo chạy một mạch đến Vương Húc trước mặt, hỏi. ân Đừng nói, Vương Húc thật đúng là sẽ không chơi cái này, không cấm liền tò mò hỏi. Các ngươi hai huynh đệ là ở đâu mua cái này ngoạn ý nhi? Ở Mạc Bắc Thành. Phúc Bảo nói liền cùng Vương Húc giảng thuật nổi lên như thế nào cùng ngoại vực thương nhân mua bán sự tình. Hai người các ngươi cũng thật lợi hại. Lần sau lại ra xa nhà nhất định phải nhớ kỹ, Têu Vương thúc thúc cùng nhau. Cũng làm Vương thúc thúc đi theo hai người các ngươi đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, kiến thức kiến thức. Vương Húc vốn là rất thương yêu Phúc Bảo Hòa Lộc bảo. Giờ phút này nói lên Phúc Bảo Hòa Lộc bảo Mạc Bắc Thành một hàng, hắn tức khắc liền tới rồi lưng thú. Hảo A, lần sau kêu lên vương thúc thúc cùng nhau ra cửa. Phúc bảo gật gật đầu, cười rất là rộng rãi. Một bên lộc bảo cũng gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Cho nên nói, mỗi lần chỉ cần vừa thấy đến phúc bảo hòa lộc bảo, lại đại lửa giận cũng có thể lập tức tan đi. Giờ này khắc này vương húc chính là loại này tâm tình. Vô vô phúc bảo hòa lộc bảo bả vai, vương húc một tay một cái, liền đem hai huynh đệ ôm lên, hướng lên trên ước lượng. Phúc bảo bị vương húc đầu khanh khách cười không ngừng. Lộc bảo cũng đi theo gợi lên khỏe miệng, ánh mắt tỏa sáng. Không hề nghi ngờ, hai đứa nhỏ đều chơi thật cao hứng. Mắt thấy vương húc như thế yêu thương phúc bảo hòa lộc bảo, vương phu nhân không khỏi liền cười thở dài một tiếng. Nếu như phúc bảo hòa lộc bảo là bọn họ vương gia hài tử, kia nhưng thật tốt. Triệu cầm nhi cũng thực chua sót. Nàng làm sao không nghĩ vì vương húc sinh hạ một đứa con. Nhưng nàng bụi. Nhìn vương húc trên mặt không mang theo chút nào khói mù tươi cười, triệu cầm nhi rủi tay sờ sờ chính mình s Nàng rốt cuộc khi nào mới có thể truyền ra tin vui. Không nói vương phu nhân, chính là nàng chính mình cũng thực sốt ruột. Trình cẩm nguyệt là cuối cùng lại đây. Mà nàng này vừa đến tới, liền nên ăn cơm. Vương hút cố ý đem phúc bảo hòa lộc bảo phân biệt An bài ở hắn hai bên trái phải ngồi định rồi, trực tiếp ngăn cách triệu cầm nhi. Triệu cầm nhi há mồm muốn nói cái gì đó, lại trực tiếp đón nhận vương hút thật là lạnh nhạt sắc mặt. Khẽ cắn môi, triệu cầm nhi rốt cuộc vẫn là cuối đầu, không nói. Vương Húc cũng không để ý tới triệu cầm nhi là như thế nào tâm tình, lo chính mình chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo ăn rất là tự tại. Tiểu Húc tính tình hảo, chiếu cố hài tử cũng đặc biệt tận tâm. Hứa mãi mãi không phải lần đầu tiên thấy Vương Húc chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo, lập tức cùng Vương Phu Nhân khánh nói. Hắn chính là không đủ hồn trọng, so ra kém hứa đại nhân. Vương Húc tính tình, Vương Phu Nhân cũng là vui mừng. Bất quả muốn nói cùng hứa minh chi so sánh với, Vương Phu Nhân khẳng định càng thiên hướng hứa Minh chi Nhà ta lao tử nhưng không tiểu húc như vậy chi kỷ. Lắc đầu, hứa mãi mãi nhưng thật ra càng thích vương húc, từ tiểu húc lần đầu nhìn thấy ta cái này lao bà tử, liền vẫn luôn cùng ta cái này lao bà tử thực hợp ý thay đổi nhà ta lao tử, hắn nhưng làm không được. Hứa đại nhân là người làm đại sự, bất luận là tài học vẫn là chí hướng, đều hơn xa thường nhân có thể so. Chắc không được hứa mãi mãi sẽ cùng vương phu nhân giao hảo, này không, hứa mãi mãi khen vương húc, vương phu nhân còn lại là khen hứa minh chi. Hai người rất có ăn ý, thực sự hợp nhau. Mắt thấy trên bàn không khí rất là hòa hợp, Triệu Cầm Nhi chỉ cảm thấy chính mình giống như bị tất cả mọi người bài xích bên ngoài, đặc biệt nàng kham. Rõ ràng đều là không có ra tiếng, giống Trình Cầm Nguyệt là có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ kia, nàng lại chỉ có thể như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, chỉ là ngẫm lại liền rất làm Triệu Cầm Nhi thương tâm. Ngan bạc các tổng trưởng quầy chính là ở ngay lúc này đi vào hứa ra. Nghe được bẩm báo, Trình Cầm dậy Nương, ta cùng đệ đệ cũng phải đi. Phúc Bảo nói liền nhảy xuống ghế giữa, hướng phía ngoài chạy đi. Lộc Bảo cũng là giống nhau động tác, xoay người hướng cửa chạy qua đi. Vương Húc tuy rằng có điều nghe thấy hứa nhớ tiệm vải cùng ngàn bạc các có sinh ý lui tới, lại không phải rất rõ ràng. Theo hắn biết, Trình Cẩm Nguyệt có cấp ngàn bạc các họa một ít bản vẽ, chẳng lẽ Tổng trưởng quầy hôm nay là tới quy hoạch quan trọng giấy. Này nghĩ, Vương Húc cũng mang theo vài phần lòng hiếu kỷ, đứng dậy đi ra ngoài vừa thấy Tống trưởng quay không phải tới quy hoạch quan trọng giấy, mà là tới đưa trang phục. Nguyên bản trong cung tú nương sắc thật có làm tốt rất nhiều trang phục, lại đều bị trong cung các vị chủ tử cầm đi. Tổng trưởng quay hôm nay có thể đưa tới trang phục, vẫn là lấy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo Phúc. Lần trước Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chiêu đãi thánh thượng đi vùng ngoại thành sau núi săn thú nướng bờ bờ cỡ thời điểm, chính là đem thánh thượng hống đến Long Tâm Đại duyệt. Thậm chí với thánh thượng trở lại trong cung sau, liền hỏi nhiều vài câu. Lại sau đó, trong cung một chúng chủ tử nghe được tiếng gió Cũng không dám tùy tiện lấy này đó trang phục Cuối cùng, liền có hôm nay một màn này phát sinh. Trình Cầm Nguyệt cuối cùng bắt được trang phục có thể một lần nữa vì hứa nhớ tiệm vải mở ra tân cục diện. Đây là chủ tử ra tự mình hạ lệnh, cố ý vì thiếu phu nhân chế tạo gấp gấp 200 kiện trang phục Kế tiếp còn sẽ có 500 kiện trang phục dự tính ở nửa tháng sau toàn bộ giao cho thiếu phu nhân. Mỗi lần nhìn thấy Trình Cầm Nguyệt, Tổng trưởng quay thái độ đều thực hảo. Mà nay biết được hứa ra hai vị tiểu thiếu ra cùng chủ tử ra ở trung thực hảo, rất được chủ tử ra niềm vui, tổng trưởng quay đối trình Cẩm Nguyệt thái độ liền càng thêm thân thiện. "Làm phiền." Nhìn kỹ quá tổng trưởng quay mang đến trang phục, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói tạ. "Không hổ là trong cung tú nương, kim chỉ công phu thực hảo." Đối với này đó trang phục chất lượng, Trình Cẩm Nguyệt thực an tâm. Cũng không cùng tổng trưởng quay khách khí, Trình cầm Nguyệt nhận lấy này mấy dương trang phục. Theo sau, trực tiếp đưa đi hứa nhớ tiền bài. Cùng với này đó trang phục đã đến, Chu trưởng quay không chút khách khí bắt đầu mạnh mẽ tuyên truyền lên. Thức mau, vốn tưởng rằng đã hoàn toàn chen ép hạ hứa nhớ tiệm vải những cái đó đồng hành nhóm liền ý thức được không thích hợp. Đặc biệt là ở bọn họ nghe được tiếng gió, biết được hứa nhớ tiệm vải này phê trang phục tất cả xuất từ trong cung, chịu đủ trong cung chư vị chủ tử thích lúc sau, hứa nhớ tiệm vải ở đế đô hoàng thành trong một đêm liền thay đổi địa vị. Lại nguyên lai, like, hứa nhớ tiệm vải cũng là có chỗ dựa, hơn nữa vẫn là lớn như vậy chỗ dựa. Cơ hồ là dây l lá gian công phu những cái đó nguyên bản tận sức xa lánh hứa nhớ tiệm vải đồng hành nhóm đều là đã không có động tác lại không dám sau lưng náo sự mà lúc trước chặt đứt hứa nhớ tiệm vải nguồn cung cấp những cái đó vải dậ thương nhóm cũng là sôi nổi chủ động tìm tới hứa nhớ tiệm vải muốn một lần nữa cùng hứa nhớ tiệm vải khôi phục hợp tác lần thứ hai vì hứa nhớ tiệm vải cung hóa không cần chu trưởng quay nghẹn khuất gần 2 tháng quá khí giờ này khắc này rốt cuộc đảo qua mà Quang ngữ khí tùy ý xua xua tay cười nói Như thế nào liền không cần đâu. Chu trưởng quay có phải hay không cảm thấy chúng ta cấp định giá quá cao. Chúng ta có thể thương lượng. Như vậy, lại cố ý đơn độc cho ngài một nhà hạ thấp một thành, có thể chứ. Đây chính là chúng ta có thể cho thấp nhất giá, chu trưởng quay ngàn vạn phải cho chúng ta lưu điều đường sống mới là Trước kia là này đó vải dạy thương nhóm binh váo tự đắc, không nghĩ tiếp tục cấp hứa nhớ tiệm vải cung hóa. Hiện nay lại là trái lại, biến thành bọn họ cầu hứa nhớ tiệm vải lấy hóa. Như vậy tâm tình thật là ngàn vị pha, lệnh vải dệt thương nhóm đặc biệt dày vỏ, cũng thật là năng kham. Không phải ta không cho các người lưu đường sống, là chúng ta chủ nhân đã tìm được rồi tân vải dệt thương. Việc này ta thật không làm chủ được, mong rằng chư vị đừng làm khó dễ ta. chu trưởng quay ngoài miệng nói như vậy, lại cũng không có đem này đó vải dạy thương xin lỗi để ở trong lòng. Pham là này đó vải dạy thương chung có chẳng sợ một vị là thành tin người, hứa nhớ tiệm vải phía trước cũng sẽ không bị buộc không có vải dệt nhưng mua. Mà nay này đó vải dạy thương nhưng thật ra tưởng một lần nữa theo chân bọn họ hợp tác, chu trưởng quầy lại là không hề có ý nghĩ như vậy. Nói nữa, nhà bọn họ hai vị tiểu chủ tử đi mạc bắc thành tìm nguồn cung cấp có thể so này đó vải dạy thương càng thêm đáng tin tệ. Chẳng những các loại vải dạy đầy đủ hết, hơn nữa giới vị thật là rẻ tiền, không nói bọn họ chủ nhân đã định ra chuyện này. Cho dù là chu trưởng quầy có thể chính mình làm chủ, cũng khẳng định sẽ không lại tha thứ trước mắt này đó vải dạy thương. Một cái hai đều là gió chiều nào theo chiều ấy chủ nhân, thật đem bọn họ hứa nhớ tiệm vải đương mềm quả hồng ở nhiết. Không có cửa đâu. Mắt thấy Chu trưởng quậy, nói như thế nào cũng nói không thông, này đó vải dệ thương nhóm không cấm đặc biệt thất vọng. Có chút đã hết hy vọng, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ nghĩ ngày sau lại tìm cơ hội cùng hứa nhớ tiệm vải tìm kiếm hợp tác. Mà có chút như cũ chưa từ bỏ ý định vải dệ thương nhóm, còn lại là lặng lẽ phái người canh giữ ở hứa nhớ tiệm vải ngoài cửa, một có chỉnh cẩm nguyện xuất hiện thân ảnh. Bọn họ liền lập tức tới rồi cầu tình. Dù sao mặc kệ dùng cái dạng gì thủ đoạn, chẳng sợ lại năn nỉ ý hôi, bọn họ cũng cần thiết lại đem hứa nhớ tiệm vải cấp ổn định. Trình cầm nguyệt này hai ngày sắc thật tới hứa nhớ tiệm vải. Tân kiểu dáng vừa mới đẩy ra, trình cầm nguyệt cũng muốn hiểu biết hiểu biết khách hàng nhóm yêu thích, nhìn xem này phê trang phục có phải hay không thật sự quảng được hoan nên Sự thật chứng minh, trình cầm nguyệt bản vẽ sắc thật không tồi, chỉ là 200 kiện trang phục căn bản không đủ bán Đến nơi với Hứa Nhớ tiệm vải ngạch cửa cơ hồ sắp bị dâm phá, lần thứ hai nên đón một trận tân phong trào. Thêm chi ngàn bạc các cùng nhau đẩy ra thành bộ vật phẩm trang sức, liền càng thêm làm khách hàng nhóm vui mừng, cũng khiến Hứa Nhớ tiệm vải chiêu bài càng thêm vang dội. 214, đệ 214 chương. Muốn lập kín Trình Cẩm Nguyệt, thật là không có gì khó. Nay không, Trình Cẩm Nguyệt vừa mới giảo bước tiến lên Hứa Nhớ tiệm vải ngạch cửa, đã bị vài vị vải dệt thương cấp ngăn cản. Vài vị vải dệt thương ý đồ đến thực rõ ràng, Chính là muốn cùng Trình Cẩm Nguyệt bắt tay giảng hòa, một lần nữa thành lập lâu dài hợp tác quan hệ. Nói thật, vài vị vải dạy thương lần này cấp ra điều kiện thực hảo, đối hứa nhớ tiệm vải rất có bổ ích. Nhưng mà, Trình Cẩm Nguyệt một chữ cũng không nghe đi vào, càng là không hề có để ở trong lòng. Đế đô bên trong thành này đó vải dạy thương, có một cái tính một cái, đều sớm đã bị Trình Cẩm Nguyệt rút khỏi hợp tác danh sách. nay đây, mặc kệ này đó vải dạy thương nói cái gì, làm cái gì, lấy ra lại đại thành ý đều đã động không được Trình cầm Nguyệt. Hiện giờ hứa nhớ tiệm vải cung hóa thương, chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cực cực khổ khổ đi Mạc Bắc thành tìm trở về. Nay đó vải dệ thương rựa vào cái gì nhận định bọn họ ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, so Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo còn càng có phân lượng. Đừng nói Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lần này đi tìm cung hóa thương xác thật thực hảo, chẳng sợ bọn họ tìm được cung hóa thương cũng không phải như vậy tẫn như người ý, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không một lần nữa cùng trước mắt này vài vị vài dệ thương một lần nữa hợp tác. Mặc kệ người ngoài có tin hay không, Trình Cẩm Nguyệt đối bạc thiệt tình không có như vậy chấp nhất. Chỉ cần nàng nguyện ý, chẳng sợ hứa nhớ tiệm vải mỗi tháng đều không có sinh ý, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng cùng cẩn trương. Càng đừng nói hứa nhớ tiệm vải đã là đã xảy ra đại xoay ngược lại, Trình Cẩm Nguyệt liền càng thêm sẽ không bị đế đô trở thành này đó đồng hành tính kế cùng nguy hiếp. Cho nên, mặc cho này đó vải dạy thương như thế nào du thuyết, Trình Cẩm Nguyệt đều không có nhả ra. Càng thêm không có tính toán theo chân bọn họ một lần nữa hợp tác. Cuối cùng, này đó vải dệt thương vẫn là bất lực trở về, chỉ phải lắc đầu hối hận không thôi thở dài rời đi. Xứng đáng. Chu trưởng quay đã cự tuyệt quá này nhóm người quá nhiều lần, liền nước miếng đều phải nói quang, cố tình bọn họ còn muốn chạy tới quái dày Trình Cầm Nguyệt, Chu trưởng quay tự nhiên là thực xem bất quá mắt. Trình Cầm Nguyệt nhưng thật ra không có đối việc này nhiều làm bình luận. Nàng lần này lại đây, trừ bỏ thị xác. Chính là cùng chu trưởng quầy cẩn thận trao đổi chu cốc cùng nô tiểu mai việc hôn nhân Ta là nghĩ, làm tiểu mai thành thân sau liền dọn ra tới cùng các ngươi trụ Về sau sự tình trong nhà, trực tiếp giao cho những người khác liền hảo Không có bất luận cái gì do dự, trình cẩm nguyện nói Nhất mới đầu đi vào đế đô hoàng thành thời điểm chu trưởng quầy trước tiên tới chuẩn bị Chỉ ra tay mua một chỗ lớn nhất nhà cửa Đó là mà nay hứa ra nhà cửa Lúc ấy chu trưởng quầy phụ tử cũng đều ở tại hứa ra Bất quá nửa năm trước bọn họ tự hành mua một chỗ tiểu viện tử, dọn ra tới. Không cần. Việc này bọn họ vợ chồng son chính mình thương lượng quá, tiểu mai luyến tiếp rời đi chủ nhân, cũng luyến tiếp vài vị tiểu chủ tử, vẫn là càng muốn lưu tại trong phủ làm việc. Chu trưởng quay cố ý ở đế đô mua chỗ ở, vì chính là chu cốc cùng ngô tiểu mai việc hôn nhân. Nếu không, chu trưởng quay càng nguyện ý ở tại hứa ra. Dọn ra tới sự tình, chu trưởng quay tự mình hỏi qua ngô tiểu mai. Nô Tiểu Mai vẫn là càng muốn lưu tại hứa ra làm việc, chu trưởng quầy cũng liền không có phản đối. Vậy ban ngày ở trong phủ làm việc, chạm vạng hồi chu gia trụ. Chờ ngày sau Tiểu Mai có hỉ, lại bắt tay đầu sự tình giao cho những người khác làm. Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói. Cái này hảo, đều nghe chủ nhân an bài. chu trưởng quầy lập tức liền cười, liên tục hẳn là. Không thể không nói, chu trưởng quầy là thật sự thực thích đương hứa ra hạ nhân. Trước kia Trình Cẩm Nguyệt có đưa bọn họ phụ tử thân khế còn cho hắn. Chu trưởng quay lại cự tuyệt. Trình cầm nguyệt cũng không cưỡng cầu, bất quá nàng thái độ rất là minh xác chờ ngô tiểu mai mang thai, chu ra phải lập tức thoát tịch. Đại nhân sự tình tạm thời không nói, hai tử lại không thể qua loa. Chu cốc cùng ngô tiểu mai Hải tử không thể nhập nô tịch, cần đến nhập lương tịch. Nghe nói trình cầm nguyệt tan bài, chu trưởng quay rốt cuộc không có cự tuyệt. Như nhau chủ nhân nói, bọn họ này đó trưởng bối như thế nào cũng chưa quan hệ, nhưng hài tử có lương tịch, cả đời đều là chuyện tốt. Hắn không cầu tôn tử có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, lại hy vọng tôn tử có thể vẫn luôn quá an ổn hòa thuận vui vẻ. Chỉ cần tưởng tượng đến chủ nhân liền điểm này đều giúp bọn hắn nghĩ tới, chu trưởng quầy đối trình cẩm nguyệt càng thêm càng kích, đối hứa nhớ tiệm vải cũng càng thêm đệ bụng. khẩn kế tiếp, trình cẩm nguyệt lại cùng chu trưởng quầy thương thảo một ít việc hôn nhân chi tiết, mới rời đi. Với lúc lúc này Tam Nha cùng Ngũ Nha cũng đều vội xong rồi hôm nay việc, liền cùng trình cẩm nguyệt cùng nhau về nhà. Tam Nha Ngươi việc hôn nhân cũng nên đề thượng nhật trình Nói đến mô tiểu mai việc hôn nhân Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp nghĩ tới Tam Nha Ngươi có hay không cái gì ý tưởng Càng muốn muốn tìm cái dạng gì nhà chồng Trình Cẩm Nguyệt trước kia hứa hẹn trước sau không có biến quá Ở hứa ra mấy cái nhà đầu việc hôn nhân thượng Trình Cẩm Nguyệt đều thực nghiêm túc chuẩn bị vì các nàng Xử lý rốt cuộc Ta đều nghe tứ thẩm Tam Nha đối Trình Cẩm Nguyệt có vượt quá giống nhau tín nhiệm Liên năng chính mình cha mẹ Nàng cũng không dám báo để đã Chính là thay đổi trình cẩm nguyệt, Tam Nha không nói hai lời liền gật đầu nói. Như vậy trình cẩm nguyệt dừng một chút, đem chính mình đã nhiều ngày tưởng tốt đại khái điều kiện trước thời gian báo cho Tam Nha, ta trước đem ý nghĩ của ta nói cho ngươi nghe nghe, ngươi nếu là cảm thấy nơi nào không tốt, chỉ lo cùng tứ thầm nói. Chúng ta trước mắt còn không có bắt đầu nói nhân ra, chỉ là liệt ra điều kiện, có rất nhiều thời gian sửa đúng, không cần lo lắng sẽ đắc tội với người. Ơn, tốt. Vừa nghe trình cẩm nguyệt lời nói, Tam Nha liền biết. Tứ thẩm đối nàng việc hôn nhân rất là đệ bụng. Cũng đúng là bởi vậy, Tam Nha đối trình cầm nguyệt cảm kích cùng tín nhiệm vô hạn độ tiêu thăng, lại vô đinh điểm mặt khác hoài nghi cùng dị nghị. Đầu tiên, ta còn là cảm thấy hẳn là tìm người đọc sách ra. Sẽ đọc sách biết chữ, cũng liền minh lý lẽ. Đảo không phải nói người đọc sách các đều là tốt, nhưng chúng ta có thể dẫn đầu suy tính bọn họ phẩm tính, xác định bọn họ có phải hay không đáng giá phó thác trung thân. Trình cầm nguyệt không có nghĩ tới đem Tam nha đi ra Lấy bọn họ hứa ra mà nay thân phận cùng địa vị, Tam Nha hoàn toàn có thể gả tiến ăn uống không lo phú quý nhân gia không cần lại ăn làm ruộng xuống đất đau khổ. ân Nói đến tìm người đọc sách đương phụ quân, Tam Nha khẳng định sẽ không phản bác, đỏ mặt liền gật gật đầu. Tiếp theo, chúng ta cần đến hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm đối phương trong nhà tình huống. Nếu như trong nhà có ác bà bà, chẳng sợ điều kiện xác thật thực hảo, chúng ta cũng không suy xét. Điểm này, Tam Nha ngươi tán thành sao? Trình cầm nguyện quay đầu Nghiêm túc nhìn Tam Nha, xác định nói. ân Trước không đề cập tới Tam Nha đối trình cẩm nguyện cực độ tín nhiệm. Chỉ nói hứa đại tẩu ở hứa mãi mãi trước mặt không được niềm vui mà tao ngộ những cái đó ngoan tấu, liền cũng đủ làm Tam Nha ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên, Tam Nha không phải nói hứa mãi mãi liền nhất định là ác nhân. Nhưng nếu như nàng chính mình gà chồng, nàng càng hy vọng tìm một vị khoan dung rộng lượng trường bối, mà không phải giống hứa mãi mãi loại này động một chút đánh người trường bối. Hơn nữa, Tam Nha còn biết, Hứa mãi mãi chỉ là hung điểm, thật muốn gặp phải cái loại này tâm tư ác độc ác bà bà, nàng sẽ bị phí thời gian. Cùng các nàng cùng nhau theo thừa một vị tú nương chính là như vậy, từ khi gả chồng liền thường xuyên đã chịu đoàn hiểm, kiếm tới tiền bạc cần thiết toàn bộ nộp lên trên, chính mình còn phải đói bụng. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm xong đỉnh đầu theo sống lại còn phải về nhà làm sở hữu việc, thật là khổ không nói nổi. Nghe vị tia tú nương chính mình nói, nàng mà nay là bằng dựa vào chính mình một người ở nuôi sống nhà chồng mọi người. Cố tình nàng đã làm thực hảo, lại vẫn là tốn công bố ích, bị nhà chồng mọi người liên thủ ức hiếp, căn bản chính là sống sống không bằng chết. Tam Nha có lặng lẽ khuyên quá vị kia tú nương, làm nàng đừng ngu như vậy, có thể đem chính mình tiền bạc tàng một nửa, trong nhà việc cũng đừng cái gì đều cấp làm. Nhưng vị kia tú nương nói, làm còn phải chịu đói, không làm cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên ở trình cầm nguyệt nhắc tới ngăn chặn ác bà bà điểm này thời điểm, Tam Nha so với ai khác đều càng thêm nóng bỏng gật gật đầu. Cuối cùng chính là gả qua đi lúc sau như thế nào trụ, đang ở nơi nào vấn đề. Trình Cẩm Nguyệt cũng biết, cái này triều đại thực chú ý cha mẹ ở, không phân ra. Nhưng cũng không phải mỗi một hộ nhà đều như vậy, giống nhà bọn họ không phải phân. Trình Cẩm Nguyệt cũng không sẽ đem chính mình hảo vận coi là đương nhiên. Nàng rất rõ ràng, mà nay rất nhiều nhân gia đều không có phân ra, tam nhà gả qua đi lúc sau rất có khả năng cần đến hầu hạ cha mẹ chồng, còn cần đến cùng chị em dâu ở chung. Đến lúc đó rốt cuộc là tốt là xấu. Trình Cẩm Nguyệt không có biện pháp tả hữu, cũng, thao, không không được. Tôn ý nghĩ như vậy, Trình Cẩm Nguyệt liền hy vọng tận khả năng sáng sớm đem sở hữu mâu thuẫn đều suy sẽ đến, tiến tới làm Tam Nha ở gà chồng sau có thể quá càng tốt. Tứ thẩm không cần vất vả như vậy. Nhật tử đều là người quá ra tới, thật sự quá không tốt, ta cũng sẽ nỗ lực dựa vào chính mình đua ra một cái đường sống tới. Tam Nha đấy lòng rất rõ ràng, Trình Cẩm Nguyệt sẽ không hại nàng. Chính là gà chồng việc này. Chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt giúp nàng tưởng lại chu toàn, cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên, Tam nha sẽ không oán trời trách đất, cũng sẽ không đem mọi việc đều tưởng quá mức tốt đẹp. Nàng thực cảm kích Trình Cẩm Nguyệt vì nàng tưởng nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, chờ đến gả chồng lúc sau, hoàn toàn xa lạ nhà chồng chính là nàng chính mình sân nhà, cần đến dựa nàng chính mình. Nói bừa cái gì đâu? Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, trong nhà trưởng bối đều ở, khẳng định sẽ vì ngươi chống lưng. Lùi một vạn bước giảng. Tứ Thẩm không có thể giúp ngươi chọn chung một môn hảo việc hôn nhân, cũng không cần chính ngươi một người đua làm lộ tới. Liên tính Tứ Thẩm không bản lĩnh giúp ngươi lấy lại công đạo, ngươi tứ thúc chẳng lẽ còn không thể. Nhẹ nhàng vô vỗ Tam nha đầu, Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí rất là nghiêm túc, cũng rất là chân thành, "Tam nha, thời khắc nhớ kỹ, ngươi không phải một người, nhà mẹ đẻ vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn. Cho nên, không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi." Ân thật mạnh gật gật đầu, Tam nha không khỏi liền đỏ mắt. Nước mắt khống chế không được đi xuống rớt Kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết đến Biết tứ thúc tứ thẩm đối nàng hảo Cũng biết ra gian mãi mãi đối nàng phù hộ Nàng chỉ là không có biện pháp quên Đã từng bị thân sinh mâu thân ném Ở dự châu phủ bến tàu kinh sợ cùng khủng hoảng Nàng đấy lòng chỗ sâu nhất luôn là Cất giấu như vậy một kêu bất an cùng dày vò Nhưng là tứ thẩm nói Sẽ vẫn luôn đương nàng hậu thuẫn Sẽ vì nàng chống lưng Vì nàng lấy lại công đạo Nghĩ như vậy giống như cũng không có gì đáng sợ cùng lắm thì Nàng ở gà chồng sau liền nhiều hướng tứ thúc tứ thẩm ra chạy, xem nhà chồng ai còn dám khi dễ nàng. Hơn nữa nàng còn nghĩ, liền tính gà chồng, cũng vẫn là muốn lưu tại hứa nhớ tiệm vải làm theo sống. Cứ như vậy, mặc kệ nàng ở nhà chồng tao ngộ chuyện gì, tốt, hay là hương, đều có thể lập tức nói cho tứ thẩm biết được. 215, đệ 215 chương. Không cần tưởng nhiều như vậy, nếu thật sự lo lắng, chúng ta chỉ cần tìm trong nhà quan hệ đơn giản một ít nhà chồng thì tốt rồi. Tuy nói mà nay triều đại rất nhiều trong nhà đều là nhiều tử nhiều phúc, lại cũng đều không phải là một hộ đơn giản nhân ra đều tìm không thấy. Ít nhất ở trình cẩm nguyệt xem ra, những việc này đều là có thể mặt khác cán bài, một lần nữa thương thảo. Ấn. Đối với trình cẩm nguyệt gật gật đầu, tam nha hủy diệt chính mình trên mặt nước mắt, nở nụ cười, mặc kệ là như thế nào nhà chồng, ta đều có thể quá thực hảo. Cho nên tứ thẩm không cần lo lắng, cũng không cần phát sầu. Ta đây quá mấy ngày trước đem danh sách liệt ra tới. Sau đó cùng ngươi hảo hảo nói nói. Chúng ta cùng nhau tuyển, khẳng định muốn chọn ra tốt nhất. Cứ việc Tam Nha nói như vậy, Trình Cẩm Nguyệt vẫn như cũ không có khả năng bất tận tâm, nghiêm túc nói. Hảo. Tam Nha chính mình không nghĩ tới muốn đi ngẫu nhiên gặp được cái mộ người, nàng chính mình cũng không giống đại nha như vậy đối ai rất là khuynh tâm. Cho nên nàng đem chính mình việc hôn nhân toàn quyền giao cho Trình Cẩm Nguyệt đi, thao, cẩm, nàng thử kiên tâm. Một bên ngũ nha rất là dụng tâm nghe Trình Cẩm Nguyệt cùng Tam Nha đối thoại. Tiên lặng liền đặt ở trong lòng. Ngũ Nha rất rõ ràng, chờ tam nha việc hôn nhân kết thúc, thực mau liền sẽ đến phiên nàng. Mà giờ phút này tứ thẩm thái độ cùng để bụng tất cả đều bị nàng xem ở trong mắt, ngũ Nha liền càng an tâm. Hứa nhớ tiệm vải gợn sóng dần dần bình ổn xuống dưới, chu cốc cùng ngô tiểu mai việc hôn nhân cũng hết thẻ thuận lợi, trình cầm nguyệt thực mau liền mang theo hứa mãi mãi cùng nhau đem tam nha việc hôn nhân danh sách cấp liệt ra tới. Lao tứ tức phụ, ta nhìn vẫn là này một nhà hảo chỉ chỉ hồ ra tên Hứa mãi mãi biểu môi, rất là vừa lòng, nhà bọn họ ra thế hảo, xuất thân cũng cao, vẫn là trưởng tử, chúng ta tam nha gả qua đi chính là trường tức, về sau chính là phải làm ra. Không tốt. Lắc đầu, trình cầm nguyệt lại là phản ứng đầu tiên liền bài trừ hồ ra, đúng là bởi vì bọn họ ra quá hảo, tam nha gả qua đi ngược lại sẽ đã chịu xa lánh. Nương, chúng ta người trong nhà biết nhà mình sự, cứ việc phu quân mà nay đã là viên trước, nhưng nhà chúng ta xác thật không phải thế ra. Tam Nha cũng không có đã chịu quá nhiều quý môn thiên kim giáo dưỡng. Nếu như Tam Nha thật sự gả qua đi, chỉ sợ chỉ là ăn cơm quý củ, Tam Nha phải một lần nữa học. Đợi cho lúc ấy, hồ gia tùy tùy tiện tiện mấy cái lý do, là có thể ép tới Tam Nha cuộc sống hàng ngày kho an, cố tình nhà chúng ta còn nói không được bọn họ hồ gia nửa câu không đúng. Ở hướng mãi mãi trước mặt, trình cầm nguyện có chuyện nói chuyện, không hề có cất giấu, kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Hướng mãi mãi vốn dĩ liền không có sinh trình cầm nguyện khí. Nghe trình cầm nguyệt như vậy một giải thích, hứa mãi mãi cẩn thận ngẫm lại, tức khác đã hiểu. Thay đổi nàng chính mình, cũng không nghĩ cưới một cái ra thế kém quá xa con dâu trở về. Hơn nữa vẫn là trưởng tức, về sau khẳng định muốn mang đi ra cửa gặp người. Nếu là tiểu nhi tức, nói không chừng còn có thương lượng đường sống. Kia tính, chúng ta nhìn nhìn lại mặt khác. Có phải hay không không thể quá tốt ra thế. Kia chúng ta tìm cái này vương ra, cùng nhà chúng ta rất giống nhau, đều là nông già xuất thân. Nhà hắn công danh còn không có nhà ta hảo đâu. Tuy nói là tiến sĩ, nhưng chúng ta lão tứ là trạng nguyên gia, học vấn so với bọn hắn gia hảo. Không thể chọn gia đình giàu có, hứa mãi mãi điểm điểm nhất phía dưới vương gia, chắc chắn nói. Nếu như nhà bọn họ là cưới trưởng tức, ta sẽ đáp ứng. Nhưng nhà bọn họ là cho con thứ chọn tức phụ, chúng ta tam nhà gả qua đi sợ là sẽ có rất nhiều tranh chấp. Trình cầm nguyệt nhữ nhữ mi, than nhẹ một tiếng, ta tìm hiểu quá, vương gia trưởng tức đã qua môn mấy năm. Là bồi vương gia từ khổ nhật tử ngao ra tới, lại cấp vương gia thêm hai cái nhi tử, ở vương gia rất có quyền lên tiếng. Tam Nha tính tình vốn dĩ liền phải cường, gặp phải như vậy một vị đại tẩu, không thể nghi ngờ là đối chọi gay gắt, khẳng định sẽ ổn ào đến long trời lở đất. Trinh cầm nguyệt nhưng thật ra sẽ không một mặt thiên vị nhà mình chất nữ, chỉ nói Tam Nha mới là tốt, nhà người khác khuê nữ liền không tốt. Nhưng một núi không dung hai hổ, vương đại tẩu đã chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, Tam Nha này một gã qua đi. Trừ phi hạ quyết tâm bị vương đại tẩu gắt gao chân áp trụ, nếu không này hai chị em dâu quyết định chô không tới. Vậy phân ra, dù sao nhà ta lão tứ quan so vương gia đại, lượng vương gia không dám không chiếu nhà chúng ta nói làm. Nghĩ đến tam nha tính tình, hướng mãi mãi gật gật đầu, nói. Thay đổi đại nha mềm tính tình, việc hôn nhân này nhưng thật ra khá tốt. Đại nha chính là cái cục bột, có thể tùy tiện xoa bóp. Nhưng tam nha nha, không chừng thật đúng là sẽ động khởi tay tới. Chính là bởi vì bọn họ vương gia khả năng sẽ cô kỵ chúng ta hứa ra, ta mới lo lắng việc hôn nhân này trực tiếp kết thành thủ. Trình Cẩm Nguyệt cũng suy xét quá, muốn hay không trực tiếp phân ra, vừa lúc cũng đơn giản bất việc. Nhưng cứ như vậy, Tam Nha còn không có gã qua đi, liền trở thành toàn bộ vương gia mọi người trong lòng khúc mắc Vương gia trưởng đối khẳng định sẽ không thích Tam Nha cái này con dâu, sợ là sợ liền vị này vương nhị công tử cũng giống nhau sẽ ghi hận Tam Nha, ngược lại cùng Tam Nha trở nên xa cách lên. Nếu như nói vương ra những người khác đều có thể không cần để ý, nhưng là Tam Nha ngày sau phu quân đâu. Vị này thái độ cùng ý tưởng vẫn là thực yêu cầu để ý. Tam Nha, chính ngươi thấy thế nào? Trình cầm nguyệt cách nói, hứa mãi mãi tìm không thấy phản đối điểm, đơn giản liền quay đầu đi xem vẫn luôn lo liệu trầm mặt Tam Nha. Nguyên bản hôm nay chọn lựa danh sách chỉ cần trình cẩm nguyệt cùng hứa mãi mãi ở liền hảo, Tam Nha hoàn toàn có thể không tham dự. Nhưng là trình cẩm nguyệt đem Tam Nha giữ lại, hứa mãi mãi cũng liền không có đổi người. Với lúc, lúc này đụng tới sự tình có thể trực tiếp hỏi hỏi Tam Nha cái này đương sự, ngược lại càng thêm thản nhiên hòa thuận lợi. Ta cảm thấy tư thẩm nói rất đúng. Ta tinh tình cũng không tốt, thực dễ dàng sẽ cùng vị kia vương gia đại tẩu khởi xung đột. Vừa mới có như vậy trong ngay mắt, Tam Nha cũng cùng hướng mãi mãi giống nhau, phản ứng đầu tiên chính là phân ra. Chia đều ra, nàng chính mình quá chính mình tiểu nhật tử, cũng liền không cần để ý vương gia đại tẩu sẽ là như thế nào tính tình cùng bản tính, lại hay không cùng nàng tính tình hợp nhau. Nhưng tứ thẩm một câu kết thú nói, kịp thời nhắc nhở nàng. Không sai, nàng là đi gả chồng, nếu như có thể, đương nhiên hy vọng nhà chồng tất cả mọi người có thể tốt tốt đẹp đẹp, mà không phải còn không có gả qua đi liền lẫn nhau trở mặt. Này nghĩ, Tam Nha lập tức liền đứng ở trình cẩm nguyện kia một bên. Hảo đi, liền Tam Nha chính mình cũng không xem trọng việc hôn nhân này, hứa mãi mãi không có mặt khác ý tưởng, trực tiếp hỏi hướng trình cẩm nguyện, kia lão tư tức phụ có hay không lấy ra nào một môn việc hôn nhân càng tốt Có hai nhà còn ở trong trước, cũng không che che dấu dấu, trình cẩm nguyệt nói tiếp, tả ra, tuy rằng cũng là thế ra, nhưng bọn hắn ra ở trong chiều không có quá mức thấy được chức quan. Ta tìm hiểu quá, nhà bọn họ ra phong thực hảo, phong bình cũng không tồi. Tả ra kỳ thật là trình cẩm nguyệt đầu tuyển. Trong nhà nhi lang các đều lạc quan, lại đều cao bất quá tứ phẩm. Tam Nha không cần quá mức vinh quang nhà chồng, nhân ra như vậy so thượng không đủ, lại so với hạ ước chừng có thừa, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Một nhà khác là Hà Gia. Hà Gia đều là người đọc sách, thư hương dòng dõi, phẩm tính cao nhã. Nhà bọn họ nhiều gia cử nhân, gia học sâu xa, rất là nổi danh. Trình Cẩm Nguyệt sở dĩ sẽ đem Hà Gia sau này bài bài, đương nhiên không phải nói Hà Gia có chỗ nào không tốt. Mà là bởi vì Tam Nha không mừng đọc sách biết chữ, ở Trình Cẩm Nguyệt xem ra, Tam Nha chỉ sợ cùng Hà Gia không phải một đường người. Nghe đều không tồi, nhưng cũng không thể đều tuyển nha. Hứa mãi mãi rốt cuộc không phải chân chính qua tay người. Đối danh sách thượng các gia tình huống cũng không tính đặc biệt hiểu biết. Cho nên Trình Cẩm Nguyệt đột nhiên ném ra như vậy hai nhà tới, hứa mãi mãi thật đúng là không biết nào một nhà càng tốt. Tam Nha đâu? Chính người thích nào một nhà? Trình Cẩm Nguyệt không có lập tức cấp ra trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía Tam Nha. Tả ra đi. Dù sao cũng là chung thân đại sự, Tam Nha tuy rằng tính tình quyết đoán, cung cấp ra chính mình đáp án, lại vẫn là có chút không xác định. Cùng ta tưởng giống nhau. Bởi vì Tam Nha trực tiếp cấp ra kết quả, trình cẩm nguyệt tán dương cười cười, nói tiếp nói, Hà Gia thư hương dòng dõi, hẳn là càng thiên hướng hiểu được thơ từ tài nữ. Tam Nha ngươi luôn luôn không thích đọc sách biết chữ, chỉ sợ rất khó cùng Hà Gia người có tiếng nói chung, mặc dù ngồi chung một thất, cũng tiếp không thượng lời nói. ân ta học không tới nghiền ngâm từng chữ một. Bọn họ lời nói ngữ, ta khẳng định nghe không hiểu, sẽ thực không được tự nhiên. Có trình cẩm nguyệt duy trì, Tam Nha tức khắc liền có tin tưởng. Nghiêm túc cấp ra nàng chính mình ý kiến. Vậy định tả ra. Hứa mãi mãi nhưng thật ra không có quá nhiều ý tưởng. Bất quá trình cẩm nguyệt cùng tam nha cấp ra lý do, nàng có thể tiếp thu. Nhớ trước đây nàng nhưng còn không phải là bởi vì nhà mình lao tứ là người đọc sách, mới nhìn chúng trình cẩm nguyệt như vậy cái sẽ biết chữ con dâu. Làng trên xóm rơi những cái đó chữ to không biết một cái khuê nữ, mặc kệ lại có thể làm, nàng đều nhìn không chúng. Ta hơi muộn thời điểm lại cùng phu quân định đoạt định đoạt. Cứ việc trình cẩm nguyệt chính mình cũng càng thiên hướng tả ra, lại không có cấp ra cuối cùng định luận. Tam Nha việc hôn nhân, vẫn là cần đến báo cho hứa minh chi, nghe một chút hứa minh chi cái nhìn cùng ý kiến. Cái này đúng vậy, thuận tiện hỏi một chút lao tứ, kia tả ra có hay không mặt khác chúng ta không biết tật xấu. Hứa mãi mãi gật gật đầu, nói. Tam Nha cũng là không có bất luận cái gì dị nghị. Tứ thẩm sẽ nghĩ đi hỏi tứ thúc, vừa lúc chứng minh đối nàng coi trọng, cùng với đối việc hôn nhân này đệ bụng. Cho nên Tam Nha giờ phút này trong lòng sinh ra chính là càng nhiều cảm kích, cùng với tràn đầy cảm động. Hứa Minh Chi cùng ngày sẽ biết nhà mình phu nhân muốn cùng tả ra kết làm thông ra sự tình. Đối với nhà mình phu nhân có thể lấy ra tả ra, hứa Minh Chi cũng không ngoài ý muốn. Lấy phu nhân nhà hắn bản lĩnh cùng năng lực, này bất quá là việc rất nhỏ. Đến nôi đối tả ra đánh giá, hứa Minh Chi cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là nhìn chúng tả ra vị nào công tử. Ta tương đối quen biết chính là tả ra Tam Phòng Lao Gia. Nhà bọn họ có hai vị còn không có thành thân công tử, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, tuổi trẻ tài cao. Vừa lúc, ta nhìn chúng chính là bọn họ ra đại công tử. Ta tìm hiểu quá, nhà bọn họ hai vị công tử đều không có định ra việc hôn nhân. Lớn nhỏ có thứ tự, ta chọn chính là đại công tử. Trình cầm nguyệt không có nói, nàng khởi điểm có muốn đem hai vị công tử đều bắt lấy. Rốt cuộc bọn họ hứa ra khuê nữ nhiều, nhị nha cùng tứ nha cũng đều tới rồi làm mai tuổi tác. nhưng sau lại lại Trình cầm nguyện lại đánh mất ý nghĩ như vậy. Đương tỉ mội cùng đương chỉ em dâu rốt cuộc là không giống nhau, trừ phi sắc thật thực thích hợp, nếu không trình cầm nguyện vẫn là hy vọng có thể đem mấy cái chất nữ đều tách ra. Nhà bọn họ hai vị công tử đều thực hảo, người chọn lựa ai đều sẽ không làm lỗi. Bất quá tam nhà có thể hay không gả qua đi, còn phải xem tả phu nhân là như thế nào tưởng. Tả ra cửa này thông ra, hứa minh chi thực vừa y đến nỗi có thể hay không thành, liền xem nhà mình phu nhân. 216 Đệ 216 trương. Có hứa Minh Chi nói tốt, Trình Cẩm Nguyệt liền không lo lắng mặt khác. Kế tiếp, chính là như thế nào cùng tả gia định ra việc hôn nhân này. Hứa Minh Chi không có ra mặt, cám, tay việc này. Đối nhà mình phu nhân bản lĩnh, hứa Minh Chi không chút nghi ngờ. Thêm chi hắn thực xác định tả người nhà phẩm có thể tin, việc hôn nhân này tất nhiên là được không. Đương nhiên, mặc dù tả ra việc hôn nhân không có thể nói thành, hứa Minh Chi cũng hoàn toàn không để ý. không phải tả ra, còn sẽ có mặt khác ra, tam nha mà nay bất quá là làm ai, không cần xuất ruột. Chỉ có thể nói tả ra xác thật là hảo nhân ra, tam nha ngày sau nếu là có thể gả qua đi, nghĩ đến sẽ không chịu khổ bị tội thôi. Trình cầm nguyệt hành động lực là rất mạnh. Nếu chọn định rồi tả ra, trình cầm nguyệt liền như hoa muốn cùng tả phu nhân trông thấy mặt. Không có trực tiếp lấy hứa minh chi hàng hiệu đi tả phủ bài kiến, trình cầm nguyệt cố ý công đạo chu trưởng quầy tùy thời chú ý tới hứa nhớ tiệm vài khách nhân. Nếu là tả ra nữ quyến tiến đến mua trang phục liền làm Tam Nha tiếp nhận này đơn theo sống. Trình Cẩm Nguyệt vẫn chưa báo cho chu trưởng quầy cụ thể là cái gì nguyên do. Rốt cuộc hai nhà việc hôn nhân còn không có manh mối, vì Tam Nha thanh danh suy nghĩ, Trình Cẩm Nguyệt tất nhiên là sẽ không dễ dàng tuyên cáo với chúng. Đến nỗi cùng tả ra bên này tiếp xúc, Trình Cẩm Nguyệt cũng không sốt ruột, rất có kiên nhẫn tinh chờ tin lành. Này nhất đẳng, đó là nửa tháng. Nửa tháng sau. Tả gia nữ quyến tiến đến hứa nhớ tiệm vải đặt làm siêm y y tới vừa lúc là trình cẩm nguyệt nhìn chúng tam phòng tả phu nhân cùng tam tiểu thư. Từ hứa nhớ tiệm vải ở đế đô hoàng thành dương chân, lui tới quan gia nữ quyến thực sự không ít, chu trưởng quay trong tay dần dần liền có một trương danh sách. Giờ phút này nhìn thấy tả phu nhân đã đến, chu trưởng quay tự mình tiến lên nên đón, cũng ấn trình cẩm nguyệt phân phó đưa tới tam nhà trước mặt. Tam Nha cũng không biết người đến là ai. Thân là Tú Nương. Nàng càng nhiều vẫn là đem tâm tư cùng lực chú ý đặt ở như thế nào để cao chính mình theo sống thượng. Đến nỗi tiệm vải sinh ý, cùng với đến tuột cùng có này đó khách hàng tới cửa, tam nha không có đặc biệt quan tâm quá. Trước mắt đó là như thế. Nàng thực nghiêm túc vì tả phu nhân cùng tam tiểu thư lượng hảo kích cỡ ghi nhớ, lại cẩn thận dò hỏi tả phu nhân cùng tam tiểu thư từng người thích hình thức, xác định xong tả phu nhân cùng tam tiểu thư yêu thích sau, ước định 7 ngày sau nhưng tới lấy đi trang phục Ngay sau đó không tiêu ngạo không siểm lịnh đem hai người tiễn đi Chu trưởng quầy cũng không có cố tình nhắc nhở tả phu nhân cùng tam tiểu thư thân phận Thẳng đến đem khách quý đưa ra hứa nhớ tiệm vải Chu trưởng quầy mới xoay người cùng tam nha để ra một miệng Ấn chu trưởng quầy ý tứ là làm tam nha hôm nay về nhà sau chuyển cáo trình cầm nguyệt Nàng lúc trước cô ý dặn dò quá tả ra nữ quyến đã đã tới trong tiệm Tam nha lại là nháy mắt liền đoán được trình cầm nguyệt sẽ như vậy an bài thâm ý Trong lúc nhất thời không cấm có chút mặt đỏ Giờ khác này nàng thực may mắn chu trưởng quầy không có trước tiên báo thượng tả phu nhân thân phận. Nếu không, nàng khẳng định sẽ khẩn trương làm lỗi, ngược lại hỏng rồi chính mình bên trái phu nhân trước mặt ấn tượng đầu tiên. Đồng dạng không có cùng chu trưởng quầy nói tỉ mỉ này trong đó, nội tình, Tam Nha gật gật đầu, ứng hạ. chu trưởng quay từ trước đến nay đều là nhân tình. Tuy rằng nhìn ra Tam Nha phản ứng có chút không thích hợp, lại cũng không có truy vấn là chuyện như thế nào. Dù sao nên hắn biết đến. Chủ nhân bên kia khẳng định sẽ không giấu giếm hắn. Ngược lại, không nên là hắn biết đến, hắn cũng không cần thiết rõ hỏi tới cùng. Cùng ngay chẳng vạn, Trình Cẩm Nguyệt liền từ Tam Nha trong miệng biết này đã gặp qua tả phu nhân sự tình. Thế nào? Cảm giác tả phu nhân hảo ở chung sao? Cứ việc đã định ra là tả phủ việc hôn nhân, nhưng trước đó, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là hy vọng Tam Nha có thể nhiều hiểu biết tả phủ một ít. Cảm giác tả phu nhân là vị tính tình ôn hòa. Tà Tam Tiểu Thư cũng không phải cái loại này điều ngoa tùy hứng khuê các thiên kim. Tam Nha tiếp xúc quá đế đô quý nhân không ít, trong đó luôn có như vậy một ít vinh váo tự đắc tiểu khách, Tam Nha chịu quá hủy khuất, cũng đến quá xem thường. So sánh dưới, tả phu nhân cùng Tam Tiểu Thư xem như hảo ứng đối khách nhân. kia liền hảo, nghiêm túc gật gật đầu, trình cẩm nguyệt cũng không truy vấn mặt khác, chỉ là lấy ra một giấy khế thư đưa cho Tam Nha, đây là tứ thẩm cho ngươi thêm của hồi môn, không coi là cỡ nào phong phú. Cần đến chính ngươi thu xếp lên. Tam Nha mặt mang nghi hoặc tiếp nhận liếc mắt một cái, không nghĩ tới thế nhưng là một nhà sát đường cửa hàng khế thư, nhất thời liền đem Tam Nha cấp dọa, ta không, không thể muốn. Đảo qua ngày thường dứt khoát lưu loát, Tam Nha lắp bắp lắp đầu, liền phải đem khế thư còn cấp trình cầm nguyện. Ngươi cũng coi như là đi theo tứ thẩm bên người nuôi lớn. Tứ thẩm tuy rằng không có đem ngươi dưỡng cỡ nào kiểu quý, nhưng cũng không nghĩ tới làm ngươi một nghèo hai trắng gà chồng. Cô nương ra vẫn là nhiều điểm của hồi môn bảng thân hảo. Không có thu hồi khế thư, Trình cầm Nguyệt ngữ khí cũng không tường thế, lại cũng mang theo không dung cự tuyệt kiên quyết, "Tam nha, ngươi hẳn là biết nhiều như vậy một nhà cửa hàng, đối với ngươi ý nghĩa cái gì? Mà như thế nào hoàn toàn phát huy cửa hàng này phô giá trị, phải xem chính ngươi bản lĩnh." Tứ Thẩm ở Tam nha trong lòng, Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn đều đối nàng rất nhiều trợ giúp. Nàng xác thật có chờ mong quá Tứ Thẩm cho nàng thêm của hồi môn, nhưng nàng tưởng gần chỉ là bạc lại trăm triệu không có dự đoán được tứ thẩm sẽ vừa ra tay chính là một nhà cửa hàng cho nàng. Chẳng sợ tam nhà phía trước không nghĩ tới muốn chính mình làm buôn bán, khá vậy rất rõ ràng một nhà cửa hàng cùng mấy trăm lượng, thậm chí mấy ngàn lượng bạc bản chất khác biệt. Cơm bạc, nàng sớm muộn gì sẽ dùng xong. Nhưng nếu như có cửa hàng, đó chính là quần quận không ngừng thu vào, nhiều ít năm qua đi cũng còn có thể có tiến trướng. Hơn nữa, bạc mang đi nhà chồng, rất có khả năng đã bị chứng dụng, về sau cũng xả không rõ ràng lắm. Nhưng cửa hàng là nàng chính là nàng, nàng hoàn toàn có thể nắm ở chính mình trong tay, ai cũng đoạt không đi. Tuy nói là ở giúp ngươi làm ai, nhưng ngươi hiện nay tuổi tác rốt cuộc không lớn, lại ở lâu 2 năm ở nhà cũng là có thể. Ta là nghĩ, ở ngươi gả chồng phía trước, bằng dựa chính ngươi đem cửa hàng khai lên. Như vậy chờ đến ngươi gả chồng lúc sau, nhà chồng đối với ngươi thái độ cũng sẽ có điều suy tính cùng châm trước. Đến lúc đó ngươi rốt cuộc có thể hay không ở nhà chồng quá càng tốt, liền xem ngươi trước mắt có đủ hay không nỗ lực. Trinh Cẩm Nguyệt không nghĩ tới có thể vì Tam Nha khởi động một mảnh thiên. Ở càng nhiều tiền đề hạ, Trinh Cẩm Nguyệt vẫn là mong đợi Tam Nha có thể chính mình đứng lên tới. Ta đều hiểu, cảm ơn tứ thẩm. Trinh Cẩm Nguyệt dụng tâm lương khổ, Tam Nha cảm nhận được, cũng ghi nhớ trong lòng. Cửa hàng này phô, nàng sẽ hảo hảo khai. Không đơn giản là vì nàng chính mình, cũng vì tứ thẩm. Như vậy chờ đến nàng có năng lực thời điểm, cũng có thể hồi báo tứ thẩm, hồi báo tứ thuốc một nhà. Đồng thời... Nàng còn có thể vì đệ đệ muội muội làm tốt tấm ương, không cô phụ tứ thẩm đối nàng tha thiết chờ mong. Ân, ngươi là cái thông minh cô nương, tứ thẩm sẽ không quá nhiều làm, giữ ngửa như thế nào khai cửa hàng, lại muốn khai như thế nào cửa hàng. Bất quá ngươi nếu như yêu cầu trợ giúp, có thể cùng tứ thẩm nói, hoặc là đi thỉnh giáo Chu trưởng quay cũng đúng. Chu trưởng quay đương nhiều năm như vậy quản sự, hiểu được khẳng định so chúng ta đều nhiều, hỏi nhiều hỏi khẳng định không chỗ hỏng. Trình Cẩm Nguyên sẽ không chủ động giúp Tam gia. Nhưng Tam Nha nếu là ra tiếng xin giúp đỡ, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn bảng quan. Ta sẽ nhớ kỹ. Tam Nha là khẳng định sẽ xin giúp đỡ Trình Cẩm Nguyệt cùng Chu Trường Quài. Liên năng điểm này bản lĩnh, muốn khai một nhà thực tốt cửa hàng, thực sự rất khó. Cũng cho nên, Tam Nha rất rõ ràng liền nghĩ tới yêu cầu trợ, hơn nữa nàng không có muốn khác khai bếp lò, vẫn là chuẩn bị đáp dựa nhà mình tứ thẩm, tứ thẩm, ta muốn đem cửa hàng tên định vì hứa nhớ theo phường, có thể chứ? Có thể nha Cái này chính ngươi làm quyết định liền hảo. Nếu như là hứa nhớ theo phường, Trình Cẩm Nguyệt đảo cũng càng thêm yên tâm. Rốt cuộc treo lên hứa nhớ hai chữ, liền ý nghĩa Tam Nha xem đã hiểu này trong đó huyền diệu. Nói thật, Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ tới muốn tử tả ra được đến cái gì chỗ tốt. Tương đối ứng, nàng liền hy vọng Tam Nha có thể có điểm thoát thân chi buồn. Nếu Tam Nha phân rõ sở nặng nhẹ, cũng biết được nên như thế nào bảo hộ chính mình lích lợi, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không có gì nghị. Lớn nhất lo lắng đã giải quyết. Tam Nha cũng đi theo Yến Lòng. Cảm giác kế tiếp Mặc Kệ gặp được lại đại vấn đề, nàng đều không cần sốt ruột, cũng không cần khủng hoảng. Bởi vì nàng biết, tứ thúc tứ thẩm bất cứ lúc nào đều sẽ không đối nàng chẳng quan tâm, mặc kệ nàng chết sống. Trình Cẩm Nguyệt cấp Tam Nha tặng một nhà cửa hàng đương của hồi môn sự tình, Hứa Minh Chi là biết đến. Trong nhà sở hữu bạc đều ở Trình Cẩm Nguyệt trong tay, Hứa Minh Chi chưa bao giờ hỏi đến. Đến nỗi Trình Cẩm Nguyệt muốn đưa một nhà mặt tiền cửa hiệu cấp Tam Nha, Hứa Minh Chi gật gật đầu. Chút nào không nghĩ tôi muốn phản đối. So sánh giới, hứa mãi mãi liền rất có điểm ý tưởng. Láo tư tức phụ, ngươi cấp tam nha thêm của hồi môn, ta không ý kiến. Khá vậy không thể trực tiếp đưa một nhà mặt tiền cửa hiệu nha. Trong nhà nhiều như vậy chất nữ, ngươi còn có thể đều đưa mặt tiền cửa hiệu. Liền tính ngươi trong tay có bạc, có thể để lại cho phúc bảo hòa lộc bảo bọn họ bốn huynh một sao. Nương, phúc bảo bọn họ đều còn nhỏ đâu, chờ bọn họ lớn lên thành thân, nói như thế nào cũng đến mười mấy năm sau. Đợi cho lúc ấy, Tam Nha hài tử đều có thể trên mặt đất chạy. Trình Cẩm Nguyệt trước nay đều không phải thánh, mẫu. Nàng đối nhà mình hài tử khẳng định là nhất đệ bụng, cũng thương yêu nhất. Đến nỗi trong nhà mấy cái chất nữ, Trình Cẩm Nguyệt cũng vẫn luôn đều có thiên hướng. Trước kêu ban đầu đi vào cái này triều đại, nàng nhưng còn không phải là càng bất công đại phòng Tam tỉ muội Lại nói hiện nay, đại nha đã là bị Trình Cẩm Nguyệt bài trừ, liền dư lại đi theo bên người nàng Tam Nha cùng ngũ nha. Thay đổi nhị nha các nàng gà chồng Trình cầm nguyệt liền không khả năng danh tác đưa mặt tiền cửa hiệu Lời nói là nói như vậy không sai Nhưng một nhà mặt tiền cửa hiệu vẫn là quá nhiều Bằng không ngươi đem mặt tiền cửa hiệu thu hồi tới Đổi thành bạc cấp tam nha mang đi Ở hướng mãi mãi trong lòng Khai cửa hàng chính là chuyện tốt Hoàn toàn có thể lưu trữ cấp phúc bảo bốn huynh muội Mà không phải bằng bạch làm tam nha mang đi nhà chồng đương của hồi môn Mang đi chính là nhà người khác Nói là của hồi môn Chẳng lẽ về sau còn có thể còn trở về Chỉ là ngấm lại Hứa mãi mãi liền đau lòng cùng đau mình. Nương, nhà ta nếu là muốn cửa hàng, tùy thời đều có thể lại đi mua một gian. Tam Nha nếu là vẫn luôn đi theo đại ca đại tẩu, ta cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng Tam Nha không phải vẫn luôn đi theo chúng ta tứ phòng sao. Lại nói tiếp ta cái này tứ thẩm cũng không như thế nào chiếu cô Tam Nha, từ Tam Nha đi theo chúng ta tứ phòng liền vẫn luôn ở tiệm vải làm theo sống. Cửa hàng này phô xem như nàng mấy năm nay chia hoa hồng, rốt cuộc là chúng ta người trong nhà cùng mặt khác Tú Nương khẳng định đến có khác nhau. Trình Cẩm Nguyệt đem nói thực hiện thực, cũng là phát ra từ thiệt tình, mong đợi có thể nói phục hứa mãi mãi. Hứa mãi mãi hử nhẹ một tiếng, trong lòng như cũ có chút không thoải mái, lại cũng không nói thêm gì. 217, đệ 217 trương. Hứa mãi mãi thật cũng không phải bị Trình Cẩm Nguyệt thành công thuyết phục, càng thêm không phải đột nhiên trở nên hào phóng. Nàng chỉ là mặt khác có suy tính, liền tạm thời không để cập tới. Đầu tiên, Lao tư tức phụ có thể đưa ra như vậy một nhà cửa hàng, Lao Tứ khẳng định là đáp ứng rồi. Chỉ cần là nhà bọn họ Lao tứ quyết định, hứa mãi mãi khẳng định sẽ không phản đối. Tiếp theo chính là bởi vì trình cẩm nguyệt lời nói. Tam Nha rốt cuộc là hứa ra cô đương, hứa mãi mãi cũng không tưởng như thế nào khắc nghiệt. Không chi Tam Nha là đi theo tứ phòng bên người, nếu là gà không tốt, cũng hoặc là của hồi môn thiếu, nhưng không phải ảnh hưởng Lao tứ cùng Lao tứ tức phụ thanh danh. Ở hứa mãi mãi trong lòng, Hứa minh chi thanh danh là quan trọng nhất, không phải do bị ảnh hưởng. Cho nên nếu nghĩ tới việc này, hứa mãi mãi không hề nghi ngờ liền trần chờ quyết định lại suy xét suy xét. Cuối cùng đó là Tam Nha thái độ. Hứa mãi mãi đều đã nghĩ kỹ rồi, ở Tam Nha không gả chồng phía trước, tân cửa hàng tiến trướng đều đến về tứ phòng. Chẳng sợ hứa mãi mãi rất rõ ràng, mà nay tứ phòng không thiếu bạc, nhưng nàng không dưỡng bạch Nhã lang, cũng không cho phép Tam Nha biến thành bạch Nhã lang. Nếu không... Hứa mãi mãi khẳng định cái thứ nhất liền đem tam nha đuổi đi, cũng liền không có kế tiếp rất nhiều sự tình. Đúng rồi, nương, ngày gần đây nhị ca nhị tẩu nhưng có đưa tới thư tử. Nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân, bọn họ là tính thế nào? Tam nha việc hôn nhân, trình cầm nguyệt là chuẩn bị một tay lo liệu. Bất quá trước kia nàng cũng đáp ứng quá muốn giúp nhị nha cùng tứ nha làm ai, cũng không biết nhị phòng mà nay là như thế nào quyết định. Còn không có thư tử đưa lại đây. Hứa mãi mãi xua xua tay. Ngay sau đó liền biểu môi, thư lệnh một tiếng, có tiện nghi bọn họ sao có thể bỏ được không chiếm. Theo ta thấy, chẳng những là nhị nha cùng tứ nha, lục nha cùng thất nha việc hôn nhân chỉ sợ ngày sau cũng đến lại đến ngươi trên đầu tới. Đều là nhà mình chất nữ, có thể giúp được với vội địa phương, ta tự nhiên là không thể chậm chế. Vốn chính là chính mình đồng ý sự tình, trình cầm nguyệt đảo sẽ không thoái thác, cười trả lời. Ngươi nha, chính là quá dễ nói chuyện, mới cổ vũ mặt khác mấy phòng khí thế. Hứa mãi mãi đảo cũng không có thật sự ngăn lại trình cầm nguyệt. Nếu như nhà mình cháu gái đều có thể gả đến hảo, hứa mãi mãi không thể nghi ngờ cũng là cao hứng. nay đây, hứa mãi mãi đối trình cầm nguyệt cái này con dâu liền càng thêm coi trọng, cũng càng thêm thích. Đều là người một nhà, hẳn là. Trình cầm nguyệt nói liền dừng một chút, Phương còn nói thêm, ta này hai ngày sẽ cho hứa ra thôn đưa về thư nhà, nương cùng cha nhưng có nói cái gì yêu cầu dặn dò chư vị huynh tẩu. Ta cùng nhau viết ở nhà thư bên trong Ta thật không có cái gì dặn dò chỉ cần chính bọn họ chịu thành thật kiên định hảo hảo sinh hoạt, chúng ta đều giai đại vui mừng. Rời xa hứa ra thôn, hứa mãi mãi đối mặt khác mấy phòng cũng liền không có quá nhiều quản giáo. Dù sao liền tính nàng tưởng quản, cũng quản không đến, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Ta coi đại ca bọn họ mà nay đều thực dụng tâm ở xử lý tiểu lầu sinh ý, nên không lo ăn uống, nhật tử liền cũng đi theo hảo quá. Trình cầm nguyệt đối hứa ra mặt khác mấy phòng nhưng thật ra không có quá nhiều ý tưởng. Đặc biệt là ở tách gia lúc sau, mấy năm đều không thấy được một lần mặt, liền càng thêm không cần thiết tính toán chi ly. Liền nói nàng hỗ trợ hứa ra vài vị cô nương làm mai sự, càng nhiều cũng là nghĩ vì nhị nha các nàng mấy tỷ mội tranh thủ càng tốt nhân sinh. Đến nỗi nhị nha các nàng đến tuột cùng có thể hay không nắm chắc được, lại hay không có thể quá hạnh phúc, liền xem các nàng chính mình. Trình cầm nguyệt chỉ biết làm chính mình có thể làm được, càng nhiều liền sẽ không trộn lẫn cùng cắm, tay, làm người xử sự. Nàng không cầu người khác thấy thế nào, như thế nào định luận, chỉ cần chính mình không thẹn với tâm liền hảo. Còn không phải dựa vào người giúp bọn hắn khai tiểu lầu, lại mưu sinh lộ. Nếu là không có người hỗ trợ, xem bọn họ có thể có cái gì tiền đồ. Khẳng định vẫn là cùng ban đầu giống nhau, cực cực khổ khổ trên mặt đất bảo thực, đinh điểm năng lực cũng không có. Luận khởi hứa ra mà nay ngày lành, hứa mãi mãi trước sau đều nhớ rõ lúc trước trình cẩm nguyệt vì hứa ra sở làm hết thảy Mà hướng mãi mãi sở dĩ thường thường liền phải đem này đó chuyện cũ nhảy ra tới nói, chính là vì làm mọi người đều chớ quên trình cẩm nguyệt những cái đó công lao. Ít nhất hướng mãi mãi chính mình, liền trước sau nhớ rõ trình cẩm nguyệt đối hứa ra những cái đó hảo. Nương, lời nói không thể nói như vậy. Ta bất quá là khai một cái đầu, nếu không phải đại ca bọn họ vất vả kinh doanh, tiểu lầu đã sớm đóng cửa, lại nơi nào tới rực rỡ sinh ý. Lần trước đại ca bọn họ lại đây đế đô thời điểm, ta liền nghe nói. Tiểu Lâu đã chiêu vài cái tiểu nhị. Nay chẳng phải ý nghĩa, đại ca bọn họ nhật tử đều càng ngày càng tốt. Chúng ta nghe cũng yên tâm không phải. Trinh Cẩm Nguyệt lại là không có kể công. Rất nhiều thời điểm chẳng sợ lại bình thản con đường đều cấp phô hảo, cuối cùng cũng đi cực kỳ nhấp nô. Nhưng hứa ra mặt khác mấy phòng đều thực nỗ lực quá ra chính mình nhật tử. Ở trinh Cẩm Nguyệt xem ra, những cái đó vất vả mồ hôi đều là lại chân thật bất quá, cũng là hứa ra người cần lao chịu khổ phẩm chất tượng trưng. Cho nên nói Hứa ra người mà nay có thể quá thực hảo, lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân ở chính bọn họ trên người, mà không phải nàng công lao. Ta đương nhiên là tưởng bọn họ đều có thể quá hảo. Hướng tới trình cẩm nguyệt gật gật đầu, hứa mãi mãi biểu môi, cũng liền không nói thêm nữa hứa ra mặt khác mấy phòng không đúng. Đến nỗi nhị nha các nàng việc hôn nhân, hứa mãi mãi than nhẹ một tiếng, trong lòng đối trình cẩm nguyệt cảm kích càng thêm tăng nhiều cùng cường thịnh. Ngay cả hứa ra ra ở biết chuyện này sau, đối trình cẩm nguyệt khen cũng là không thể nghi ngờ. Lao tư tứ tức phụ cười đến hảo kia cũng không phải là Ta ánh mắt có thể làm lỗi Lúc trước ta liền nhìn chuẩn Lao tứ tức phụ là cái sẽ đọc sách biết chữ Cũng khẳng định minh lý lẽ Không giống nhà ta mặt khác mấy cái con dâu Một cái hai đều bụng dạ hẹn hỏi Nơi nào có Lao tư tứ tức phụ như vậy Khoan dung cùng đại khí Mặc dù là hứa mãi mãi chính mình Cũng không nhất định có thể làm được trình cẩm nguyệt như vậy rộng lượng Mấy cái nha đầu việc hôn nhân Đều yêu cầu Lao tư tứ tức phụ hỗ trợ lo liệu Chúng ta hai vợ chồng ra có thể giúp được với địa phương không nhiều lắm, ngày thường liền tận khả năng giúp tứ phòng chia sẻ chia sẻ. Hứa ra ra tự biết không giúp được đại ân, cho nên hắn càng nhiều vẫn là nghĩ phải hảo hảo giúp tứ phòng chiếu cố hảo đồng ruộng, bảo đảm tốt nhất thu hoạch. Mà hứa mãi mãi nơi này, hứa ra ra liền nghĩ làm nàng nhiều hơn vất vả, nhất định phải tận tâm tận lực chiếu cố hảo phúc bảo bọn họ bốn huynh mội, lao tứ tức phụ liền cũng không cần quá mức mệt nhọc. Này con dùng ngươi nói. Dù sao chúng ta hai vợ chồng ra tạm thời cũng hồi không được hứa ra thôn, người liền an tâm giúp tứ phòng xử lý đồng ruộng, ta lưu tại trong nhà hảo hảo chiếu cô mấy cái hoa nhi, cũng làm lao tứ tức phụ bất lo một ít. Trước kia hứa ra ra cùng hứa mãi mãi để cập phải về hứa ra thôn dưỡng lao thời điểm, hứa mãi mãi cũng động tâm quá. Đế đô hoàng thành nhật tử khẳng định thực hiện vui. Có hứa minh chi đứa con trai này ở, cũng có trình cẩm nguyệt cái này hiếu thuận tức phụ ở, càng có phúc bảo bọn họ bốn huynh ngội bồi. Hứa mãi mãi mỗi một ngày đều quá thực tự tại, cũng thực thư thái. Bất quả nói đến dưỡng lao, hứa mãi mãi khẳng định đầu tuyển hứa ra thôn, đây là chút nào không mang theo do dự quyết định. Nhưng là tam nhà của hồi môn vừa ra, hứa mãi mãi nhịn không được đối tứ phòng lại nhiều vài phần ấy nấy. Nay không, nàng liền nghĩ lại ở đế đâu ngốc mấy năm, ít nhất giúp đỡ đem hỉ bảo cùng ngọt bảo cũng đều mang lớn, nàng mới yên tâm rời đi. Cũng không biết hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đạt thành chung nhận thức. Trình cẩ nguyện thực mau liền giúp đỡ Tam nha đem hứa nhớ theêu phường khai trương cho nên đương T tả phu nhân cùng Tam tiểu thư lần thứ hai tới hứa nhớ tiệm vải lấy trang phục thời điểm vừa lúc liền đụng phải chu trưởng quầy ở hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ hứa nhớ theo phường so với hứa nhớ tiệm vải khoảng cách tả ra lộ trình hứa nhớ theêu ly tả ra muốn càng gần nghe chu trưởng quầy nói về sau so hứa nhớ nhớthêu phường cũng sẽ đồng thời đẩy ra tân khoản hình thức siêm ý, ý tả phu nhân cùng tam tiểu thư tức khắc liền lộ ra vui sướng tươi cười Nếu là trực tiếp đi hứa nhớ theo phường mua trang phục, đối với các nàng mà nói sẽ càng thêm phương tiện. Vừa lúc, cũng tỉnh đi các nàng cố ý lại đây hứa nhớ tiệm vải sở hoa càng nhiều công phu. Đều là hứa nhớ, nghĩ đến là cùng cái chủ nhân. Vừa mới bắt được trang phục rất là hợp tâm ý, tả phu nhân thuận miệng nói. Tả phu nhân hiểu lầm. Tuy rằng đều là hứa nhớ, lại không phải một cái chủ nhân. Tân khai theo phường là chúng ta chủ nhân vì trong nhà chất nữ đặt mua sản nghiệp. Vừa lúc, Là vì tả phu nhân cùng tam tiểu thư theo chế trang phục vị kia tú nương. Chỉ chỉ tam nha, chú trưởng quầy cười giải thích nói. Hắn cũng là này hai ngày mới biết được chủ nhân tính toán. Đối với tam nha việc hôn nhân, chu trưởng quầy khẳng định không có lên tiếng quyền. Nhưng tả phu nhân hắn gặp qua, xác thật thực xem trọng việc hôn nhân này. Không hổ là bọn họ chủ nhân, liền việc hôn nhân đều tuyển tốt như vậy. Không hề nghi ngờ, chu trưởng quầy liền phải kiệt lực hỗ trợ. Là vị kia tiểu tú nương. Chắc không được nàng theo sống như vậy hảo. Tả phu nhân đối tam nhà ấn tượng sắc thật thực hảo. Đã biết tam nha cùng hứa nhớ tiệm vải chủ nhân quan hệ lúc sau, tả phu nhân đối tam nha cảm quan liền càng sâu. Hứa nhớ tiệm vải ngày gần đây tao ngộ xa lãnh cùng lần thứ hai hướng khởi, tả phu nhân cũng là biết đến. Lúc đó nàng không có quá mức hỏi thăm hứa nhớ tiệm vải chủ nhân là người phương nào. Thằng đến nhà nàng phu quân đề cập, hứa nhớ tiệm vải cùng trong cung nhắc lên quan hệ. Tả phu nhân mới biết được nguyên lai hứa nhớ chỉ chính là trạng nguyên gia hứa minh chi. Lại một cẩn thận hỏi thăm, hứa nhớ tiệm vải bên trái phu nhân trong lòng chính là rất cao địa vị. Đối với trạng nguyên phu nhân chất nữ, hơn nữa vẫn là hứa họ chất nữ, tả phu nhân lập tức liền nghĩ tới là hứa đại nhân chất nữ. Cô ý vị này đặt mua sản nghiệp. Đó chính là của hồi môn. Xem gia vị này chất nữ thực chịu hứa đại nhân coi trọng cùng yêu thích ta. Tả phu nhân gần nhất cũng ở vì trong nhà hai cái nhi tử chọn lựa việc hôn nhân Nguyên bản nàng không có suy xét quá hứa ra, rốt cuộc hứa đại nhân ra chỉ có một vị ấu nữ, theo chân bọn họ ra hai cái nhi tử tuổi tắc kém quá lớn. Bất quá mà nay xem ra, tựa hồ lại nhiều một cái có thể suy xét người được chọn. Nghĩ nhà mình phu quân cùng hứa đại nhân giao hảo, tả phu nhân quyết nghị hôm nay về nhà sau hảo hảo hỏi một chút nhà nàng phu quân, xem có thể hay không từ hứa đại nhân nơi đó tìm hiểu ra một ít khẩu phong. Có thể được đến nhà nàng phu quân miệng đầy tán dương bạn tốt, hứa ra ra phong khẳng định là cực hảo. Nếu như thời cơ thích hợp, tả phu nhân còn chuẩn bị đi hứa đại nhân trong phủ đi lại đi lại, cũng đẹp xem hứa phu nhân là như thế nào thái độ. Tả phu nhân dây lắt gian suy nghĩ rất nhiều, lại lần nữa nhìn về phía tam nha ánh mắt không tự rắc liền mang lên vài phần đánh giá. Đem một màn này dành mạch xem ở trong mắt, chu trưởng quầy trong mắt hiện lên ý cười. Xem ra, sự tình đã thành một nửa, kế tiếp phải xem bọn họ chủ nhân là như thế nào an bài. 218, đệ 218 chương Trình Cẩm Nguyệt từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn chủ động đi theo nhà ai làm ai. Ở nang mà nói, Tam Nha là cô nương gia, gà chồng khẳng định muốn nhà trai tới cửa tới cầu hôn, mới càng có thể trương hiển việc hôn nhân này khó được. Chẳng qua Trình Cẩm Nguyệt chính mình không có càng nhiều nhân mạch có thể trực tiếp tiến vào đế đô hoàng thành chư vị quan phu nhân vòng, liền đi rồi không giống nhau con đường. Chờ đến Tam Nha việc hôn nhân thuận lợi định ra, Trong nhà mà khác cô nương việc hôn nhân cũng sẽ thuận lý thành trương bị như tả phu nhân như vậy quan các phu nhân liệt thượng chọn lựa danh sách. Trình Cẩm Nguyệt rất rõ ràng, cái này triều đại càng thiên hướng lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không đơn giản là cô nương ở khuôn vắc ra, nhà chồng làm sao không phải ở cẩn thận chọn lựa nhà gái ra thế bối cảnh. Có lẽ tam nhà xuất thân so ra kém những cái đó chính thức thế ra tiểu thư, nhưng Trình Cẩm Nguyệt sẽ tận khả năng từ giữa lấy ra nhất thích hợp tam nhà nhà chồng, không cầu trở thành nhân thượng nhân nhưng cũng cần đến bảo đảm bình an hỉ nhạc nhật tử an ổn tại đây tiền đấy hạ tả phu nhân đột nhiên tới cửa liền có vẻ rất là quan trọng bởi vì nhà mình lao ra cùng hứa đại nhân giao hảo tả phu nhân chưa từng có nhiều chần chờ cùng do dự liền chủ động hướng trình cẩm cầm đệ thiệp mặc kệ cùng hứa ra cô nương việc hôn nhân cuối cùng có thể hay không định ra nhưng là có thể trước thời gian tiếp xúc cùng kết bạn cũng là không tồi nàng chính là làm nhà nàng lao ra tìm hứa đại nhân thăm quá khẩu phong hứa ra cô Nương nhưng không ngừng một vị Chẳng sợ không phải vị này tam cô nương, còn có mặt khác cô nương đâu. Nhà nàng hai cái nhi tử đều còn không có định ra việc hôn nhân, xác thật có thể trịnh trọng suy tính suy tính. Đến nỗi hứa ra này vài vị cô nương chỉ là chất nữ, mà đều không phải là hứa đại nhân thân sinh nữ nhi, tả phu nhân ngay từ đầu cũng cô kỵ quá, lúc sau rồi lại nghị thông suốt. Không phải mỗi một vị triều thần đều có thể thuận thuận lợi lợi cùng tần vương ra giao hảo, còn có thể trở thành thánh thượng tâm phúc. Chẳng sợ không có đang ở trong triều đình. Tả phu nhân cũng nhìn ra hứa đại nhân ngày sau nhất định sẽ thăng trức rất nhanh, xưa đâu bằng nay. Với lúc mà nay hứa đại nhân còn chưa đi đến như vậy cao vị trí, bọn họ tả ra cũng không phải không thể một bác. Cho nên, tả phu nhân đã tới hứa ra, chuẩn bị lại nhìn kỹ xem hai nhà kết thân khả năng tính. Trình cầm nguyệt đối tả phu nhân đã đến rất là coi trọng, thái độ đặc biệt thân thiện. Tả phu nhân vốn dĩ chính là cố ý cùng hứa ra giao hảo, tự nhiên cũng là lấy ra lớn nhất nhật tình, đối đái trình cầm nguyệt ngữ khí rất là thân thiện. Trình Cẩm Nguyệt có trước thời gian điều tra quá tả phu nhân làm người cùng bản tính. Biết tả phu nhân cũng không phải khó chơi tính tình, trình Cẩm Nguyệt thực nhẹ nhàng liền cùng tả phu nhân đạt thành nhất chi ăn ý, lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui. Tả phu nhân cũng cảm thấy cùng trình Cẩm Nguyệt rất có lời nói liêu, nghĩ nghĩ liền đơn giản trực tiếp cùng trình Cẩm Nguyệt ngạ bài, không cùng hứa phu nhân che che dấu dấu, ta lần này lại đây đâu, kỳ thật là muốn hỏi hỏi quý phủ tam cô nương hay không có định ra việc hôn nhân. Không đâu. Tam nha đầu là đại phòng quê nữ, nàng cha mẹ còn không có nhà ra, ta cái này đương tứ thẩm chỉ có thể ở một bên hỗ trợ nhìn. Không nghĩ tới tả phu nhân sẽ này trực tiếp, trình cầm nguyệt cười thay đổi cái cách nói. Cái này đúng vậy. Cũng không biết tam cô nương cha mẹ đối nàng việc hôn nhân là thấy thế nào. Là chuẩn bị mấy năm nay liền giúp tam cô nương định ra việc hôn nhân, vẫn là lại chờ hai năm. Dự kiến bên trong đáp án, tả phu nhân tiếp tục hỏi. Nàng ngại ngoại ý tứ là... Mấy năm nay liền vì tam nha đầu định ra việc hôn nhân. Ta nhà chồng đại ca đại tẩu xa ở quê quán, mặc dù là muốn vì tam nha đầu, xử lý việc hôn nhân, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, ngoài tầm tay với. Dọn ra hứa mãi mãi cái này tấm mục, trình cầm nguyệt thái độ cùng lập trường cũng là cực kỳ minh xác Biết hứa ra xác thật tính toán vì tam cô nương làm ai, tả phu nhân tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười cũng càng thêm rõ ràng, này có dám tình hảo. Nhà ta trưởng tử cũng đang ở làm ai? Đúng lúc cùng tam cô nương tuổi sắp xỉ, không biết hứa phu nhân ý đổi như thế nào. Tả phu nhân tính tình là thật sự ngay thẳng, không có quá nhiều loành quanh lòng vòng, cũng chưa từng có nhiều quanh co lòng vòng, nàng nói thẳng biểu lộ chính mình ý đồ đến. Kia thật đúng là vừa vặn. Hướng tới tả phu nhân khẳng định gật gật đầu, trình cẩm nguyệt trên mặt tươi cười hơi hơi thú liễm, bất quá nhà ta tam nha đầu xuất thân, cùng quý phủ trưởng công tử có thể hay không có chút. đỉnh hứa minh chi chất nữ tên tuổi. Tam Nha giá trị con người tự nhiên có thể nước lên thì thuyền lên. Nhưng cũng không thiếu để ý Tam Nha thân sinh cha mẹ chỉ là ở nông thôn nông hộ người. Này đây trình cẩm nguyệt dẫn đầu đem đề tài mở ra ở tả phu nhân trước mặt, đỡ phải ngày sau lại vì thế sinh ra không cần thiết phiền toái cùng sự tình. Hứa phu nhân sao lại nói như vậy? Đều là hứa ra cô nương, hứa đại nhân lại cùng lao ra nhà ta là đồng liêu bà tốt, chúng ta tả ra tự nhiên sẽ không lấy Tam cô nương xuất thân nói sự. Tả phu nhân đã coi ý cùng hứa ra kết thân. Tự nhiên đã đem này nội bộ quan hệ tưởng thấu triệt, thậm chí còn cố ý cùng tả đại nhân trao đổi quá, được đến tả đại nhân tán thành cùng chấp thuận. Cùng lúc đó, tả phu nhân rất rõ ràng tìm hiểu quá, biết Tam Nha rất nhỏ liền đi theo hứa gia tư phòng, cùng hứa Minh Chi cùng chỉnh cẩm nguyện quan hệ đều thực hảo. Ngược lại, Tam Nha cùng chính mình thân sinh cha mẹ nhưng thật ra không coi là quen thuộc. Đổi mà nói chi, nói Tam Nha là hứa gia tư phòng quê nữ, cũng hoàn toàn không vị quá. Tả phu nhân đem nói như thế trắng ra. Trình Cẩm Nguyệt không khỏi liền gật gật đầu, ngay sau đó liền bắt đầu vì Tam nha tăng thêm cát lượng, không dối gạt tả phu nhân, bởi vì Tam nha đầu từ nhỏ liền đi theo ta bên người, ta là vẫn luôn đem Tam nha đầu đường thân sinh nữ nhi ở đâu. Thêm chi Tam nha đầu nàng mãi mãi đã lên tiếng, Tam nha đầu sẽ từ chúng ta tứ phòng xuất giá, của hồi môn cũng sẽ từ chúng ta tứ phòng ra, nói là tứ phòng thân khuê nữ cũng không gì khác biệt. Tả phu nhân cười gật đầu, nghiêm túc lắng nghe Trình Cẩm Nguyệt lời nói. Nói đến Tam nha của hồi môn, Tả phu nhân lập tức liền nghĩ tới đã khai trường hứa nhớ theo phường. Nàng tự mình đi quá hứa nhớ theo phường, biết hứa nhớ theo phường sắc thật cùng hứa nhớ tiệm vải không có sai biệt, tự nhiên liền sẽ không hoài nghi trình cẩm nguyệt nói. Hoàn toàn tương phản, tả phu nhân thực thích trình cẩm nguyệt đối đãi Tam Nha coi trọng, đối việc hôn nhân này cũng liền càng thêm mong đợi. Chú ý tới tả phu nhân đấy mắt ý cười gia tăng, trình cẩm nguyệt trong lòng đã là hiểu rõ. Lại kế tiếp, nàng lấy rất là tùy ý ngự khí giảng thuật nổi lên Tam nha bản nhân tình huống Cứ việc Trình Cẩm Nguyệt không có mang lên kiêu ngạo ngựa khí ở khen Tam Nha giữ rội hảo, nhưng nghe vào tả phu nhân trong hai, lời như vậy càng thêm chân thật, cũng càng thêm làm nàng yên tâm. Cùng với đối Tam Nha hiểu biết tăng nhiều, tả phu nhân cực kỳ vừa lòng cùng vui mừng, liền cũng bắt đầu nói tỉ mỉ nổi lên nhà nàng trưởng tử bộ dáng, tính tình cùng tính tình. Tả gia đại công tử vốn chính là Trình Cẩm Nguyệt vì Tam Nha chọn lựa đối tượng, nàng đối tả gia đại công tử hiểu biết tự nhiên không ít. Bất quá có tả phu nhân giới thiệu Trình Cẩm Nguyệt tiến lặng xóa xóa giảm giảm, đem tả ra đại công tử hình tượng phát họa càng thêm cụ thể. Bởi vì cùng Trình Cẩm Nguyệt trò chuyện với nhau thật vui, cũng bởi vì đối tam nha càng thêm vừa lòng, tả phu nhân không có vội vã đứng dậy cáo tử, mà là lưu tại hứa ra cùng nhau dùng cơm trưa. Theo sau, tả phu nhân liền tận mắt nhìn thấy tới rồi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Đã sớm nghe nói hứa đại nhân trong nhà một đôi song sinh tử lớn lên rất là ngoan ngoan đáng yêu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Càng xem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo càng thích. Tà phu nhân cầm lòng không đậu khen nói. Tà phu nhân quá khen. Trình cẩm nguyệt cười trả lời. Nhà mình phúc bảo hòa lộc bảo từ trước đến nay đều là như thế này, giống như liền không có đụng tới nói hai người bọn họ không tốt lời nói. Như vậy mấy năm xuống dưới, trình cầm nguyệt cái này mẹ ruột sớm đã thành thói quen. Liên ở thánh thượng trước mặt đều có thể nhẹ nhàng thuận lợi giành được nói ngọt cùng khen, thay đổi người khác trước mặt, thật đúng là liền không có bất luận cái gì tính kiêu chiến. Không hề nghi ngờ. Mỗi khi trong nhà có khách nhân ở thời điểm, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều biểu hiện thực hảo. Lần này cũng không ngoại lệ, thẳng đến Tả phu nhân rời đi là lúc, một cái kính hướng trình cầm nguyện phát ra mời, vì chính là thỉnh Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đi tả ra làm khách. Nói đến cũng là buồn cười, Tả phu nhân rõ ràng là vì Tam nha tới hứa ra, đến cuối cùng lại là hoàn toàn đã quên Tam nha, ngược lại càng thêm ham thích mời Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo quá môn làm khách, thực sự đem chính sự cấp đã quên. Chờ đến xe ngựa đi ra, đều sắp đến Tả phủ ngoài cửa lớn. Tả phu nhân đột nhiên nhớ tới, nàng cư nhiên đã quên mời Tam nha tới trong nhà làm khách. Trong lúc nhất thời liền rất có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy thật là buồn cười. Mặc kệ nói như thế nào, nàng hôm nay đi hứa ra thu hoạch cũng không tệ lắm. Nay một chuyến xuống dưới, nàng cùng hứa phu nhân cũng coi như là có giao tình. Như vậy, liền chờ tiếp theo đi. Tả phu nhân hôm nay đi hứa ra sự tình, tả đại nhân cũng biết. Nghe tả phu nhân nói lên hứa ra Tam cô nương thực hảo, tả đại nhân gật gật đầu. Đó là tán thành việc hôn nhân này. Bất quá làm tả đại nhân không nghĩ tới chính là, tả phu nhân bỗng nhiên liền chuyện vừa chuyển, bắt đầu khen nổi lên hứa ra hai vị tiểu công tử, trực tiếp liền đem để tài cấp xả trợ. Nếu như vậy thích, ngươi về sau có rảnh có thể nhiều đi hứa ra ngồi ngồi. Ta cùng hứa đại nhân là bạn tốt, chúng ta hai nhà cũng xác thật hẳn là nhiều đi lại đi lại. Phía trước vẫn luôn không có tìm thực tốt cơ hội, tả đại nhân liền cũng không có yêu cầu tả phu nhân cần thiết cùng hứa phụ nữ quyến giao hảo. Trước mắt xem tả phu nhân sắc thật thực thích phúc bảo hòa lộ bảo, tả đại nhân mới vừa rồi đã mở miệng. nay còn dùng lao ra công đạo. Ta chính là đã cùng hứa phu nhân nói tốt, muốn mang hứa ra hai vị tiểu công tử tới chúng ta trong phủ làm khách. Tả phu nhân nói tới đây, không khỏi có chút không được tự nhiên cười cười, vì mời hai vị tiểu công tử, ta lăng là đã quên mời tam cô nương. Cũng không biết hứa phu nhân có thể hay không cảm thấy chúng ta muốn kết thân thái độ không đủ chân thành. nay liền cần đến phu nhân nhiều hơn lo lắng. Tả đại nhân nhưng thật ra không có sinh khí. Hắn chỉ là không nghĩ tới, tả phu nhân còn có thể phạm như vậy sai lầm. Ngay thường tả phu nhân chính là sự sự chu toàn, làm người đặc biệt tổn thỏa. Bất quá này cũng chứng minh rồi, tả phu nhân sắc thật thực thích hứa ra hai vị tiểu công tử. Liên quan tả đại nhân cũng đối phúc bảo hòa lộc bảo sinh ra cực đại tò mò. ngày sau có cơ hội, hắn cũng muốn hảo hảo kiến thức kiến thức hai vị này tiểu công tử mới là. Ta lúc sau nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn là không thể quá sốt ruột. Tả phu nhân là thực nghiêm túc muốn cùng hứa ra kết thân, cho nên nàng suy tính cũng rất là chu toàn, liệt ra càng nhiều lựa chọn cùng tính toán, nếu hứa phu nhân đáp ứng rồi tới chúng ta trong phủ làm khách, hẳn là sẽ không quên mang lên tam cô nương. Mặc dù thật sự quên mất, cùng lắm thì ta lần sau trực tiếp mang nhà ta nhi tử đi hứa ra làm khách. Cứ như vậy, cũng giống nhau có thể làm cho bọn họ cho nhau thơi cái mặt. 219, đệ 219 trương Trình Cẩm Nguyệt cũng cùng hứa minh chi nói lên tả phu nhân tới hứa ra làm khách sự tình. Đối với tả phu nhân thái độ cùng thành ý, Trình Cẩm Nguyệt đã là chính mắt chứng kiến, không cần hoài nghi. Nếu như hết thể tiến triển thuận lợi, việc hôn nhân này đó là thành. Mà Trình Cẩm Nguyệt cuối cùng điểm dừng chân cùng tả phu nhân giống nhau, định ở phúc bảo hòa lộc bảo trên người. Nghe Trình Cẩm Nguyệt nói tả phu nhân mời phúc bảo hòa lộc bảo đi tả ra làm khách, hứa minh chi nhưng thật ra không có quá mức để ở trong lòng. Ta cùng tả đại nhân xác thật rất có quan hệ cá nhân. Người cứ việc yên tâm mang phúc bảo hòa lộc bảo đi tả ra làm khách, không có quan hệ. Ấn. Ta coi tả phu nhân người khá tốt, không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là có thể cùng tả phu nhân thực liêu đến tới. Trước kia trình cẩm nguyện con nghĩ tới, nàng có lẽ có thể cùng triệu cầm nhi trở thành bạn tốt. Chẳng sợ không phải thực thân mật bạn thân, nhưng ít nhất sẽ so đại đa số người muốn tới thân cận. Bất quá sự thật chứng minh, nàng cùng triệu cầm nhi không phải một đường người cũng không có thể trở thành bạn tốt. So sánh với dưới, Trình Cẩm Nguyệt đối tả phu nhân ấn tượng cùng cảm quan đều không tồi. Lấy tả phu nhân ngay thẳng làm người, thêm chi hai nhà sắp kết thân tiền đề, Trình Cẩm Nguyệt có dự cảm, nàng cùng tả phu nhân tiếp xúc sẽ càng nhiều, ở chung cũng sẽ càng thêm hòa hợp. Lần đầu tiên nghe Trình Cẩm Nguyệt nói muốn kết giao bạn tốt, hứa minh chi rất là coi trọng, nghiêm túc bắt đầu tự hỏi nổi lên tả đại nhân đã từng cùng hắn để qua đôi câu vài lời có quan hệ tả phu nhân hình dung Nếu như chỉ là hàng ngày đi lại hứa Minh chi tự nhiên sẽ không suy xét nhiều như vậy nhưng nếu như là đem tả phu nhân liệt vào trình cẩ nguyệt cái thứ nhất bạn tốt người được chọn hứa Minh chi liền nhiều vài phần cân nhắc yên tâm ta sẽ không làm chính mình có hại thấy hứa Minh chi vẻ mặt trầm mặc bắt đầu nghiêm túc suy xét nổi lên trong đó các loại khả năng tính trình cẩ nguyệt gợi lên khỏe miệng cười đối trình cầm nguyệt bản lĩnh cùng năng lực hứa Minh chi đương nhiên là tin tưởng chẳng qua giao hảo hữu loại sự tình này đặc biệt phức tạp Lại đầu chú thiết tình, hứa Minh Chi mới có thể hỗ trợ suy tính. Bất quá, Trình Cẩm Nguyệt nói yên tâm, hứa Minh Chi liền cũng không chuẩn bị nhung tay. Dù sao cũng là Trình Cẩm Nguyệt cái thứ nhất bạn tốt, nghĩ đến Trình Cẩm Nguyệt hẳn là càng thích chính mình đi kết bạn, mà không phải hắn tử giữa chỗ lẫn. Nay đây cuối cùng, hứa Minh Chi liền thật sự không có, cám, tay việc này, tùy ý Trình Cẩm Nguyệt cùng tả phu nhân bắt đầu có lui tới cùng đi lại. Trình Cẩm Nguyệt mang theo phúc bảo hòa lộc bảo đi tả ra thời điểm. Đương nhiên không có quên kêu lên Tam Nha. Nếu như cơ hội thích hợp, có thể làm Tam Nha cùng tả ra Đại Công Tử trông thấy mặt đương nhiên là tốt. Chẳng sợ không có cơ hội làm Tam Nha cùng tả ra Đại Công Tử trước tiên gặp mặt, vừa lúc mang Tam Nha đi thấy việc đời, cũng là không tồi. Cũng có lẽ còn có thể thừa dịp đi tả ra, làm Tam Nha chính mình kiến thức kiến thức như thế nào chân chính quan gia phụ trạch, học được một ít rất hữu dụng làm người xử sự chi đạo. Tam Nha gần nhất rất bận. Từ hứa nhớ theo phường khai trương. Tam Nha liền dốc hết sức khởi động toàn bộ cửa hàng lớn lớn bé bé sở hữu sự tình. Trước kia ở hứa nhớ tiệm vài thời điểm, nàng chỉ cần làm tốt chính mình trong tay theo sống. Nhưng là hiện tại nàng, bắt đầu chậm rãi học như thế nào xử lý một cái cửa hàng. Cũng là thông qua xử lý theo phường sinh ý, Tam Nha học xong càng nhiều bản lĩnh, cũng hiểu được càng nhiều đồ vật, cả người đều cùng trước kia trở nên không giống nhau. Trình cầm nguyệt đem ngũ nhà cũng điều tới rồi theo phường cấp Tam Nha hỗ trợ, đồng thời có thể cùng nhau học tập các loại đồ vật Đối này, Tam Nha rất là cảm kích, ngũ nha càng là đối trình cầm nguyệt cái này tứ thẩm cảm động đến rơi nước mắt. Các ngươi 2 tỷ mội sắc thật hẳn là hảo hảo cảm kích các ngươi tứ thẩm. Nếu là không có các ngươi tứ thẩm, các ngươi nơi nào tới tốt như vậy mệnh, còn có thể chính mình có cửa hàng, chính mình học làm buôn bán. Thay đổi các ngươi chính mình thân sinh cha mẹ, xem bọn họ có nguyện ý hay không quản các ngươi chết sống. Mắt thấy Tam Nha việc hôn nhân liền phải định ra, hứa mãi mãi không hề có thiếu cảnh giác, đối với Tam Nha ân cần dạy bảo. Liên quan Ngũ Nha cũng cùng nhau hấn thượng. Tam Nha cùng Ngũ Nha đều không phải Bạch Nhã Lang, càng thêm sẽ không quên ơn phụ nghĩa. Cho nên hứa mãi mãi lời nói ngữ, các nàng rất là nghiêm túc nghe xong, cũng đặc biệt dụng tâm nhớ kỹ. Mà nay các nàng xác thật không có năng lực, nhưng là chờ các nàng về sau có năng lực hồi báo tứ thúc tứ thẩm, các nàng nhất định sẽ không cái gì cũng không làm. Nghe tứ thẩm nói muốn mang nàng đi tả ra, Tam Nha đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Cùng nhau ra cửa, còn có Ngũ Nha. Đang đi tới tạ gia trên đường. Trình Cẩm Nguyệt cũng không có cô ý cường điệu Tam Nha cùng Ngũ Nha cần thiết như thế nào biểu hiện, lại cần đến kiêng kỵ cái gì. Ở nàng xem ra, Tam Nha cùng Ngũ Nha đều là thực hiểu chuyện cô nương, nên có quy củ đều có, nên hiểu lệ nghĩa cũng không ít. Bất quá muốn nói lấy Tam Nha cùng Ngũ Nha đi theo chân chính thế gia chi nữ đánh đồng, khẳng định là có chút chính lệch. Điểm này, tả phu nhân rất rõ ràng, cũng biết. Nay đây, các nàng không cần thiết họa hổ không thành phản loại quyển, ngược lại trở nên chẳng ra cái gì cả. Cho nên Trình Cẩm Nguyệt cảm thấy, Tam Nha cùng Ngũ Nha chỉ cần ở tả ra Trương hiển ra nhất chân thật chính mình là đủ rồi. Không cần có mặt khác càng nhiều động tác, cũng không cần có bất luận cái gì dáng vẻ cạnh cơm cử chỉ. Tả phu nhân vốn dĩ liền gặp qua Tam Nha, đối Tam Nha theo sống rất là tôn sùng. Mà nay lần thứ hai nhìn thấy Tam Nha, tả phu nhân hoàn toàn là đương nhà mình con dâu đang xem đái. Bắt bẻ ánh mắt khẳng định là có, nhưng cũng không rõ ràng. Hơn nữa việc hôn nhân này là tả phu nhân chính mình chọn lựa. Tam Nha cũng là nàng nhìn chúng con dâu tả phu nhân đương nhiên sẽ không cố ý khó xử Tam nha càng đừng nói hôm nay còn có phúc bảo hòa Lộc bảo ở tả phu nhân đối này hai cái tiểu nhân miễn bản nhiều thích liên quan đối Tam Nha cũng liền càng thêm vui mừng cùng vừa lòng nếu ngày sau Tam Nha cũng có thể vì bọn họ tả ra sinh ra một đôi song sinh tử tả phu nhân chỉ là nghĩ liền cảm thấy trong lòng Mỹ đến hoảng Phúc bảo bảoo hòa Lộc bảo trước nay đều thực sẽ lấy lòng người biết nhà mình Tam tỷ về sau có khả năng sẽ trả tới tả ra Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đối tả phu nhân rất là coi trọng. Đặc biệt là Phúc Bảo, một cái kính đùa với tả phu nhân cười, thẳng đem tả phu nhân đậu đem hắn ôm vào trong ngực kêu ngoan ngoãn. Một ngày này, Trình Cầm Nguyệt quả nhiên thấy được tả ra đại công tử. Cùng nàng trong tay điều tra kết quả giống nhau, tả đại công tử khá tốt. Trình Cầm Nguyệt liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ cảm thấy tả đại công tử cùng tam nha rất là xứng đôi. Nay đây đối việc hôn nhân này, Trình Cầm Nguyệt càng thêm xem trọng, cũng rất là ham thích Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo cũng ở tích lưu tích chạy hai mắt nhìn Tả đại công tử, càng là chủ động chạy tới tìm Tả đại công tử chơi đùa. Tả phu nhân thực thích hứa ra này đối tiểu công tử sự tình, Tả đại công tử cũng biết. Nguyên bản Tả đại công tử liền rất to mò, giờ phút này chính mắt gặp qua Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo, Tả đại công tử tức khắc liền minh bạch hắn nương vì cái gì sẽ như vậy cao hứng cùng chờ mong. Cần thiết đến thừa nhận, Tả đại công tử cũng thực thích Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo. Này hai đứa nhỏ thực thông minh, cũng thực thảo hi. Tả đại công tử trực tiếp liền mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ở nhà mình phụ đệ chơi cái tận hứng. Tam nha cùng ngũ nha còn lại là Bùi Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn ngồi ở tả phu nhân trước mặt, cùng nhau trò chuyện lời nói. Tả phu nhân không có chủ động đề nghị làm tam nha đi theo Tả đại công tử tiếp xúc, Trình Cẩm Nguyệt liền càng thêm sẽ không mở miệng. Ấn Trình Cẩm Nguyệt ý tưởng chính là, nàng bên này có thể biểu hiện ra đối Tả đại công tử coi trọng, nhưng là tam nha cần thiết là cao tư thái. Cho dù là nông hộ nhân gia cô nương đang nói thân thời điểm, Cũng có các loại chú ý, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên không muốn làm Tam Nha có vẻ hạ giá nhi. Dù sao chỉ cần tả phu nhân đem muốn cùng hứa ra kết thân thái độ bày ra tới, Trình Cẩm Nguyệt liền trong lòng hiểu rõ. Đến nỗi Tam Nha cùng tả đại công tử, hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, lại chỉ là làm ai, chờ đến hai nhà trưởng bối vì bọn họ định ra việc hôn nhân lại chậm dại ở chung, đảo cũng không phải không có không thể. Rốt cuộc mới vừa rồi tả đại công tử lại đây thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt đã cho Tam Nha ánh mắt. Tam nha cũng cho Trình Cẩm Nguyệt khẳng định đáp lại. Đứng ở Tam nha lập trường, Tam nha đã đồng ý việc hôn nhân này. Tả đại công tử ở nhìn đến Tam nha lúc sau phản ứng, Trình Cẩm Nguyệt cũng cẩn thận quan sát quá. Sắc thật hấp dẫn, nàng liền cũng thuận theo tự nhiên. Lần trước hứa ra một hàng, Tả phu nhân thực vừa lòng. Hôm nay nhà bọn họ gặp mặt, Tả phu nhân càng là mừng vui gấp bội. Chẳng qua Trình Cẩm Nguyệt đoàn người không có thể lưu lại Tả ra ăn cơm chiều, nhà nàng lao ra không có thể nhìn đến Tam nha cùng Phúc bảo hai huynh đệ thực sự làm tả phu nhân có chút tiếc hận. Xem bộ dáng này, chúng ta hai nhà sớm muộn gì sẽ là thông ra, về sau có rất nhiều cơ hội nhìn thấy người. Cẩn thận nghe xong tả phu nhân giảng thuật, tả đại nhân không cấm liền cười. Hắn này hai ngày cũng cùng hứa đại nhân thăm quá khẩu phong, hứa ra đối việc hôn nhân này cũng là xem trọng. Cho nên nói, không riêng gì tả phu nhân vui mừng, tả đại nhân cũng thực vừa lòng mà nay kết quả. Phúc bảo hoa lộc bảo sắc thật thực hào chơi, ta đã theo chân bọn họ ước hảo. Ngày mai dẫn bọn hắn đi trên đường chơi. Tả đại công tử vẫn luôn không có ra tiếng, thẳng đến tả đại nhân minh sát tỏ thái độ, hắn mới nhịn không được đã mở miệng. Vậy ngươi thuận tiện đi hứa nhớ theo phường nhìn xem, cấp đương cùng ngươi mỗi mỗi mùa hai kiện đẹp trang phục. Tả phu nhân đương nhiên sẽ không ngăn tả đại công tử thân cận phúc bảo hòa lục bảo. Nàng chính mình đều tưởng đi theo ra cửa đâu. Bất quá nghĩ nghĩ, tả phu nhân vẫn là tính toán nhiều cấp tả đại công tử cùng tam nha sáng tạo một ít tiếp xúc cơ hội. Thừa dịp trước mắt việc hôn nhân còn không có định ra, tả đại công tử còn có cơ hội đưa ra dị nghị. Chờ nàng bên này cùng hứa phu nhân nói hợp lại việc hôn nhân, liền không dùng sửa đổi cùng phản bác. Nương, ngay cùng mội mội không phải mới đi mua siêm ý gì hết. Tả đại công tử tất nhiên là biết được tả phu nhân cùng tam tiểu thư gần nhất thường xuyên ra bên ngoài chạy nguyên nhân. Không phải hứa nhớ tiệm vải chính là hứa nhớ theo phường, hắn nương cùng mội mội cái này quý tăng thêm bộ đồ mới cũng không ít. Mới mua quá liền không thể lại mua. Ngươi là không biết hứa nhớ xem ý gì cơ nào đẹp. Tức giận trắng liếc mắt một cái tả đại công tử, tả phu nhân xua xua tay, được rồi, cho ngươi đi ngươi liền đi, nơi nào tới nhiều như vậy lời nói. Ngươi muốn thật sự cảm thấy nương cùng ngươi mội mội mua tân y gì phục quá nhiều, liền cho ngươi chính mình thêm hai kiện bộ đồ mới, vừa lúc làm hứa ra Tam cô nương cho ngươi lượng cái kích cỡ. Tả phu nhân ý tứ trong lời nói quá mức trắng ra, tả đại công tử nhịn không được liền bỏ mặt, không được tự nhiên rời đi tầm mắt, ho nhẹ hai tiếng, không nói tiếp Đúng đúng, đại ca, ta cùng nương gần nhất mua tân ý đi phục sắc thật đủ nhiều, không cần lại mua. Bất quá đại ca chính ngươi nên thêm vào hai kiện bộ đồ mới. Hứa tam cô nương theo sống là thật sự thực hảo, đại ca ngươi nhặt được đại tiện nghi. Đối với nhà mình đại ca cưới tam nha đương đại tẩu, tả ra tam tiểu thư vẫn là thực nguyện ý. Tưởng cũng biết, có như vậy một vị đại tẩu, về sau nàng tân ý đi phục liền không lo xuyên. Tả ra tam tiểu thư nhất ái Mỹ, đã quyết định cùng vị này tương lai đại tẩu đánh hảo quan hệ. 220, đệ 220 trường. Tả ra đại công tử rốt cuộc không có phản bác tả phu nhân ăn bài. Đối với đi gặp Tam Nha một chuyện, kỳ thật hắn cũng là có điều chờ mong. Nghe nói Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo muốn cùng tả đại công tử đi trên đường chơi, trình cầm nguyện không có ngăn đón, mặc kệ hai đứa nhỏ ra cửa. Không hề nghi ngờ, vương một sơn hai huynh đệ cũng lập tức theo sát sau đó, một đường che chở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo an nguy. Tả đại công tử vẫn là thực đáng tin. Có hắn mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Mặc kệ là chơi vẫn là ăn, hắn đều thành thạo. Ngược lại là đề nghị đi hứa nhớ theo phường sự tình, Tả đại công tử tuy rằng có tâm, lại trước sau ngượng ngùng mở miệng. Nơi này Ly Tam Tỷ tỷ gần, chúng ta đi Tam Tỷ tỷ nơi đó thảo chén nước uống. Phúc Bảo cũng là mang theo nhiệm vụ ra cửa. Tả đại công tử không ra tiếng, hắn tự nhiên liền đã mở miệng. "Hảo." Một đường chơi qua tới, Lộc Bảo cũng khác. Tả đại công tử không có ứng hảo, đương nhiên cũng không có cự tuyệt. Cứ như vậy không nói một lời, Đi theo phúc bảo hòa lộc bảo đi hứa nhớ theo phường. Tam Nha đang ở vội vàng chiêu đái theo phường tiểu khách. Tuy rằng là tân cửa hàng, nhưng bởi vì Tam Nha trước kia ở hứa nhớ tiệm vải đã làm thật lâu theo sống, đảo cung ứng pho đến tới. chợt vừa nghe nói phúc bảo hòa lộc bảo lại đây theo phường, Tam Nha thực mau liền vội hảo thủ sự, đón lại đây. Tam tỷ tỷ ta cùng đệ đệ muốn uống thủy. Nhìn thấy Tam Nha, phúc bảo mở miệng hô. Đã cho các người đoan lại đây. Tam Nha một bên cười trả lời. Một bên liền đem thủy đưa tới phúc bảo hòa lộc bảo trước mặt, cho người hai bỏ thêm đường, thử xem hương vị ngọt không ngọt. Phúc bảo hoa lộc bảo ở nhà luôn luôn thực được sùng ái. Tam nha đối này hai cái đệ đệ cũng rất là yêu thương, cô ý cấp phúc bảo hòa lộc bảo trong nước thả đường. Phúc bảo hoa lộc bảo liền nhận lấy, cười tủng tìm ngồi ở một bên trầm rãi uống lên lên. Cấp hứa tam cô nương thêm phiền thoái. Tà đại công tử thực thích phúc bảo hòa lộc bảo. Mắt thấy tam nha đối phúc bảo hòa lộc bảo thái độ Hắn đối Tam Nha ấn tượng cùng quan cảm không thể nghi ngờ liền càng tốt. Sẽ không. Nhà Minh đệ đệ, đâu ra phiền thoái mà nói. Kỳ thật Tam Nha vừa mới liền nhìn đến tả Đại Công Tử, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Giờ phút này tả Đại Công Tử đã mở miệng, Tam Nha bên này lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, đem nhiều ra tới kia chén nước đưa qua, tả Đại Công Tử cũng uống nước miếng đi. tả Đại Công Tử theo lời tiếp nhận, nói tạ. Cũng không khách sáo, bưng lên thủy liền uống một ngụm. ngọt Kinh ngạc giơ lên mày, Tả đại công tử còn tưởng rằng Tam nha sẽ đem hắn cùng phức bảo, lộc bảo khác nhau gái ngộ. Chưa tưởng tưởng, Tam nha bưng cho hắn thủy cũng là ngọt. Bị Tả đại công tử như vậy vừa hỏi, Tam nha tức khắc phản ứng lại đây, nhịn không được liền có chút mặt đỏ. Nàng đảo không phải cố ý cấp Tả đại công tử đoan nước ngọt, chỉ là một không cẩn thận liền cấp đã quên. Nói đến cùng vẫn là có chút tâm hoàng ý loạn, quá mức sốt ruột mới cho lộng lan lộn. Nguyên bản, nàng nên cấp Tả đại công tử đoan một ly trà thủy. Như thế nghĩ, Tam Nha vội vàng vươn tay, muốn đem kia ly nước ngọt cấp phải về tới, ta lại cho ngươi đổi chén nước trà. Không cần. Lắc đầu, tả Đại Công Tử trên mặt ý cười gia tăng, nhìn về phía Tam Nha ánh mắt mang lên vài phần ấm áp, như vậy liền rất hảo. Nghe tả Đại Công Tử lời nói, Tam Nha sắc mặt càng thêm đỏ lên, không được tự nhiên hướng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo phương hướng xê dịch. Phúc Bảo chấp trước mắt, một bên nhìn nhìn Tam Nha, một bên nhìn nhìn tả Đại Công Tử, trên mặt tươi cười rất là thiên chân. Nàng Vị này chính là hắn tam tỷ phu, làm hắn nhiều hỗ trợ nhìn trầm trầm điểm. Lộc bảo còn lại là trước sau cuối đầu, chậm gì gì uống chính mình ly chung nước ngọt. Mắt thấy tam nha lộ ra ngượng ngùng thân sắc, tả đại công tử rất là có lễ sau này lui hai bước, đồng thời cũng kéo ra cùng tam nha chi gian khoảng cách. Đảo không phải đối tam nha bất mãn, đúng là bởi vì bận tâm tam nha cảm thụ, tả đại công tử mới có thể làm như vậy. Bởi vậy liền đủ có thể thấy, tả đại công tử cùng tam nha cho nhau chi gian khởi điểm đều là tốt đẹp. Xác định Tam Nha đối việc hôn nhân này không bài xích, Trình Cẩm Nguyệt liền không lại quá nhiều, cám, tay cùng can thiệp trong đó, mặc cho hai đứa nhỏ thuận lý thành trường chậm rãi phát triển. Trước mắt nàng chỉ cần chậm đợi tả ra thái độ, lại phối hợp đi lưu trình, cuối cùng đem hai nhà việc hôn nhân định ra liền hảo. Đến tận đây, Tam Nha việc hôn nhân liền hạ màn tạm thời làm cho bọn họ đều có thể an tâm. Bất quá làm Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ tới chính là, 3 tháng sau, Đại Nha, Nhĩ Nha cùng Tứ Nha đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Đại nhà không nghĩ gả cho ngươi cứu cứu ra biểu ca. Như như mày, Trinh Cẩm Nguyệt không xác định hỏi. Nếu như nàng nhớ không lầm, lúc trước vì đại nhà việc hôn nhân, bọn họ cố ý hồi hứa ra thôn khuyên quá lớn nha. Nhưng mà lúc ấy đại nhà thái độ rất là kiên định, khăng khăng phải gả cho hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai, vì thế còn đem hứa mãi mãi tức giận đến không nhẹ. Như thế nào mấy năm qua đi, đại nhà đột nhiên thay đổi chủ ý, thậm chí còn không xa ngàn dặm tìm tới đế đô hoàng thành tìm bọn họ tứ phòng xin giúp đỡ Tứ thẩm Ta tưởng cùng Tam Nha, Ngũ Nha giống nhau, lưu tại đế đô cho ngài hỗ trợ. Đại Nha sẽ làm ra quyết định này, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cũng suy tính hồi lâu. Kỳ thật nàng rất sớm liền có chút chân trở, chỉ là vẫn luôn do dự mà không có hạ quyết tâm. Mà lần này nàng rốt cuộc không màng tất cả tìm tới đế đô hoàng thành, là bởi vì nàng nghe nói Tam Nha việc hôn nhân. Đồng dạng đều là đại phòng quê nữ, đều là hứa ra chất nữ, Tam Nha về sau chính là quan phu nhân. Nhưng nàng... Lại chỉ có thể là một cái hương giá thôn phụ Mắt thấy nàng chính mình cùng đại biểu ca hôn kỳ gần Đại nha rốt cuộc vẫn là hối hận Cho nên ở trong lúc vô tình nghe nói nhị nha cùng tứ nha muốn tới đế đô hoàng thành thăm người thân thời điểm Đại nha âm thầm hạ quyết định trộm đi theo cùng nhau lên thuyền Không sai, đại nha là chính mình trộm tới Ở lâm Gia cửa phía trước, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào Chỉ là đi hứa đại tẩu trong phòng tâm bạc Lại lặng lẽ thu thập chính mình tay mãi Đoán chắc nhị nha cùng tứ nha rời đi nhật tử liền chạy lấy người. Bởi vì không có báo cho người trong nhà, hứa đại ca cùng hứa đại tẩu tự nhiên không có đi bến tàu tặng người. Ngược lại là hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu, ở thuyền rời khỏi sau, ngoại ý muốn phát hiện đang đứng ở đầu thuyền hướng bọn họ phất tay đại nha. Đại nha là cố ý hiện thân. Nàng không dám nói cho hứa đại ca cùng hứa đại tẩu, nàng muốn tới đế đô tìm tứ thuốc tứ thẩm, cũng chỉ dám thỉnh hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu hỗ trợ lời Hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu hoàn toàn là kinh ngạc trạng thái. Còn không kịp đem người lưu lại, thuyền đã rời đi hảo xa. Cuối cùng, đại nha đi theo nhị nha cùng tứ nha cùng nhau, đi tới đế đô hoàng thành, đứng ở hứa gia phủ trạch nội. Việc này cha mẹ ngươi đều đáp ứng rồi. Trình cầm nguyệt nhưng không tin hứa đại tẩu sẽ đáp ứng làm đại nha đi theo bọn họ tứ phòng. Chuyện này khẳng định không phải đại nha nói đơn giản như vậy. Ta đại nha nhưng thật ra không thế nào dám nói dối, nhưng nàng sắc thật rất muốn lưu tại đế đô Liền túi đầu không nói. Nhìn đại nha như vậy phản ứng, trình cầm nguyên sắc mặt hơi hơi lạnh lãnh. Tứ phòng nhiều dưỡng một cái đại nha, tự nhiên không là vấn đề. Nhưng đại nha như vậy diễn xuất, nàng thực không thích. Tứ thẩm, đây là chúng ta cha mẹ cho ngài viết thư nhà. Nhị nha cùng tứ nha là quang minh chính đại tìm tới đế đô. Vì các nàng trên đường an nguy, hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu còn chuyên môn vì các nàng thỉnh võ sư đưa tiễn. Đại nha cũng là dính quang, mới dám mạo muội đi theo tới đế đô Hảo Trình cầm nguyệt gật gật đầu, làm cho nhị nha cùng tứ nha mặt mở ra thư nhà. Một lát sau, xem qua thư nhà nội dung trình cẩm nguyệt hướng về phía nhị nha cùng tứ nha cười, hai người đều phải đính hôn. Nhị nha cùng tứ nha không khỏi liền đỏ mặt, lại vẫn là gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Các ngươi cha mẹ nói, muốn đưa hai người các ngươi tỉ mội tới đế đô học điểm lệ nghĩa cùng quy củ Như vậy, ta cho các ngươi thỉnh một vị giáo dưỡng ma ma đi. Nói đến thỉnh giáo dưỡng ma ma sự tình, Vẫn là tả Phu nhân nhắc nhở Trình Cẩm Nguyệt. Mà nay Trình Cẩm Nguyệt đang chuẩn bị tìm một vị giáo dưỡng ma ma tới trong nhà dạy dỗ Tam nha cùng Ngũ nha. Nhiều nhị nha cùng Tứ nha, nàng liền nghĩ đơn giản lại nhiều thỉnh một vị ma ma. Chúng ta đều nghe Tứ thẩm. Thỉnh ma ma sự tình, Nhị nha cùng Tứ nha đều không có dị nghị. Biết Tứ thẩm khẳng định là vì các nàng hảo, các nàng lập tức liền gật đầu đồng ý. Tứ thẩm, ta mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt chỉ đối với Nhị nha cùng Tứ nha ô tổn, lại trực tiếp bỏ qua nàng. Đại Nha thực sự hoảng hốt không thôi. Chuyện của ngươi chờ ngươi nãi nãi trở về lại nói. Trình cầm nguyện không tính toán tiếp nhận Đại Nha sự tình, mà là chuẩn bị chờ hứa nãi nãi trở về, trực tiếp giao cho hứa nãi nãi giải quyết. Chính là ta Đại Nha là sợ hai hứa nãi nãi. Từ quyết định tới đế đô hoàng thành, nàng liền đem chính mình sở hữu hy vọng đặt ở trình cầm nguyện vị này tứ thẩm trên người.